chương chín trăm hai mươi sáu được rồi quản làm gì mấy cái đầu lâu đó với sự tà ác của chân thủy cung chúng ta tới nơi này cũng không phải để bàn luận về sự tốt xấu cỏu chân thủy cung chúng ta tới là để tìm bảo vật huynh đệ song sinh có chút mất kiên nhẫn nói nói cũng đúng chúng ta tiếp tục đi kim vạn s o n g đưa chân nhanh chóng tiến về phía trước sau khi chính người tiến vào trong huyền âm tháp khoảng nửa canh giờ thì bên ngoài huyền âm tháo đến một đám người quen đám người này không ai khác ngoài đám người sư thiếu bảo bọn họ sau khi truyền tống ra ngoài cung điện thì tìm một chỗ khôi phục khoảng hai ngày rồi mới hướng tòa kiến trúc cao lớn nhất di tích này đi tới do đó mới chậm hơn đám người diệp trần một bước huyền âm tháp này sao lại có ẩm khí thâm trầm như vậy trung niên phụ nhân nhíu mày nói sợ hãi cũng không làm được gì sư thiếu bảo dẫn đầu không chút do dự đẩy đại môn huyền âm tháp ra đi vào trong mấy người trung niên phụ nhân cũng khẽ cắn môi theo vào một ư ơ i tám tầng bên dưới huyền âm tháp đều trống trải không có vật gì Chín tục càng cho tóc cẩn chút. nhắc thì khí thêm thâm hơn nhiều. Từng luồng hàn phong không biết, từ nơi nào thổi tới khiến cho mọi người không khỏi dưỡng tóc gáy. Mọi người cẩn thận nhở. người tiến lên tầng Tầng này tầng Từng luồng nơi nào người dưỡng người vạn song gáy. dưới tiếp với biết, tới mọi Mọi Kim trầm từ một 19. 19 18 so âm ừm âm khí nơi này rất nặng hơn nữa thường xuyên có chấn động quỷ dị không thể chủ quan trong mắt lão giả tăng thương hiện lên vẻ cẩn thận nhưng cái này không đại biểu cho hắn sợ chết người sợ chết chưa hẳn sẽ cẩn thận mà người cẩn thận thì hơn phân nửa là vì không muốn chết một cách vô ích đạt nhĩ hùng nói không phải ta kiệt ngạo bất tuân nhưng ta cảm thấy chúng ta căn bản không cần phải lo lắng cái gì chúng ta đều là những cường giả gần như vô địch dưới sinh tử cảnh có thể ép chúng ta vào chỗ chết chỉ có cấp bậc như sinh tử cảnh mới được đương nhiên nếu như gặp phải dạng tồn tại khủng bố như vậy thì chỉ có thể tính là chúng ta không may cho dù có cẩn thận cũng không có tác dụng gì ngoài ra ta không tin có một người nào có thể thoáng cái giết chết được cả chín người chúng ta lão giả tăng thương nghe nói vậy thì nhịn không được nói bán bộ vương giả tối cường giả thì tính sao đây cường giả cấp bậc đó muốn giết n g ư ờ i cũng không khó đạt nhĩ hùng hơi sững sờ nửa ngày cũng không phản bác được câu nào bọn hắn tuy ở địa bàn của mình được xưng là tồn tại vô địch dưới sinh tử cảnh nhưng so với bán bộ vương giả tối cường giả thì vẫn còn chút tranh lệch bởi vì bán bộ vương giả tối cường giả mới thực sự là tồn tại tiếp cận gần nhất với sinh tử cảnh vương giả mới chính thức là những tồn tại vô địch dưới sinh tử cảnh vương giả những cường giả như vậy muốn giết bất kỳ ai trong chín người tự nhiên là không khó đạt nhĩ hùng giải thích bán bộ vương giả tối cường giả tự nhiên có thể giết ta nhưng cũng không thể đồng thời đối phó với tất cả chúng ta vậy ngươi cho rằng địch nhân chỉ có một người sao lão giả tang thương cười lạnh nói thấy hai người tranh cãi diệp trần cười nhạt một tiếng lão giả tang thương lo lắng không phải không có lý bọn họ tuy đều là tinh anh trên tứ phương đảo nhưng nếu một mình gặp phải bán bộ vương giả tối cường giả thì cũng chỉ có bại không thắng mà ngoài trừ những cường giả như sinh t ử cảnh vương giả bán bộ vương giả tối cường giả ra thì những thứ có thể giết chết họ cũng không ít như một ít cơ quan quỷ dị kỳ động năng lượng có thuộc tính t r ô n vùi cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ song sinh huynh đệ sở dĩ không kiêng nể gì cả đoán chừng là hai người cho rằng dựa vào sự cường ngạnh của bản thân thì không cần phải lo lắng bị tập kích được rồi các ngươi thực là phiền phức lâm vũ hiên không nhịn được trầm giọng nói tầng m ộ ư ơ i chín hữu kinh vô hiểm tầng hai mươi tầng hai mươi bảy mẹ nó cái gì cũng không có chắc bên trên cũng không có cái gì quá lại đi qua bảy tầng mọi người đều không gặp được bất kỳ thứ gì không có bảo vật cũng không có nguy hiểm cho nên rất là nhàm chán lúc này mọi người tình nguyện gặp phải một chút nguy hiểm cũng được ít nhất cũng có việc để làm bất chi bất giác mọi người đã lên tới tầng ba mươi hai chỉ còn cách tầng cao nhất một mặt tường mà thôi mà ở tầng này rốt cuộc cũng đã xuất hiện một ít đồ vật trên một bệ đá hình tứ phương có bốn kiện bảo vật theo thứ tự là bảo kiếm hàng ma sử tử kim bát và một khối ngọc ngoài bốn thứ này ra thì bên cạnh còn đặt một bộ tranh thủy mặc mở ra một nửa tựa hồ vẽ một người nào đó bảo khí hai mắt của mọi người đều sáng ngời cái huyền âm tháp này đã khiến cho bọn họ rất thất vọng vốn tưởng rằng nơi này sẽ có bảo vật như núi nhưng không ngờ đi qua mấy chục tầng mà ngay cả một kiện bảo vật cũng không thấy mà toàn là âm khí âm trầm khủng bố giờ phút này nhìn thấy trên bệ đá có bốn kiện bảo vật thì lòng tham của mọi người cũng nổi lên ánh mắt nhìn về những người khác cũng có chút bất thiện bảo khí thì chỉ có bốn kiện mà còn để ở tầng thứ ba mươi hai thì tất nhiên không phải là phảm vật nhưng nơi này có tới chín người cho dù muốn phân chia cũng không cách nào phân được do đó chỉ có một cách giải quyết mà thôi diệp trần cảm giác được hào khí bất ổn nên nói còn chưa biết phẩm cấp của bảo khí thế nào trước hết không cần phải biểu hiện thái độ người chết ta sống như vậy bốn kiện bảo khí trên bệ đá uy năng đều nội liễm từ bên ngoài nhìn vào không thể nào phân biệt được phẩm cấp bất quá nếu đã có thể đặt ở nơi này có lẽ cũng không thấp hơn bán cực phẩm bảo khí diệp trần suy đoán rất có thể là ngụy cực phẩm bảo khí đương nhiên trước khi chưa xác định phẩm cấp mà vội vàng nội chiến thì quả thật là ngu xuẩn hắn nói đúng kim vạn s o n g hít sâu một hơi bình tĩnh nói như vậy thì làm sao xác định phẩm cấp đây Ta không tin tưởng thì ta tự biết tiên Tuy toàn một Thừa tranh đoạt chạy ra ngoài huyền âm tháp thì ai cũng không được gì hắn. Nếu thấy giao ai hay hai sau ra ai hay nha. không khác khí không? không kiện không like và đăng ký kênh cho định. định phải mình định. Hiên định chiếm hắn nhưng chạy huyền hắn. nhớ hộ mình người Muốn nói. Đúng, người nói người ngoài cũng Nếu bạn đăng ủng gì đi đi mọi cướp được bảo xác xác xác xác có các dám đầu đem đó. dịp Lầm âm lấy lấy lấy Vũ và bộ đạt nhĩ hùng tâm tư cũng không có thô hào như vẻ bề ngoài rất đơn giản chúng ta cách không công kích bảo khí bảo khí sẽ tự mình phóng ra uy năng của nó để ngăn cản bảo khí tự thân cũng có lực lượng chỉ có điều lực lượng này là bị động không cách nào chủ động công kích được nhưng nếu dưới tình huống bị công kích thì sẽ kích phát lực lượng của nó phản kích ngăn cản diệp trần thản nhiên nói hảo cứ làm như vậy đi đề nghị của diệp trần liền được mọi người tán thành ta đến kim vạn s o n g đứng ra tay nắm thành quyền cách không đánh ra trong không khí lập tức chuyển đến tiếng bạo liệt nhàn nhạt quyền kinh thoáng cái đã đánh nát b ấ y bệ đá cuồng bạo khí kình trùng kích lên vách tường của huyền âm tháp thì bị bắn ngược trở lại đem bốn kiện bảo khí cùng với bức tranh thủy mặc lơ lửng giữa không trung tầng 32. Ông, ông ông ông bảo kiếm hàn ma sử tử kim bát cùng với thước ngọc đều phóng ra uy năng của bản thân mỗi kiện đều tỏa ra hào quang bất đồng bảo kiếm tỏa ra hào quang hồng sắc hàn ma sử là hoàng sắc tử kim bát là tử kim sắc thước ngọc là một màu bạch sắc thuần khiết bốn loại quang mang hòa cùng một chỗ khiến cho không khí cả tầng ba như sệt lại không gian như bị đông cứng kỳ quái là không biết bức tranh thủy mặc kia làm bằng vật liệu gì mà dưới sự trình kích của khí k ì n h cuồng bạo do kim vạn song đánh ra vào bốn kiện bảo khí mà vẫn không chút tổn hại nào cũng không tỏa ra bất luận hào quang gì nó vẫn bình thường như trước chỉ là toàn bộ bức tranh đều đã mở ra ngụy cực phẩm bảo khí cả bốn đều là ngụy cực phẩm bảo khí hô hấp mọi người đều trở nên rồn rập cơ hồ là ngay khi phẩm cấp bảo khí được xác định Thì một con toàn tỏa mắt tạo thoáng tác tạo thành, phong xanh hai hiên hồng, chân mạnh phóng phá hoại phá không khí màu lâm mẽ con của lực cường cái đặc do bảo bằng năng lượng nguyên dụng đông đặc không gian do bốn kiến ra, ra ra đỏ đại, vũ vỡ đã song sinh huynh đệ cũng điên cuồng hét lên cơ bắp toàn thân vồng lên lóe ra lưu quang thực chất hai người hạ gối bắn người ra giống như hai con tinh tinh cực lớn tốc độ không kém lâm vũ hiên bao nhiêu đồng thời mỗi người cũng lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị chém giết phản ứng của ba người rất nhanh nhưng phản ứng của những người khác cũng không chậm toàn thân kim vạn song tỏa ra ngân quang trói lòa hóa thành một đoàn ngân ảnh theo sát phía sau thân thể của hắn quyền đầu của hắn chính là vũ khí đôi mắt giống như kim loại tạo thành của hắn băng lãnh vô tình lão giả tang thương khinh công nhẹ nhàng nhanh lẹ triển khai giống như một con biên bức cực lớn lúc này hắn nhất quyết sẽ không đem bảo vật nhường cho bất kỳ ai ai dám ngăn cản hắn đều đừng trách hắn độc ác hoàng y nữ tử thì khẽ cao mày hai tay khoanh trước ngực lui về sau một bước bảng quan không có ý định xông lên tranh đoạt thanh niên lạnh lùng cũng như vậy không có tiến lên tranh đoạt tự a hộ như cảm thấy thương thế của mình chưa khỏi tranh đoạt cũng không có bao nhiêu hy vọng đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của những người khác kỳ thật ở trong lòng hắn là đang kiêng k ị diệp trần bảo vật mà hắn muốn đoạt chính là thanh bảo kiếm tỏa ra hồng quang kia mà diệp trần cũng là một kiếm khách nếu cùng lên tranh đoạt thì tất nhiên hai người sẽ phải có một trận chiến mà hắn thì cảm thấy hiện tại không tranh lại diệp trần diệp trần ta không lên đâu chàng lên đi mộ dung khuynh thành nhíu mày lắc đầu nói diệp trần liếc nhìn hoàng y nữ tử rồi nhìn mộ dung khuynh thành như hiểu được gì đó mở miệng nói được sau lưng ngưng tụ kiếm dực thân hình diệp trần lóe lên giống như một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước đuổi theo năm người phía trước lâm vũ hiên dù sao cũng là người lao lên đầu tiên hắn vung tay định bắt lấy kiện bảo khí dài duy nhất trong bốn kiện bảo vật là hàng ma sử buông song sinh huynh đệ nhìn chúng cũng là hàng ma sử đạt nhĩ hùng vung cự phủ lên bổ một nhát về phía lâm vũ hiên đáng chết lâm vũ hiên bất đắc dĩ đành phải rơi chiến kích nên ngăn chở một b ố này cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài đệ đệ ta lượt trận ngươi đi lấy đạt nhĩ hùng nói với đạt nhĩ ba được đạt nhĩ ba gầm lên một tiếng phóng nhanh tới hàng ma sử xin lỗi kiện hàng ma sử này cũng là bảo vật là muốn kim vạ n xong hóa thành một đoàn kim loại hình người mở ra xong quyền đánh tới đạt nhĩ ba h ừ muốn có được bảo vật thì phải qua được ta trước đã đạt nhĩ hùng ngăn cản ở phía trước hoành búa chắn ngang hắc hắc ta chỉ muốn kiện tử kim bát kia thôi lão giả tang thương nhẹ cười một tiếng đặt mục tiêu lên kiện tử kim bát bằng khinh công thân pháp của hắn trong nháy mắt là có thể đoạt được mơ tưởng lâm vũ hiên tuy coi trọng hàng ma sử nhưng cũng không bỏ qua những bảo khí khác chiến kích liên tiếp đâm ra một chục cái lão giả t ă n g thương và lâm vũ hiên đều liều mạng công kích một chiêu sóng sung kích tán ra khiến mọi người đều phải lui lại một bước bốn kiện bảo vật cũng bị đẩy văng ra đúng lúc này một đạo kiếm quang hiện lên nhắm thẳng tới bảo kiếm tỏa ra hồng quang lao tới tiểu tử dừng lại đạt nhĩ ba vốn chút xíu nữa đã bắt được hàng ma sử nhưng ai ngờ sóng sung kích lại đánh bay hàng ma sử ra xa gần với kiện bảo kiếm mà diệp trần muốn đoạt cho nên song đao của hắn vung lên bổ thẳng tới diệp trần hóa ảnh bạo thân hình diệp trần đột nhiên bạo nổ hóa thành vô số bóng ảnh khuếch tán ra đao ảnh hiện lên xoắn nát không ít bóng ảnh của diệp trần nhưng bản thể diệp trần đã tiến tới thêm vài bước truy phong thập bát đà công kích của đạt nhĩ ba vừa thất bại thì công kích của lão giả tang thương đã tới hắc sắc đoàn trượng trên tay hắn phóng ra vô số ảo ảnh bao trùm về phía diệp trần diệp trần và lão giả tang thương giao thủ mấy chục chiêu nhưng không ai làm gì được ai trong lúc nhất thời cả tầng ba mươi hai liền rối loạn Sáu ngươi không, không đi tranh đoạt bảo khí là bởi vì những bảo khí này đều có khí tức phá ta cùng với yêu lực của ngươi không hợp ta tu luyện là yêu lực mà ngươi tu luyện hẳn cũng không phải là chân nguyên nếu ta đoán không nhầm thì ngươi hẳn là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch của nhân ma tộc tu luyện là ma lực đại danh đỉnh đỉnh đối với khí t ứ c phá ta càng thêm mẫn cảm đúng vậy mộ dung khuynh thành cũng chẳng để ý đến việc đối phương nhìn rõ được thân phận của nàng mà nàng vốn cũng không có ý định giấu g i ế m nhân ma tộc là đến từ ma tộc bản tính thích âm u nhưng ngươi tại sao lại đi cùng với tên tiểu tử kia kiếm khí trên người hắn quang minh chính đại vạn tà bất phá cùng với ma lực của ngươi rất khác nhau hoàng y nữ tử nháy nháy mắt Hiếu nói.、Vậy、người nói Kỳ nhân Vậy xem, ma t ộ chuyện làm sao mà、có? Mộ sao có? Dung k n Thành ngược Hoàng nữ Nhân nhiên cùng nhân thông hôn thành. nhân phương hoàn nhân nhiên. Cũng có thể kết hợp với nhân tộc, Không h hỏi Ách! thể hợp Thì thì huyết mạch thể hợp tử tức tộc tự tộc tộc tộc kết tộc. một tất kết là mà là lại. cười. với với đối với quái. gì có có tộc. có c do y y ma ma Ma mỹ ma kỳ u được đọc bởi kênh haleji audio hai người nhỏ to nói chuyện với nhau còn thanh niên lạnh lùng thì xếp bằng trong một góc tĩnh tâm chữa thương nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị bốn kiện bảo khí kia làm cho phân tâm dù biết rõ bản thân không chiếm được thì cũng không thể nào tĩnh tâm được thực lực của hắn rất mạnh lúc đầu cũng không ai có thể ngờ được hoàng y nữ tử đánh giá sáu người đang chiến đấu bên kia rất nhanh diệp trần đã hấp dẫn sự chú ý của nàng luận thực lực diệp trần xác thực không kém bất luân người nào phải biết rằng trong mọi người thì tu vi của diệp trần là thấp nhất chỉ mới là linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong thực lực của hắn còn chưa có thể hiện mộ dung k h u n h thành thản nhiên nói hả hoàng y nữ tử liếc mắt nhìn mộ dung khuynh thành diệp huynh đệ thực lực của ngươi không tệ nhưng so với ta vẫn còn kém một chút bốn kiện bảo khí thỉnh thoảng tụ lại một chỗ khiến cho chàng hỗn chiến càng thêm gây cấn lần này lại tụ gần chỗ của kim vạn s o n g và diệp trần kim vạn s o n g ở trong đội ngũ có thực lực xem như đứng đầu ngoại trừ hoàng y nữ tử ẩn giấu quá sâu ra thì cơ hồ không ai có thể mạnh hơn hắn toàn thân hắn tỏa ra ngân quang trói lòa như một khối bạc hình người trùng kích tới diệp trần Hắc hắc, trước hết giải quyết tên có tu vi thấp nhất rồi nói. Con người lâm vũ hiền hay thì hắn trước có Con mục công quyết tên tu một tiêu đặt Trần. Bất tư trừ Trần rồi ra người người giải vòng, đồng dạng ngoài. vi nói. Diệp bài Diệp đảo đều muốn lên vũ lâm đem kể về công diệp trần có tu vi yếu nhất tuy thực lực không kém nhưng hộ thể chân nguyên lại yếu hơn mọi người rất nhiều về tư diệp trần cùng mộ dung khuynh thành có quan hệ khăng khít khiến trong lòng hắn có chút khó chịu cái này chính là tâm lý đố kỵ trời sinh của nam nhân cho nên vì không muốn diệp trần có thể đoạt được bảo khí đồng thời để khiến cho bản thân hắn thoải mái nên hắn lập tức d ơ chiến kích lên công kích tới diệp trần huỳnh đệ ta cũng tới tham gia náo nhiệt huỳnh đệ song sinh nhìn bề ngoài thì có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư cũng rất khôn khéo sáu người cùng tranh đoạt bảo khí nếu có thể loại bỏ được một người thì độ khó sẽ giảm xuống không ít lão giả tang thương lúc này cũng không dám mạo hiểm cướp đoạt bảo khí hắn sợ làm cho mọi người tức giận lại liên thủ đối phó hắn với thực của hắn cùng lúc đối phó với năm người chắc chắn là trọng thương nên khi thấy những người khác đồng thời đối phó diệp trần thì tự nhiên là hắn rất mừng rỡ đồng thời cũng vung đoản trượng vây công diệp trần trong lúc nhất thời năm người liền liên thủ phát động công kích về phía diệp trần vô sỉ mộ dung khuynh thành tức giận xem ra phải thi triển tuyệt chiêu rồi diệp trần bất đắc dĩ nghỉ hắn không ngờ một chiều này lại bị người một nhà bức thi triển diệp trần trước kia lấy một địch năm cho dù dùng chiêu thức gì cũng không được chỉ có kính hoa phá diệt căn cứ theo không gian áo nghĩa sáng tạo ra mới có tác dụng thôi kính hoa phá diệt ngưng không thành kính phạm vi công kích có thể lớn có thể nhỏ có thể xa có thể gần là một chiêu không hề có nhược điểm tuy nói kính hoa phá diệt chỉ có bảy tám phần hỏa hầu chưa triệt để thuần thục nhưng dùng để đối phó với năm cường giả cung cấp với mình có lẽ cũng đủ rồi hai tay nắm lấy lôi kiếp kiếm diệp trần trong nháy mắt tiến vào trạng thái tĩnh lặng ánh mắt xa xưa vô biên giống như cả phiến hư không đều tập trung xuống hắn mà lôi kiếp kiếm trong tay hắn lại đột ngột bắt đầu vặn vẹo trong chốc lát biến mất trong tầm mắt mọi người có lẽ là trong một sát na kia có lẽ đã qua thời gian thật lâu diệp trần như nhanh như chậm chém ra một kiếm này khiến cả phiến hư không đều đang chấn động không tốt nội tâm năm người đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng không gian áo nghĩa quá bác đại tinh thâm hơn nữa lại có liên hệ huyền diệu với thời gian áo nghĩa diệp trần chém ra một kiếm này bọn hắn cũng cảm nhận được thời gian đã chậm đi rất nhiều thế nên công kích mà mình phát ra ngoài lại chậm chạp tới gần diệp trần đợi đến khi diệp trần một kiếm ngang nhiên chém ra bọn hắn cảm giác thời gian cơ hồ bị đông cứng lại trừ tư duy ngay cả động tác bản thân cũng trở nên chậm chạp bó tay bó chân nội tâm hoảng sợ chiến ý hạ thấp đến cực điểm cảm thụ bất đồng với năm người hoàng y nữ tử mộ dung khuynh thành cùng với thanh niên lạnh lùng mở to mắt rõ ràng trông thấy một kiếm này của diệp trần nhanh đến cực hạn rõ ràng là năm người dẫn đầu công kích lại biến thành diệp trần phát sau mà đến trước công kích năm người vị trí bất đồng cảm thụ bất đồng đây là biến hóa do không gian áo nghĩa mang đến trong vô thanh vô tức năm người ở trong hư không bắt đầu vặn vẹo không chút quy luật nào năm người thân như đang ở trong một mặt gương biểu lộ không ngừng biến hóa mà cái gương này tùy thời đều có thể bị nghiền nát năm người tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi có nên giết bọn hắn không diệp trần có chút do dự t r ợ t phanh trong gương kim vạn s o n g bạo liệt mà ra hư ảo thủy tinh bắn ra bốn phía Kim vạn sếp o toàn Theo lão song bào thai huynh để đồng thời thoát hoảng n thân ngân nhổ ngụm nhợt. tang thương huynh đồng khốn mà ra, sắc mặt tái nhợt, thần g giả trói một tươi, vút mặt tái sát thai thời mặt tái mà và mà phía ra ra, bay sau, máu sắc sắc sắc sợ. để cuối cùng là lâm vũ hiên bất kể là cường độ tu vị chân nguyên cùng với kinh nghiệm hắn đều không b ị kịp với bốn người trước có thể đi ra hoàn toàn là do tấm gương đã có sơ hơ mặc dù như thế hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng thất khiếu chảy máu trên người bị hư ảo thủy tinh cắt mất mấy chục chỗ máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo thoáng cái công kích cả năm n g ư ờ i trung quy vẫn có chút miễn cưỡng diệp trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn kính hoa phá diệt công kích bất luận người nào trong đó đều có được tác dụng tuyệt sát nhưng đồng thời công kích năm người thì lại có chút miễn cường dù sao năm người này cũng không phải thế hệ tầm thường mà là năm cường giả cùng cấp bậc với hắn nếu như không phải kính hoa phá diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa quá mức quỷ dị khủng bố nào có khả năng thiếu chút nữa giết hết sạch bọn hắn chứ sao có thể chứ không gian áo nghĩa của hắn sao lại đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy được kim vạn song lòng còn sợ hãi ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào diệp trần không gian áo nghĩa như thế cũng bỏ đi nhưng kiếm chiêu căn cứ theo không gian áo nghĩa sáng tạo ra này cũng thật đáng sợ mặc kệ xem xét từ phương diện nào cũng không hề có nhược điểm thứ này sao lại có thể do một người trẻ tuổi sáng tạo ra được chứ cùng phe với kim vạn s o n g lão giả t ă n g thương lại càng khiếp sự sức sáng tạo của diệp trần sáng tạo áo nghĩa võ học là một thiên phú quan trọng ngang với tìm hiểu áo nghĩa cũng là không gian áo nghĩa cùng một cảnh giới sáng tạo ra áo nghĩa võ học không gian chưa hẳn sẽ có uy lực tương đương nhau đây là tầm quan trọng của sức sáng tạo tuy nói uy lực cũng không phải hết thảy có áo nghĩa võ học cũng không chú trọng lắm đến uy lực nhưng bất kể như thế nào kính hoa phá diệt của diệp trần cũng đều khiến lão giả tang thương hoảng sợ song bào thai huynh đệ gần đây không sợ trời không sợ đất cũng phi thường giật mình đạt nhĩ ba nói vậy mà lại khiến hai huynh đệ chúng ta bị thương hắn là bán bộ vương giả tối cường giả sao cho dù không phải cũng không sai biệt lắm chỉ là có chút bất đồng đạt nhĩ hùng đạt nhĩ ba suy nghĩ thêm lấy riêng chiêu này mà nói coi như là bán bộ vương giả tối cường giả đụng phải cũng phải tạm lánh mũi nhọn bất quá phương diện khác diệp trần nếu so với bán bộ vương giả tối cường giả thì lại yếu hơn không ít vì cái gì lâm vũ hiên tràn đầy khó hiểu hắn khó hiểu diệp trần s o hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi nhưng sao lại có thể tham mộ ra không gian áo nghĩa sao lại có thể sáng tạo ra kiếm chiêu lợi hại như thế cơ hồ chỉ dưới một kiếm liền khiến bọn hắn mất đi tin tưởng chiến đấu ngưng không thành kính hảo thủ đoạn hoàng y nữ tử thở dài vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của thanh niên lạnh lùng lại lần nữa thu lại lần nữa tiến vào trong trạng thái chữa thương nhưng lần này hắn phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được không gian áo nghĩa có uy lực gấp ba lần áo nghĩa bình thường lúc thôi động cần chân nguyên gấp chín lần xem ra nhất định phải nhanh chóng trở thành bán bộ vương giả như thế mới có đủ chân nguyên để tiêu xài nếu không gặp phải cường địch kính hoa phá diệt cũng không thi triển được bao nhiêu lần cả có chút thở ra một hơi thân hình diệp trần lóe lên đi đầu lướt tới đăng cao vọng viễn đồ và bảo kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ hai đồ vật này hắn bắt buộc phải có thấy thế năm người hung hăng cắn răng một cái bọn hắn tuy rằng không cách nào chống lại diệp trần bất quá nếu như diệp trần cướp đi tất cả bảo vật bọn hắn cũng phải liều mạng dù sao những thứ này đều là ngụy cực phẩm bảo khí lần này lỡ mất dịch tốt lần sau không biết bao giờ mới gặp lại được nữa con mắt của năm người nhìn chằm chằm vào diệp trần thần sắc phức tạp bá đăng cao vọng viễn đồ bị diệp trần nhiếp tới ném vào trong chữ vật linh giới trợt diệp trần cầm trên tay bảo kiếm tách ra ánh sáng màu đỏ cầm kiếm xem xét tới gần vị trí trôi kiếm có khắc hai chữ cổ chính khí nghiêm nghi phá tà hảo kiếm diệp trần có thể cảm nhận được phá tà kiếm có kiếm khí cương trực công chính thập phần phù hợp với kiếm đạo của hắn không xuất hiện bất kỳ bài xích nào hai kiện bảo vật đến tay diệp trần đánh giá những bảo vật khác hàng ma sử dài hơn hai mét toàn thân kim c h ó i tách ra vầng sáng màu vàng vầng sáng màu vàng này mang đến cho người ta cảm giác tâm bình khí hòa lại ẩn chứa lực lượng phá tà vô cùng khủng bố phẳng phất cầm trong tay liền không cần e ngại bất kỳ tà vật nào cả cách hàng ma sử không xa tử kim bắt lớn chừng cái bát toàn thân như được rèn từ tử kim nhưng diệp trần rất rõ ràng tử kim bình thường không thể nào rèn ra ngụy cực phẩm bảo khí được kiện bảo vật cuối cùng là ngọc xích ngọc xích nhan sắc thuần trắng dài hai xích năm mặt ngoài phác họa một đầu dị thú đ i ề m lành dị thú chân đạp đám mây ánh mắt tường hòa trông thấy diệp trần đánh giá bảo khí khác năm người kim vạn song liền trở nên khẩn trương bọn hắn không muốn tranh đấu với diệp trần nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho bảo khí cho nên thập phần để ý đến diệp trần lựa chọn cái gì là buông tha cho bảo khí hay là thu toàn bộ các ngươi yên tâm ta không tham lam như các ngươi tưởng tượng đâu diệp trần cũng không cướp đi ba kiện bảo khí cuối cùng thứ nhất hắn đã có được đăng cao vọng viễn đồ và phá tài kiếm rồi thứ hai năm người này cũng không phải dễ t r e o nếu bức bọn họ rất có thể họ sẽ cùng mình q u y ế t một trận tử chiến hắn cũng không thể bảo chứng có thể đồng thời đánh chết năm người mà m ì n h không chết thứ ba cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cũng sẽ lưu lại cho người khác một con đường dù sao với hắn mà nói ba kiện bảo khí kia cho dù cầm tới tay Cũng c hô ỉ có thể mang đi giao dịch, cạnh thể trên tay tài Trần lướt thành. phí. phá khuynh mang Nắm kiếm, mộ giao lãng đến bên rung đi Diệp lưu lấy quá năm người kim vạn xong đồng thời thở ra một hơi thần kinh căng cứng được buông lỏng bọn hắn hơi cảm kích l ư ớ c mắt nhìn diệp trần đổi thành bọn hắn thì hơn phân nữa sẽ hốt gọn một mẻ dù sao ngụy cực phẩm bảo khí cũng vô cùng chân quý dù bản thân mình không cần cũng có thể phó thác cho đấu giá hội bán đấu giá hoặc có thể đến một ít nơi giao dịch cao cấp giao dịch thứ mà mình cần diệp huynh đệ kim vạn s o n g ta nói một tiếng xin lỗi với người mặt khác đa tạ kim vạn s o n g ôm quyền một cái nói ra lão hủ cũng thế lão giả tăng thương cười khổ nói diệp trần khẽ gật đầu không nói gì thế giới này coi trọng nhất vẫn là thực lực về phần mấy người này đến cùng nghĩ như thế nào cũng chỉ là d ô ria thôi loại bớt cường địch diệp trần này năm người bắt đầu một vòng tranh đoạt mới cuối cùng nhất vẫn là kim vạn s o n g kỹ cao hơn một bậc đạt được hàng ma sự toàn thân trở ra sau đó lão giả t ă n g thương đạt được tử kim bát cũng thoát ly chiến trường lâm vũ hiên một mình một người làm sao có thể là đối thủ của song bào thai huynh đệ chứ ngọc xích bị song bào thai huynh đệ cướp đi chỉ còn lại có hắn là không thu hoạch được gì lâm vũ hiên mặt không biểu tình không nhìn tới mọi người ngược lại đánh giá thanh lầu tầng ba người hai tiến vào tầng ba mươi ba trên đó có lẽ vẫn còn bảo vật trong phá ta kiếm cũng không để lại linh hồn ấn ký diệp trần rất dễ dàng lạc ấn xuống linh hồn ấn ký của mình sau đó rót vào chân nguyên dần dần quen thuộc một ít tác dụng của phá tà kiếm phá tà kiếm kéo dài ra vài t h ư ớ c phá tà kiếm mang suy suy rung động mộ rung khuynh thành t r o n g mắt hơi hít kìm lòng không được rút lui hai bước phá tà kiếm mang lại cho nàng cảm giác có chút không thoải mái kiếm này lực lượng phá tà quá mạnh mẽ chỉ sợ là mạnh nhất trong bốn kiện bảo khí cũng khó trách ngươi cảm thấy không thoải mái diệp trần thu phá tà kiếm vào trong vỏ thu lại kiếm quang Kiếm, vốn công kích mạnh vốn công n h ấ tất hàng ma sử thì dùng để hàng ma phục yêu, tử kim bắt hẳn h là dùng ma ma kim sử tử bắt để để c yêu, n ngọc、Sích、dường như chỉ dùng áp, xích chỉ hộ để nhất là không phải như ta tưởng tượng không chỉ có phá tà kiếm không có lạc ấn linh hồn ấn ký hàng ma sử tử kim bát cùng với ngọc xích cũng đều như vậy có ba kiện bảo vật này thực lực của kim vạn s o n g lão giả tăng thương còn có song bào thai ca ca đ ạ t nhĩ hùng đều sẽ tăng vọt lần nữa dù gặp phải bán bộ vương giả tối cường giả cũng có thể đánh một phen nếu chư vị đã đạt được bảo khí thì cũng đến lúc đi tầng ba mươi ba rồi đúng lúc này hoàng y nữ tử nói tầng ba mươi hai đã có bốn kiện ngụy cực phẩm bảo khí tầng ba mươi ba khẳng định phải đi song bào thai huynh đệ cảm thấy chưa đủ ngọc xích mặc dù tốt nhưng cũng không phù hợp với mỹ quan của hai người họ nếu có thể đạt được một hai kiện ngụy cực phẩm bảo khí bá đạo thì tốt rồi đi thôi kim vạn s o n g tay mang theo hàng ma sử uy thế càng đậm thổ ra một ngụm chọc khí thanh niên lạnh lùng đứng lên thương thế của hắn đã khôi phục được tám chín phần lần tranh đoạt kế tiếp hắn sẽ không đứng ngoài quan sát nữa men theo đầu bậc thang chín người đi đến tầng thứ ba mươi ba lâm vũ hiên đi đằng trước dưới kính hoa phá diệt của diệp trần hắn bị thương nặng nhất bất quá khác với thanh niên lạnh lùng hắn bị thương cũng không phải là bị thương khắp thân thể cho nên sau khi nuốt vài khỏa đan dược chân quý đã khôi phục gần như trọn vẹn những vết thương dù sao với tư cách là bán bộ vương giả một ít đan dược trị thương trong thời gian ngắn vẫn có thể sưu tập được bất quá cũng chính vì như thế nhu cầu của bán bộ vương giả đối với c ự c phẩm linh thạch và bảo vật rất cao bởi vì bọn hắn tiêu hao thật sự quá lớn diệp trần eo mang phá tài kiếm cùng mộ dung khuynh thành đi ở cuối cùng tầng ba mươi ba chỉ sợ không phải đơn giản như vậy diệp trần t âm âm buông tha cho ba kiện phá tà bảo khí khác cũng có nguyên nhân vì việc này dù sao mình hắn cũng không thể nào điều khiển cả bốn kiện phá tà bảo khí cho dù có thể điều khiển cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất mà mộ dung khuynh thành và hoàng y nữ tử một là nhân ma huyết mạch hoàn mỹ một là yêu thú chưa biết đến tự nhiên cũng không thể nào đụng vào phá ta bảo khí được đi đến cuối t h a n g lầu mọi người dừng lại ngăn trước bọn hắn là một cái cửa đá mặt ngoài cửa đá điêu khắc những đường cong phức tạp những đường cong này nhan sắc không đồng nhất tổng cộng chia làm năm loại theo thứ tự là kim thanh lục hồng hoàng đường cong năm loại nhan sắc đan vào cùng một chỗ cuối cùng hội tụ vào cửa đá nơi đó là một lỗ khảm ẩn ẩn có ngũ sắc lưu quang lập lòe kết nối tất cả các đường cong lại đây là ngũ hành trận pháp cần ngũ hành năng lượng mới có thể mở ra kim vạn s o n g đối với trận pháp có chút nghiên cứu nói ra chín người chúng ta ở đây tu luyện chân nguyên ngũ hành thuộc tính chỉ có ba không gom đủ ngũ hành năng lượng lão giả tang thương nhíu mày kim vạn s o n g tu luyện là kim thuộc tính chân nguyên lâm vũ hiên là mộc thuộc tính chân nguyên hoàng y nữ tử là thủy thuộc tính còn lại thì không thể đồng đều được diệp trần nói có lẽ có thể dùng những vật khác thay thế ví dụ như năng lượng thủy tinh kim vạn s o n g gật gật đầu đúng vậy chưa hẳn cần chân nguyên ngũ hành thuộc tính thủy tinh ngũ hành năng lượng cũng có thể nói xong kim vạn s o n g tiến lên phía trước một bước nói ra ta trước tiến rót vào chân nguyên kim thuộc tính xem thử cần bao nhiêu mới có thể thỏa mãn nhu cầu tay phải chống vào trong lỗ khảm kim vạn s o n g vận chuyển chân nguyên chậm rãi rót vào theo kim vạn s o n g rót vào kim thuộc tính chân nguyên cửa đã hiện lên đường cong màu vàng bỗng nhiên sáng lên một đoạn sau đó chậm rãi kéo dài thời gian trôi qua một lát kim vạn s o n g nói không được ngũ hành trận pháp này cần quá nhiều năng lượng cho dù ta hao hết chân nguyên cũng không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu tất cả mọi người phát hiện đường cong màu vàng trên cửa đá mới sáng lên chưa đến một phần m ư ờ i vẫn còn kém rất nhiều xem ra nhất định phải dùng năng lượng thủy tinh rồi ngũ hành trận pháp cần quá nhiều năng lượng dù ở đây có năm người tu luyện chân nguyên ngũ hành thuộc tính cũng không thể thỏa mãn đủ nói một cách khác nếu như không phải c h í n người đạt được đại lượng năng lượng thủy tinh muốn đi vào tầng 33, quả thật không có khả năng những người khác cũng làm không được như vậy mọi người phân biệt gom góp 900 khối năng lượng thủy tinh kim thể năng lượng thủy tinh bốn hệ mục thủy hòa thổ tất cả một nếu dư ra thì trả lại cho mọi người còn nếu thiếu thì lại bổ sung vào năng lượng thủy tinh thập phần quý trọng một khối thượng phẩm năng lượng thủy tinh tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch để một hai người bỏ ra hiển nhiên không được công bằng rồi gom góp năng lượng thủy tinh do kim vạn s o n g làm có thể phát hiện lỗ khảm trước cửa đá có thể chủ động hấp thu ngũ hành năng lượng của năng lượng thủy tinh mà đường cong ngũ sắc trên cửa đá cũng dần dần sáng lên lấy lỗ khảm làm trung tâm lan tràn về bốn phương tám hướng chậm chạp mà ổn định không đủ các hệ năng lượng thủy tinh phân biệt lại gom góp một trăm khối đường cong ngũ sắc trên cửa đá còn kém một đoạn không ngắn vẫn chưa sáng lên kim vạn s o n g quay đầu lại nói đây mọi người lại gom góp ra năm trăm n ă n g lượng thủy tinh mỗi hệ một trăm khối tiếp nhận năng lượng thủy tinh kim vạn xong toàn bộ quăng vào đường cong ngũ sắc trên cửa đá đều sáng lên cả cửa đá tản mắt ra ngũ sắc quang mang hào quang đ a n vào cùng một chỗ trong hư không hình thành nên một hư ảnh ngũ hành trận pháp phức tạp cửa đá lên tiếng mà ra cái ngũ hành trận pháp này thật đúng là quá tham ăn tiêu hào hết năm bốn trăm khối năng lượng thủy tinh đạt nhĩ ba bĩu môi năm bốn trăm khối năng lượng thủy tinh tương đương với năm trăm bốn mươi vạn thượng phẩm linh thạch vương giả sinh tử cảnh bình thường chỉ sợ một thời nửa khắc cũng không thể nào mở ra được căn cứ vào mức thôn phệ năng lượng của ngũ hành trận pháp diệp trần nghĩ đến một điểm nữa có ngũ hành trận pháp này thủ hộ đừng nói là bán bộ vương giả coi như vương giả sinh tử cảnh bình thường trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá về phần có thể xé rách hư không trực tiếp đi vào hay không hắn cũng không biết hô cửa đã hoàn toàn mở ra một cổ gió lạnh mạnh mẽ bỗng thổi ra chín người tuy nói khởi động hộ thể chân nguyên nhưng bị cơn gió lạnh này thổi chúng lại lui lại mấy bước máu trong cơ thể phảng phất bắt đầu đông lại hàn ý vô cùng sen lẫn một tia uy hiếp linh hồn chín người không biết một sát na khi bọn hắn mở ra cửa đá một cốt sáng ngũ sắc theo huyền âm tháp s ô n g thẳng lên trời trong khoảnh khắc đó cột sáng ngũ sắc đột phá nước biển sâu ba mươi vạn mét bắn vào trên không sau đó một đường thẳng lên x é rách kinh diễm thiên thái cực thiên cùng không biết cuối cùng đã đột phá tới đâu nữa t r o ngũ này, dặm, xa, hành năng lượng một nơi cách tứ phương đảo rất xa hắc khí nổi bật nhân ma vương của nhân ma nhất tộc hiện thân hắn nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm ứng nơi phát ra chấn động ngũ hành năng lượng Đây động là chấn động sau khi phong ấn sau ba hắc khí tiêu tan hắc y lão giả biến mất tại chỗ chín người còn không biết động tĩnh sinh ra do bọn hắn cởi bỏ ngũ hành trận pháp đã hấp dẫn một vị nhân ma vương chạy đến bọn hắn lúc này đã đi đèn đó, tiến vào tầng、33. Một tầng tất trong trong mắt mắt khi mọi người mọi người lại rơi nháy sáng lên. Cùng ánh vào vào vào khắc cả lúc cổ quan tài không biết dùng chất liệu gỗ gì chế tạo phát ra âm khí thập phần dày đặc cách rất xa cũng có thể cảm giác được có một cổ âm khí xâm nhập vào trong cơ thể đông lại huyết dịch trong mỗi một cổ quan tài đều có một kiện bảo khí Con song bảo mắt t hành động đầu tiên là lâm vũ hiên trong sáu người tranh đoạt bảo khí ở tầng ba mươi hai chỉ có mình hắn là không được bảo khí việc này khiến hắn rất không cam lòng dĩ vãng hắn gần đây thuận buồn xuôi gió gia nhập bất kỳ đội ngũ nào cũng là tồn tài trói mắt nhất trong đó nhưng trong đội ngũ này hắn phát hiện mình lại ở kế cuối mỗi người trong đó đều không hề yếu hơn hắn có người rõ ràng còn mạnh hơn hắn rất nhiều việc này khiến hắn gần đây kiêu ngạo làm sao chịu nổi c h ứ vèo hộ thể chân nguyên lóng lánh lâm vũ hiên phóng tới quan tài cách gần hắn nhất không nên vọng động kim vạn s o n g và lão giả tang thương đồng thời nhắc nhở lâm vũ hiên lâm vũ hiên cười lạnh một tiếng tốc độ không giảm đến tay lóe lên mấy cái lâm vũ hiên xuất hiện bên cạnh một cổ quan tài thò tay nắm lấy bảo khí trên đó đây là một thanh chiến kích là một trong những vũ khí hắn muốn nhất lạnh quá nắm lên chiến kích lâm vũ hiên bỗng nhiên bắt đầu lạnh run chiến kích này phẳng phất như được chế tạo từ vạn niên huyền băng một cổ âm khí cực lạnh theo bàn tay hắn kéo dài thẳng đến cánh tay toàn bộ cánh tay phải đều bị một lớp băng mỏng màu xanh ra trời bao phủ rét lạnh thấu xương đột ngột quan tài trước mặt lâm vũ hiên dựng thẳng lên tựa hồ có người nào đó trong quan tài đánh bay nắp trợt một bóng người ngồi dậy đây là một trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ tài nhợt hai mắt mở ra không có đồng tử chỉ có t r ò n g trắng mắt không tốt lâm vũ hiên biết rõ đã lớn chuyện vội vàng lui ra sau nhưng hắn đã bị âm khí xâm nhập vào trong cơ thể tốc độ phản ứng bị chậm đi một nhịp ba trung niên nam tử bắt lấy cánh tay phải của lâm vũ hiên dùng sức kéo một cái lâm vũ hiên kêu lên thảm thiết toàn bộ cánh tay phải đều bị đối phương giật xuống không có máu tươi chảy ra máu tươi đều đã bị âm khí đông cứng lại rồi kéo đứt cánh tay phải của lâm vũ hiên chiến kích lọt vào tay trung niên nam tử hắn sửa chữa người một cái rồi nhảy ra chiến kích lăng không vẽ một cái cắt bay đầu lâu của lâm vũ hiên người chết phục sinh diệp trần trong mắt hơi h í p tay nắm vào chuôi phá t à kiếm trung niên nam tử nhách miệng cười cười trên người hắn bắn ra hấp lực vô cùng máu tươi ấm áp trong cơ thể lâm vũ hiên theo chỗ đứt gãy phun ra ngoài trung niên nam tử há miệng hút vào theo máu tươi rót thể mọi người rõ ràng phát hiện sắc mặt tái nhợt của trung niên nam tử đã hồng nhuận hơn không ít ít nhất không phải trắng bệch và nhăn nheo của người giả như trước kia nữa đã có chút co giãn rầm rầm rầm trung niên nam tử vững vàng đứng trên mặt đất vung tay lên trừ cổ quan tài ở chính người nắp ba cổ quan tài khác đều tung lên bảo khí đặt trên quan tài lọt vào trong quan tài sau một khắc một màn kinh người phát sinh trong ba cổ quan tài đều có một bóng người ngồi dậy theo thứ tự là lão giả âm tà phu nhân tráng nghiệm và một thanh niên gầy yếu ba người từng người nắm lấy bảo khí nhảy ra từ trong quan tài song song đứng thẳng với trung niên nam tử âm khí vô cùng từ trong người bọn họ phun trào ra muốn đóng băng vạn vật lại điều này sao có thể người chết ít nhất đã trên vạn năm còn có thể phục sinh đây là vi phạm đại đạo thiên lý không dung lão giả tang thương lẩm bẩm nói kim vạn s o n g nói căn cứ ghi lại chân thủy cung đã bị diệt vào một vạn năm nghìn năm trước nói cách khác những người này đã chết chừng một vạn năm nghìn năm rồi một vạn năm nghìn năm coi như là vương giả sinh tử cảnh thì bạch cốt cũng nên biến thành hóa thạch rồi bộ dáng của bốn người này không giống như là vương giả sinh tử cảnh diệp t r â n dùng linh hồn chi nhãn đánh giá bốn người trung niên nam tử hắn phát hiện trên người đối phương cũng không có chân nguyên hoặc là năng lượng khác chỉ có âm khí đông lại vạn vật âm khí này là từ trong cơ thể sinh xuôi ra đã dung làm một thể âm khí bất diệt về phần có ý thức hay không chỉ có trời mới biết hoàng y nữ tử phân tích nói bọn hắn hẳn là bị một loại bí pháp tà ác niêm g h phong đặt vào quan tài tuy rằng người đã chết đi nhưng trong cơ thể sinh cơ bất diệt trải qua trên vạn năm hàm dưỡng đã dung làm một thể với âm khí trở thành một loại tánh mạng khác rồi không phải người không phải thi thể là một loại tánh mạng khác tất cả mọi người nhíu mày việc này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn rồi giả thần giả quỷ xem đặt nhĩ ba ta diệt bọn hắn đạt nhĩ ba bước ra một bước song đao giao nhau bổ ra một ánh đao hình thập tự bay vút về phía trung niên nam tử cầm đầu phốc không biết trung niên nam tử phản ứng quá chậm hay là tốc độ công kích của đạt nhĩ ba quá nhanh ánh đao thập tự chuẩn xác đánh trúng ngực đối phương kéo ra vết thường hình chữ thập miệng vết thương âm khí mông lung tràn ngập không hề nhìn thấy máu tơi tung tóe ra tự động phục hồi như cũ lão giả tang thương lẩm bẩm nói mọi người nhìn lại vết thương của trung niên nam tử chỗ đó âm khí mông lung hóa thành huyết nhục thực chất miệng vết thương được phục hồi lại như cũ từ bên ngoài nhìn vào một chút dấu vết cũng không có trung niên nam tử cúi đầu nhìn ngực tựa hồ một ánh đạo thập tự này của đạt nhĩ ba đã khiến ý thức của hắn bừng tỉnh chợt hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài tiếng kêu gào như gào khóc thảm thiết giống như dạ quỳ đòi mạng vậy trong đèn của tầng ba mươi ba đều bị kết một tầng băng xương ngọn đèn d ầ u sáng tối bất định cuối cùng cũng không bị dập tắt một cổ sóng âm vô hình vô chất hướng phía bọn người diệp trần khuếch tán đến trừ diệp trần mộ dung khuynh thành cùng với hoàng y nữ tử những người khác đều rên lên một tiếng linh hồn chấn động không thôi bọn hắn không có linh hồn lực gấp năm lần thường nhân như diệp trần không có hủy diệt kiếm hồn và bất hủ kiếm hồn như hắn không có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ như mộ dung khuynh thành không có ma hồn như nàng không thâm bất khả chắc như hoàng y nữ tử bằng vào linh hồn bạc mô mà bán bộ vương giả mới có rất khó triệt tiêu hoàn toàn được sóng âm trong vô thành vô tức trung niên nam tử biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước người đạt nhĩ ba hắn cầm trong tay chiến kích một kích đâm về đầu của hắn cút ngay đạt nhĩ ba không ngờ tốc độ trung niên nam tử lại nhanh như vậy nhất thời có chút trở tay không kịp man nhân giã tính khiến hắn quên đi sinh tử song đao giao nhau liều lĩnh chém về phía cổ trung niên nam tử hai người mà bắt đầu tử chiến chiến kích của trung niên nam tử đâm rách hộ thể chân nguyên của đạt nhĩ ba đâm vào xương cốt đối phương lưu lại một lỗ máu nho nhỏ huyết thủy ngưng kết mà song đao của đạt nhĩ ba cũng thiếu chút nữa đã chặt đầu lâu của trung niên nam tử xuống vết đao giao nhau cơ hồ đã s ò xuyên qua lồng ngực của đối phương đệ đệ đạt nhĩ hùng nổi giận gầm lên một tiếng một tay cầm búa một tay cầm ngọc xích bổ lên người trung niên nam tử cự phủ chỉ khiến thân thể trung niên nam tử vỡ ra một lỗ hồng mà ngọc xích rõ ràng lại giống như xuân dương hóa huyết làm tan rã một ít âm khí của đối phương mặt trung niên nam tử khẽ biến vội vàng rút lui đạt nhĩ hùng đuổi theo không buông cự phủ và ngọc xích giao tương vung vẩy bao phủ trung niên nam tử bá thân thể trung niên nam tử đột nhiên tan giả hóa thành một đạo âm khí mông lung trở lại tại chỗ đứng cùng với ba người khác vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ bất quá tinh tế quan sát thì có thể phát hiện ra âm khí đã thoáng mỏng đi một tia ngọc xích có thể lột bỏ được âm khí của hắn diệp trần đưa ra được một kết luận liếc mắt với mộ dung khuynh thành đệ đệ đạt nhĩ hùng buông tha đuổi giết trung niên nam tử trở về trước người đạt nhĩ ba đong đưa thân thể của hắn đạt nhĩ ba đồng từ phóng đại hai mắt vô thần ở trên xương cốt của hắn có một lỗ máu trừng ngón tay âm khí ứa ra đã chết rồi lão giả tăng thương đáng tiếc lắc đầu trong nháy mắt vừa rồi thực sự quá nhanh bọn hắn căn bản không kịp viện thủ truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lăn con mẹ ngươi đi đạt nhĩ hùng chửi ẩm lên lập tức lại gào khóc ta xem nơi này không nên ở lâu thanh niên lạnh lùng c a o màu nói ra hoàng y nữ tử gật gật đầu âm khí bất diệt bọn hắn liền bất diệt ngoài ra còn một cổ quan tài còn chưa mở nữa đạt nhĩ ba có thể nói là cường hoành nhưng vẫn không ngăn được một kích của trung niên nam tử đủ để thấy thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ đương nhiên việc này cũng có quan hệ với việc chiến kích là ngụy cực phẩm bảo khí mà trừ bốn người trung niên nam tử gia nhân vật trong quan tài chính giữa chỉ sợ càng kinh người hơn nữa nói không chừng chính là di thể của huyền âm vương chỉ sợ đi không được mộ dung khuynh thành bỗng nhiên nói sao lại đi không được mọi người quay đầu lại chẳng biết lúc nào cửa vào tầng ba mươi ba trước kia đã bị bốn cổ quan tài che khuất quan tài âm khí lượn lờ tự thành nhất thể phanh kim vạn song cầm trong tay hàng ma sử một sử đánh qua kim quang đại phóng nắp quan tài lay động không ngớt âm khí bị kim quang diệt không ít đáng chết lão giả t ă n g thương dơ tử kim bắt lên trong tử kim bắt bắn ra một đạo tử kim hào quang chiếu lên âm khí ở mặt ngoài quan tài trong tiếng suy suy âm khí như gặp phải khắc tinh nhao nhao chôn vùi nhưng làm bọn hắn nhíu mày làm ặ c kệ âm khí bị tiêu diệt bao nhiêu đều có số lương âm khí ngang nhau từ trong nắp quan tài chui ra t ự ợ hồ nắp quan tài là suối nguồn của âm khí vậy trong lúc đó diệp trần rút phá tà kiếm ra một kiếm chém lên lên âm khí phá tà kiếm không hổ là có lực công kích mạnh nhất trong bốn kiện phá tà bảo khí đại lượng âm khí bị chém chết thiếu chút nữa đã đánh tới bản thể nắp quan tài rồi nhưng cuối cùng vẫn vô lực thấy bọn người diệp trần công kích nắp quan tài bốn người trung niên nam tử ngay ngắn hành động hóa thành bông lung âm khí lao về phía mọi người nếu không ngăn cản thì rất có thể sẽ bị đông cứng huyết dịch cho nên mọi người không thể không buông tha cho công kích nắp quan tài quay người tới đại chiến căn cứ theo tình huống trước đó mọi người dĩ nhiên biết được phá tà bảo khí là khắc tinh của tánh mạng thể nào bốn người có được phá tà bảo khí từng người tách ra phân biệt đại chiến ba người khác thì ở một bên hỗ trợ xua đi âm khí của đối phương để đệ, đệ đạt nhĩ ba bị giết chết đạt nhĩ hùng đối với trung niên nam tử hận thấu xương thu hồi cựu phụ nắm lấy ngọc xích điên cuồng công kích đối phương ở cạnh phụ trợ hán là thanh niên lạnh lùng bên kia kim vạn s o n g một mình một người đối phó phu nhân tráng kiện mà lão giả t ă n g thương và hoàng y nữ tử thì đối phó với lão giả âm tà về phần mộ dung khuynh thành tự nhiên cùng một chỗ với diệp trần cùng đại chiến với thanh niên gầy yếu ám để thôn vệ mộ dung khuynh thành hai tay kết ấn ở bên cạnh thanh niên gầy yếu ngưng tụ ra một hắc ám quang cầu không ngừng sụp đổ xoay tròn thôn vệ đối phương vào trong nhưng âm khí trên người đối phương thật sự quá thịnh ngược lại đông cứng hắc ám quang cầu lại hô thanh niên gầy yếu hóa thành âm khí đánh về hướng mộ dung khuynh thành chảm Cầm trong tay phá tà kiếm và bảo khí của đối phương đều là ngụy cực phẩm bảo khí một ẩn chứa phá tà lực lượng một ẩn chứa tà ác lực lượng thủy hỏa bất dung nhưng diệp trần bất đắc dĩ phát hiện ra mặc kệ hắn lột bỏ bao nhiêu âm khí của thanh niên gầy yếu trong tầng ba mươi ba đều có âm khí bổ sung cho đối phương khiến hắn tốn công vô ích ta xem ngươi có bao nhiêu âm khí bổ dưỡng diệp trần nheo mắt lại phá tà kiếm trong tay vung vẩy đến mức tận cùng linh tề nhất kiếm lập tức thi triển ra vô số bóng kiếm bao phủ xuống đối phương suy suy suy suy suy suy luận kỹ xảo chiến đấu thanh niên người yếu sao b ị kịp được với diệp trần trên người bị kiếm khí cắt rách tung tóe vết kiếm chảy rộng hoàn toàn đang ở hạ phong tàn nguyệt một hơi chém ra mấy trăm kiếm diệp trần dương cánh tay lên một đạo kiếm khí hình trắng lưỡi liềm được chém ra vượt qua người thanh niên gầy yếu một kiếm này uy lực thật sự quá lớn thanh niên gầy yếu một phân thành hai âm khí giảm bớt đi non nửa lực lượng suy yếu rất lớn trừ diệp trần bên này những người khác cũng dần chiếm cứ thượng phong dù sao có phá tà bảo khí nơi tay trời sinh khắc chế tà vật nếu không phải đối phương có âm khí bổ dưỡng sớm đã bị đánh đến vô cùng suy yếu rồi Toái hàng ma sử trong tay kim vạn s o n g khí phách vô cùng một sử nổ nát nửa người phu nhân tráng kiện đại lượng kim quang quét ngang tại chỗ thu lão giả tang thương cầm trong tay tử kim bát đạo đạo tử kim hào quang kích xạ đánh cho lão giả âm t à đối diện đến thiên sang bách khổng thỉnh thoảng cũng có âm khí bị hút vào trong tử kim bát luyện hóa thành hư vô mà ngọc xích của đạt nhĩ hùng có công dụng hộ thân dưới cận thân chiến đấu trung niên nam tử cũng không phải đối thủ của hắn bị ngọc xích lột bỏ một tầng lại một tầng âm khí theo âm khí trong tháp ngày càng mỏng mạnh cỗ quan tài ở giữa lặng yên không một tiếng động đột nhiên lay động một chút vì tất cả mọi người đều đang đại chiến cho nên không chú ý đến điểm này nắp quan tài r u n g một chút sau đó dần dần biên độ lay động càng lúc càng lớn bảy người đại chiến chỗ này lối vào bọn người sư thiếu bảo bị nắp quan tài ngăn chở đường đi thi triển đủ loại thủ đoạn nhưng có, có thể lay động nửa phần đáng giận sư thiếu bảo hóa thành chân thân nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một đạo kim quang đánh lên nắp quan tài trong tiếng ầm ầm sáu người bị lực lượng nắm quan tài bắn ra chấn ngược ra ngoài trở lại tầng ba mươi hai ngoài huyền âm tháp chẳng biết lúc nào xuất hiện một hắc y lão giả ánh mắt hắc y lão giả nhìn vào tầng ba mươi ba ở đỉnh cao nhất thân thể đột nhiên tiêu tan chỉ chốc lát sau công phu hắn lại bị chấn trở về rõ ràng không cách nào xé rách hư không tiến vào trong đó trên mặt hắc y lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc cũng thế cái tháp này càng kỳ dị bảo vật lại càng chân quý hắc y lão giả cười hắc hắc cất bước đi vào tầng thứ nhất huyền âm tháp dần dần chui vào trong bóng tối kính hoa phá diệt tầng ba mươi ba huyền âm tháp diệp trần đã lột bỏ âm khí của thanh niên người yếu chỉ còn lại một phần năm một phần năm này vô luận thể nào cũng không thể lột bỏ được nữa tốc độ khôi phục âm khí của đối phương chỉ chậm hơn một chút so với tốc độ lột bỏ âm khí của hắn mà diệp trần lại không có cách nào cứ bảo trì sát thương đối phương được dù sao thực lực đối phương cũng có chút cường đại lại có ngụy cực phẩm tà ác bảo khí nơi tay đối với diệp trần vẫn có lực uy hiếp nhất định thấy khó có thể dùng thủ đoạn khác đánh chết đối phương diệp trần thừa dịp lúc âm khí của thanh niên gầy yếu suy yếu nhất thi triển ra kiếm chiêu không gian áo nghĩa kính hoa phá diệt một kiếm chém ra không gian nơi thanh niên gầy yếu vạn vẹo cả ngươi như bị khảm nạm vào trong gương dù biến hóa thành bông lung âm khí tả sung hữu đột cũng khó có thể chạy trốn ra ngoài phanh một tiếng tấm gương bị nghiền nát thanh niên gầy yếu bị không gian chi lực xoắn thành hư vô ân diệp trần trong mắt hơi híp trong tầm mắt một đoàn bóng mờ mông lung đột nhiên xuất hiện là thanh niên n gầy yếu thân thể của đối phương đã n h ạ t đến mức không thể nào nhìn thấy nếu như không phải diệp trần ánh mắt nhạy cảm rất khó phát giác được biến hóa này bóng mờ mông lung không ngừng vặn vẹo biến hình tựa hồ muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh nhưng cuối cùng lại thất bại trong găng tấc tan giả thành hư vô rốt cục cũng chết cái gọi là âm khí bất diệt thân thể bất diệt nghe quả thực rất lợi hại nhưng chỉ cần trong thời gian ngắn làm phai mờ âm khí của đối phương làm cho đối phương không đủ lực lượng để hấp thu âm khí xung quanh thì có thể triệt để đánh chết đương nhiên dưới tình huống thực lực không kém nhiều phi thường khó lại không thể để đối phương đánh trúng mục tiêu một khi bị đánh trúng thì âm khí xâm thể vậy thì toi đời diệp trần có thể triệt để đánh chết thanh niên gầy yếu là vì có phá t à kiếm và kính hoa phá diệt thiếu bất luận một loại nào hắn cũng khó có thể thành công hô thổ ra một ngụm chọc khí con mắt diệp trần thoáng nhìn chú ý tới thi thể lâm vũ hiên cách đó không xa cơ hồ vô ý thức diệp trần thỏ tay khẽ hấp hấp chữ vật linh giới của lâm vũ hiên tới sau đó tiện tay ném vào trong chữ vật linh giới của mình mộ dung khuynh thành đi tới nói âm khí này quả thật khó chơi cũng không phải âm khí tầm thường phẳng phất có được tánh mạng của mình diệp trần nói nguyên khí có thể sinh ra tánh mạng ví dụ như phong linh lôi linh âm khí có lẽ cũng có thể đản sinh ra các loại âm linh t à linh một ít nơi âm khí hội tụ thì có thể đản sinh ra t à linh bất quá tà linh này thực lực cũng không cao chỉ có thể quấy phá người bình thường và một ít võ giả cấp thấp gặp được võ giả cao cấp liền thúc thủ vô sách mà một ít cực âm t r ì địa đản sinh ra tà linh cũng hết sức đáng sợ bốn người thanh niên gầy yếu không phải người không phải thi thể nói không chừng là tánh mạng kết hợp với tà linh cũng nên diệp trần có thể đánh chết thanh niên gầy yếu ba người khác lại không được bọn hắn mặc dù có phá tà bảo khí nhưng lại không có thủ đoạn có thể một lần làm phai m ờ đại lượng âm khí từ phương diện này có thể thấy được kính hoa phá diệt của diệp trần có bao nhiêu đáng sợ lôi phệ bỏ qua khoảng cách diệp trần phát ra một lôi cầu bắn về phía phu nhân tráng kiện chiến đấu với kim vạn s o n g oanh một tiếng đại lượng lôi đình bắn ra thân thể phu nhân tráng kiện hư ảo hơn rất nhiều đây là hiện tượng âm khí bị hao tổn quá nhiều lôi phệ của diệp trần ẩn chứa lực lượng lôi điện mãnh liệt đối với âm khí có khắc chế hủy diệt kiếm ý thì lại khắc chế vạn vật dung hợp thêm với lực lượng phá tà của phá t à kiếm đơn thuần hiệu quả làm phai mờ âm khí cũng không kém gì kính hoa phá diệt thậm chí còn hơn lúc trước sợ dĩ không dùng để đối phó với thanh niên gầy yếu kia là vì đó là chính diện quyết đấu trong tay đối phương còn nắm giữ một kiện ngụy cực phẩm tà ác b ả o khí lôi phệ khó có thể có hiệu quả nhưng hiện giờ lại không giống đây là đánh lén cơ hội khó được kim vạn s o n g nắm trong tay hàng ma sử hóa thành đạo đạo kim quang liên tiếp chém ra mấy c h ụ c sử với phu nhân tráng kiện đánh cho phu nhân tráng kiện ngay cả chạy trốn cũng không thể chỉ có thể bị từng chút một bị phai m ờ âm khí sau cùng lại theo gót thanh niên gầy yếu đa tạ kim vạn s o n g hướng diệp trần vật gật đầu chết mất hai còn lại hai tự nhiên không đáng lo nữa bốn kiện phá tà bảo khí liên thủ đánh xuống bốn tánh mạng tà ác liền tan thành mây khói đáng giá nhất là tà ác bảo khí trong tay đối phương sau khi mất đi chủ nhân liền sinh ra vết rách sau đó phanh một tiếng tạc toái hóa thành âm khí nồng đậm hội tụ và o bảo khí đặt trên quan tài ở chính giữa chợt chui vào trong đó tình huống không ổn mọi người lúc này mới phát hiện ra chẳng biết lúc nào nắp quan tài ở chính giữa đã lệch về một bên không ít mở ra một lỗ hồng nhanh đánh bay lối ra lão giả t ă n g thương sởn hết cả gai ốc nắm lấy tử kim bát quay người công kích nắp quan tài che lấy lối đi đạo đạo tử kim sắc quang mang kích xạ ra những người khác đều không hai lời toàn lực oanh kích nắp quan tài nắp quan tài dưới sự luân phiên oanh kích của bảy người không ngừng lay động âm khí hỗn loạn không chịu nổi lúc này thần sắc của hoàng y nữ tử cũng bắt đầu chăm chú từ trong chữ vật linh giới lấy ra một thanh huyền thanh sắc đại giản huyền thanh sắc đại giản phát ra uy áp rõ ràng không kém chút nào phá tà kiếm của diệp trần cùng với những phá tà bảo khí khác rõ ràng cũng là một kiện nguy cực phẩm bảo khí tay phải cầm huyền thanh sắc đại giản hoàng y nữ tử quát một tiếng một giản đánh lên nắp quan tài uy lực một giản này thậm chí còn vượt qua cả kính hoa phá diệt của diệp trần quang mang huyền thanh sắc mãnh liệt giống như một vòng nắng gắt từ từ bay lên bốc hơi đại lượng âm khí cái này mọi người giật mình nhìn về phía hoàng y nữ tử là bán bộ vương giả tối cường giả mộ dung khuynh thành thấp giọng nói diệp trần gật gật đầu che giấu đủ sâu có ngụy cực phẩm b ả o khí nơi tay đoán chừng bán bộ vương giả tối cường giả bình thường cũng không phải đối thủ của nàng ngụy cực phẩm b ả o khí có thể khiến thực lực một người gia tăng gấp bội hoàng y nữ tử vốn là bán bộ vương giả tối cường giả cầm trong tay ngụy cực phẩm bào khí có thể là tồn tại vô địch dưới sinh tử cảnh trừ phi đối cũng là bán bộ vương giả tối cường giả có ngụy cực phẩm b ả o khí nếu không không thể nào là đối thủ nắp quan tài lay động khắp nơi khe hở càng lúc càng lớn nhưng vào lúc này âm khí của tầng ba mươi ba huyền âm tháp bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt sau đó lại giống như cái phễu chảy ngược vào quan tài ở chính giữa kia thanh thế to lớn như thế khiến mọi người thân thể lạnh như băng trên hộ thể chân nguyên kết một tầng băng xương nhanh kim vạn song quát rầm rầm rầm băng bang, bang. ngũ sắc h à o quang trộn lẫn vào nhau giờ k h ắ c này mọi người không giữ lại chút nào nữa đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một bước nắp quan tài của quan tài ở chính giữa kia đột nhiên tung bay một bóng người bay thẳng lên tay phải duỗi ra bắt lấy bảo khí ở giữa không trung diệp trần một bên công kích một bên quay đầu lại nhìn lại không khỏi cảm thấy siết chặt đi ra rồi lần này ra ngoài là một lão giả màu vàng mặt không chút biểu tình y phục trên người rách tung tóe tùy thời đều có khả năng bị phong hóa trên tay hắn nắm một thanh binh khí kỳ quái vũ khí này phảng phất như hai thanh bảo kiếm song song khảm nạm vào cùng một chỗ có hai mũi kiếm tí ti kiếm quang sâm lãnh phun ra từ hai lưỡi kiếm đông lại hư không là huyền âm vương nhất định là huyền âm vương lần này chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ lão giả tang thương cơ hồ tuyệt vọng theo lão giả áo vàng phát ra âm khí cường thịnh mà xem thì tuyệt đối hắn đã từng là vương giả sinh tử cảnh mà thanh binh khí kỳ quái kia tất nhiên cũng là cực phẩm bảo khí trong hai cái bất luận cái nào cũng đều có thể giết chết bọn hắn chứ đừng nói đến cả hai chết chết chết không giống với bốn tánh mạng tà ác xuất hiện lúc trước huyền âm vương chỉ đơn giản nói mấy chữ nhưng lại khiến mọi người gặp phải một hồi tai nạn cực lớn chữ chết thứ nhất phát ra bảy người đều bay rớt ra ngoài đập vào vách tường đầu hỗn loạn trái tim nơi lồng ngực n ả y lên không ngừng so với bình thường nhanh hơn gấp mấy chục lần huyết dịch toàn thân chảy ngược tứ chi chết lặng Chữ chết cùng còn có khác chảy thứ hai phát ra, trong người trừ diệp trần. Mộ dung khuynh thành cùng với hoàng y nữ tử, còn có đạt nhĩ hùng thất khiếu nữ nữa tiếng trong trừ Trần, tử, đạt tim trống. ra, ra, ba người Diệp với người đập máu, dung như bảy y mộ đều linh hồn âm ba công kích diệp trần hoảng sợ linh hồn âm ba công kích tự là khiến linh hồn dùng hình thái sóng âm khuếch tán ra ngoài đã có thể xúc phạm tới linh hồn lại tạo thành áp bách cực lớn với thân thể nữa cả hai thứ nếu có cái nào yếu ớt không đủ đều sẽ bị đánh chết bất kể là linh hồn tử vong hay là tử vong đều là tử vong bất hủ c h ấ n diệp trần đầu tiên nghĩ đến không phải mình mà là mộ dung khuynh thành thân thể đối phương tuy rằng là nhân ma thân thể hoàn mỹ nhưng về mặt linh hồn cũng không cường đại lắm rất có thể linh hồn sẽ bị diệt sát trong thời khắc sinh tử này trên hồn hải của diệp trần bất hủ kiếm hồn đã lâu không đột phá rốt cục thành công ngưng luyện r a hóa thành tứ giai bất hủ kiếm hồn nhưng lúc này diệp trần lại căn bản không biết bất hủ kiếm hồn đột phá hắn chỉ biết toàn lực thúc giục bất hủ kiếm hồn phóng xuất ra bất hủ kiếm y m ê n h mông vĩnh hàng thủ hộ mộ dung khuynh thành chữ chết thứ ba rốt cục cũng đến phanh. phanh phanh phanh đầu kim vạn xong lão giả tang thương còn có còn có thanh niên lạnh lùng đều bạo liệt máu tươi cùng phun đây là kết quả tạo thành sau khi linh hồn sụp đổ chân nguyên không bị khống chế trong người va chạm cùng loạn thập phần kinh hãi phốc hoàng y nữ tử tuy rằng là bán bộ vương giả tối cường giả linh hồn bạc mô vô cùng cường đại nhưng cũng không chống cự nổi linh hồn âm ba công kích của huyền âm vương há mồm phun ra một đạo máu tươi sắc mặt tái nhợt đến cực điểm mà mộ dung khuynh thành có bất hủ kiếm ý của diệp trần thủ hộ không đến mức linh hồn sụp đổ nhưng linh hồn sóng âm này cũng có một bộ phận xuyên thấu qua bất hủ kiếm ý đánh lên hồn hải mộ dung khuynh thành khiến nàng lâm và o hôn mê không biết sinh tử về phần diệp trần đã bị đau khổ dày vò linh hồn lực của hắn gấp năm lần thường nhân nhưng vì cũng chưa sinh ra linh hồn bạc mô nên khiến cho linh hồn sóng âm trực tiếp xông vào hồn hải của hắn điên cuồng càng quét trong hồn hải tạo nên sóng gió to lớn cảm giác chủ nhân gặp phải nguy cơ hủy diệt kiếm hồn và bất hủ kiếm hồn tách ra quang huy trói lọi chiếu d ọ i hồn hải thanh trừ dị t r ù n g linh hồn sóng âm trong bảy người chỉ có đạt nhĩ hùng không phát sinh bất cứ tình huống nào cả quả thực khiến người khác kỳ quái chẳng lẽ phải chết chỗ này sao diệp trần cuối cùng sống qua linh hồn sóng âm nhìn qua huyền âm vương lơ lửng trên không trung trên mặt hắn lộ ra chút đ á n g chát đối phương nói ra ba chữ chết thiếu chút nữa đã kích giết bọn hắn nếu như một chiêu đánh tới đây tuyệt đối là thập tử vô sinh dị biến xảy ra nắp quan tài che chắn lối đi đã bị lực lượng khổng lồ công kích văng tung tóe khắp nơi một hắc y lão giả dáng người không cao nhưng khí thế sâu như biển đi đến hắc y lão giả hiển nhiên không ngờ tới sau khi đả thông chứng ngại lại gặp phải một lão giả áo vàng trôi nổi giữa không trùng ở tầng ba mươi ba y phục trên người lão giả áo vàng đã gần ở trạng thái phong hóa âm khí nồng đậm phiêu tán trên người hắn như muốn đông cứng không gian xung quanh lại vậy tà linh vương không đúng giống như tà linh những không phải tà linh với tư cách là nhân ma vương của nhân ma nhất tộc h ắ c y lão giả kiến thức rộng rãi hắn nhìn ra lão giả áo vàng này cũng không đơn giản chỉ là tà linh mà là một loại tánh mạng so với tà linh càng thêm tà ác vi phạm đại đạo thiên lý không dung một khi bại lộ trong thế giới bình thường sẽ gặp phải thiên đạo thần lui oanh kích bất quá đây lại là trong huyền âm tháp thiên cơ bị che mắt không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn ngoại trừ lão già áo vàng h ắ c y lão già còn cảm ứng được ba tánh mạng khác hắn quay đầu xem xét con mắt không khỏi sáng ngời trong ba người may mắn sống sót năng lượng chấn động do cô gái tuyệt sắc có dung nhan khuynh thành kia lại là ma lực ma lực mà chỉ có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ mới có thể tu luyện mà có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn cho dù có ngốc c ũ nhân g người đúng biết này n là ma huyết mạch hoàn mỹ, theo lời của tộc nhân, không thể tưởng được hắn tộc tưởng mỹ của được lời vương ô tình tìm huyết hết tới nhân hoàn lần này tới lần mạch khác h ý kiếm ma mỹ, đối p lại là lai đạp tới thiết hài tự một thế Thực toàn bất sự động đưa đắc nào nhỉ? công、phu. Nhân ma vương, cửa. ma Có câu mịch phu. phá phí sự vô diệp trần và hoàng y nữ tử trong mắt hơi h í p chỉ có nhân ma vương trong chân nguyên mới xen lẫn ma khí không cách nào che giấu nói cách khác ma khí đã tương đương với thuộc tính trong chân nguyên của hắn ví dụ như hỏa thuộc tính chân nguyên có thể xưng là ma hỏa thuộc tính chân nguyên so với hỏa thuộc tính chân nguyên bình thường thì mạnh hơn rất nhiều nơi này không nên ở lâu diệp trần có dự cảm rất không tốt đối phương vô cùng có khả năng là vì mộ dung mà đến hiện giờ mộ dung trọng đã bị hôn mê hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn thôi tay trái ôm lấy mộ dung diệp trần đứng lên con mắt c h ầ m c h ầ m vào hắc y lão giả di động thân thể Xoạch! lúc lướt qua bên cạnh đạt nhĩ hùng đạt nhĩ hùng bị diệp trần đẩy ngã xuống đất nguyên lai thân thể của đạt nhĩ hùng thập phần cường hoành linh hồn âm ba của lão giả áo vàng huyền âm vương tuy rằng đánh tan linh hồn của hắn nhưng lại không thể làm cho nhục thân hắn xuất hiện tổn thương được cho nên bề ngoài mới nhìn như không có dị dạng gì nhưng kỳ thật đã bị chết người muốn đi nơi nào tay phải hắc y lão giả duỗi ra cười tủm tỉm nói ly khai nơi này diệp trần âm thầm tích xúc chân nguyên con mắt vô ý hữu ý liếc nhìn phá ta kiếm dưới chân nếu như ta đoán không sai người là người giết nhiều tộc nhân của ta nhất hiện giờ ngươi không được đi đâu cả nơi này chính là mộ địa của ngươi hắc y lão giả tay phải lăng không một chảo còn kém nửa bước chỉ kém nửa bước nữa là diệp trần đã có thể dẫm lên phá ta kiếm nhưng lúc này hắn và mộ dung trong lòng ngực bắt đầu bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc bàn chân lăng không lơ lửng không cách nào nhúc nhích nhân ma vương một chảo chi lực đã đã vượt qua cực hạn của bán bộ vương giả không tự mình thể nghiệm rất khó phỏng đoán nhân ma vương ở cảnh giới sinh tử cảnh mạnh bao nhiêu loại cường đại này đã tới trình độ tùy tâm sử dụng rồi ầm ầm á hắc y lão giả dùng sức thập phần xảo diệu không làm bị thương mộ dung một phần một hào lại làm cho diệp trần như bị cự mãng cuốn lấy cốt cách phát ra tiếng kêu không chịu nổi chân nguyên vừa mới vận khởi đơn giản liền bị chặt đứt ngọn nguồn tiếp theo vô lực phía bên phải hoàng y nữ t ử ngừng thở nhìn một màn này trong lòng nàng âm thầm đáng tiếc diệp trần nhìn không thấu nàng nàng làm sao nhìn thấu được diệp trần chứ sự thật đã chứng minh trực giác của nàng diệp trần thần bí hơn xa tưởng tượng của nàng tất cả mọi người chết rồi chỉ có nàng và diệp trần là bình yên vô sự mà nàng là bán bộ vương giả tối cường giả tu vị của diệp trần chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong mà thôi đáng tiếc nhân tài như thế hiện tại cũng phải chết rồi mà chính nàng bản thân cũng khó bảo toàn hy vọng vị nhân ma vương này tâm tình tốt một chút thời khắc mấu chốt lão giả áo vàng huyền âm vương cứu được diệp trần một mạng chết huyền âm vương cảm ứng được sự bất thường của hắc y lão giả tay phải cầm binh khí cổ quái dùng lực bổ xuống khí kinh khủng bố ngay cả hư không trong huyền âm tháp tựa hồ cũng như bị chém ra hắc y lão giả nếu không phải buông diệp trần không toàn lực ứng phó rất có thể tổn thương dưới một kích này buông ra diệp trần hắc y lão giả hai tay ngay ngắn đẩy về phía trước năng lượng do huyền âm vương phát tới lạnh như băng tà ác ma khí chân nguyên do hắc y lão giả phát tới bá đạo hắc ám hai loại lực lượng đối đầu tới nhau tạo thành động tĩnh như tận thế diệp trần không cần nhìn cũng có thể cảm giác được ở trung ương tầng 33, có một đoàn hủy diệt phong bạo cuốn tới nếu như chậm trễ rời khỏi tầng 33, mươi ư ơ i phần sẽ bị triệt để trôn vùi trốn không có bất kỳ n i ệ m tưởng diệp trần một cước dẫm lên phá tà kiếm ngự kiếm thuật thi triển ngụy cực phẩm bảo kiếm phá tà kiếm tựa như một đạo quang lập tức chạy ra khỏi tầng 33 thậm chí hắn ngay cả thời gian nhặt lấy chữ vật linh giới cũng không có chậm trễ bất cứ một chút thời gian nào đều sẽ khiến hắn phải trả một cái giá lớn bằng tánh mạng của mình giờ phút này nàng rốt cục đã bại lộ ra thân phận yêu thú của mình chỉ thấy thân thể nàng uốn éo biến thành một đầu đại xà tựa như tạo thành từ thủy tinh vàng đầu thủy tinh đại xà màu vàng này nơi to nhất là cái eo nơi mảnh nhất là cổ chỉ rộng chừng bắp chân trên đầu còn có một cái sừng nhỏ dài màu vàng nhạt lóe ra hoàng sắc quang mang thuần túy vèo một tiếng hoàng y nữ tử hóa thành thủy tinh đại xà màu vàng nhanh như thiểm điện xuyên thẳng ra ngoài theo lối vào tầng ba mươi ba theo sát sau lưng diệp trần tốc độ lan tràn của hủy diệt phong bạo quá nhanh toàn bộ tầng 33 đều bị hủy diệt phong bạo cuốn đi thi thể của bọn người kim vạn s o n g trong chốc lát tan thành mây khói ngay cả chữ vật linh giới cũng bị chậm rãi ăn mòn cho đến khi biến mất không còn lại chút gì sau một khắc này hủy diệt phong bạo chui ra theo cửa vào tầng 33, m ộ t đường thế như t r ẻ tre không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lúc diệp trần đi vào tầng 31, cuối cùng bị hủy diệt phong bạo đuổi theo lực lượng cường đại ép vào thân diệp trần chỉ cảm giác mình trong nháy mắt như lâm vào hải dương vô hạn trên hải dương sóng cả mãnh liệt sóng to gió lớn căn bản không cách nào khống chế phương hướng ngự kiếm phi hành được nhất định phải chống đỡ phối hợp hộ thể chân nguyên phối hợp với thanh đồng giáp kích phát ra l ù n g lay sắp đổ nhan sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm thanh đồng phù văn ba ba vài tiếng tan r ã mấy miếng diệp trần ôm chặt lấy mộ dung khuynh thành bảo vệ phía trước đối phương hủy diệt phong bạo cho dù đánh bại hộ thể chân nguyên của hắn cũng sẽ không làm bị tốt h hủy phong ư trước. ơ n rung Trần rung tầng g mộ ôm mộ u vọt tới tầng 30. Hủy diệt c Lào đảo, bạo Diệp bị i đi cùng không đã yếu í nhưng khiến hắn biến sắc chính là tầng là nữa mặt ộ một, tiếng vang thật lớn, một cổ chấn động mông cuộn, t tiếng thật theo thân tháp huyền âm tháp truyền tốt. dưới. vang lớn, chấn mênh mông cuồn huyền xuống Không phía âm m cổ Sắc mặt diệp trần ngưng trọng như nước luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất chưa tán đi nếu đợt thứ hai mà đuổi tới thì hai cổ hủy diệt phong bạo điệp ra đây tuyệt đối là cử tử nhất sinh một bên ngự kiếm phi hành một bên trong đầu diệp trần nổi lên rất nhiều ý niệm quá yếu vẫn còn quá yếu một lần đối bính của vương giả sinh tử cảnh phong bạo sinh ra đã có thể khiến ta cử tử nhất sinh đây đã là do nhanh chân thoát được rồi nếu như trốn chậm thì giờ cũng đã chết rồi đây là lực lượng của vương giả sinh tử cảnh sao tùy tiện một tia đều có khả năng giết chết bất luận cường giả nào dưới sinh tử cảnh nếu như không có thanh đồng giáp không có ngự kiếm thuật ta hiện giờ còn sống không diệp trần lần đầu tiên cảm nhận được rõ dệt tranh lệch giữa mình và vương giả sinh tử cảnh loại tranh lệch này phảng phất như một hào rộng không thể nào vượt qua được vậy hộ thể chân nguyên không ngừng suy yếu dư âm của luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất đã không thể tổn thương đến hắn nữa nhưng nguy cơ lớn hơn đã đến đợt hủy diệt phong bạo thứ hai đuổi theo tuy nói theo thời gian trôi qua cũng trở nên yếu đi rất nhiều chỉ khi nào điệp ra với dư âm của luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất uy lực mới bằng được hủy diệt phong bạo thời kỳ toàn thị cũng không kém chút nào người thiếu nợ ta một cái nhân tình sau lưng lóe lên ánh sáng màu vàng một đầu thủy tinh đại xà màu vàng cực lớn bao lấy diệp trần cơ hồ trong cùng thời gian hủy diệt phong bạo kinh khủng vọt lên trên bao phủ ba người vào trong diệp trần phát hiện hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể thủy tinh đại xà màu vàng này có hiệu quả đặc thù có thể suy yếu hủy diệt phong bạo giống như một con rắn nước n g ư ợ c dòng từ trên xuống vậy nước tuy rằng có lực cản nhưng dưới sự du động của nàng lực cản nhỏ đi rất nhiều tốc độ ngược còn nhanh hơn so với diệp trần ngự kiếm phi hành cái này diệp trần có thể cảm giác được thủ đoạn của hoàng y nữ tử thập phần không giống người thường thủy tinh đại xà màu vàng miệng phun tiếng người đây là năng lực thiên phú của ta thì ra là thế đa tạ rồi ta quả thật thiếu nợ người một nhân tình nợ nhân tình là khó trải nhất cũng không thể dễ dàng thiếu nợ được trước tiên tránh được một kiếp này đã rồi nói sau hủy diệt phong bạo quá mạnh mẽ rồi đợt hủy diệt phong bạo thứ ba thứ b ố thứ năm đã sinh ra đời Rất đấu tưởng tượng, hai người ở tầng 33 đang tiến thế phút khó hai hành chiến hắn người ở đang nào nữa, mà giờ phút này bọn giờ mà vừa ẫ n còn tầng ở p h tới tầng hai mươi ba hai người diệp trần trợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết phóng mắt nhìn lại trong bọn người sư thiếu bảo có mấy người bị hủy diệt phong bạo x é rách đến thất linh bát lạc còn sống sót chỉ còn lại sư thiếu báo và lão già cổ quái những người khác toàn quân bị diệt tầng thứ 22, tầng 21, t ầ n g 20, tầng 19, đợt hủy diệt phong bạo thứ ba đã điệp ra lên thủy t r u n g khiến hủy diệt phong bạo bảo trì lấy uy lực vốn có sau đó đợt thứ tư đợt thứ năm hủy diệt phong bạo chỉ có tăng chứ không giảm bên trong huyền âm tháp phẳng phất tràn ra vô lượng quang chiếu sáng toàn bộ huyền âm tháp tầng thứ nhất thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua bốn đạo thân ảnh lướt ra mỗi người sắc mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu sư thiếu bảo sớm đã khôi phục hoàng kim sư tử chân thân bộ lông màu vàng trên người lộ ra một mảnh t r ụ lụi sau khi chật vật gầm rú một tiếng liền chạy vội ra ngoài lão g i ả cổ q u á i nói nhỏ một tiếng cũng đi ra thủy tinh đại xà màu vàng hóa thành hoàng y nữ tử nàng cười cười nói sau này còn gặp lại nói xong nhổ ra một ngụ máu tươi ly khai nơi đây thật đúng là hiểm tầng long cốt phòng ngự trên người diệp trần rút về ôm mộ dung khuynh thành lào đảo ly khai không biết đã qua bao lâu lại có một đạo nhân ảnh lướt ra ngoài người này chính là hắc y lão giả hắc y lão giả giờ phút này so với bọn người diệp trần càng thêm chật vật khí tức trên thân yếu đi rất nhiều nơi bả vai còn có một vết ngấn cơ bắp bên trong tuy rằng không chút tổn hao nhưng vương giả sinh tử cảnh có bất tử c h i thân nói không chừng ở đây đã từng bị chặt đứt qua cũng nên huyền âm vương sau khi chết vậy mà càng mạnh hơn nữa thật tà ác hắc y lão giả sắc mặt không cam lòng xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa sau khi hắc y lão giả rời đi huyền âm vương muốn xuyên ra khỏi huyền âm tháp thoát ly trói buộc bất quá hắn một chân vừa phóng ra trên không phiến hải dương này chợt ngưng tụ ra một hắc động trong hắc động một đạo tia chớp kim sắc đâm rách thương khung tựa như thuấn di bổ vào cái chân kia của huyền âm vương đùng toàn bộ chân của huyền âm vương bị kim sắc h ỏ a diễm đốt thành cho bụi cũng lan tràn về phía thân thể nhưng lúc tiến vào trong huyền âm tháp kim sắc h ỏ a diễm lại tự động dập tắt mà huyền âm vương cũng buông tha cho ý định rời khỏi huyền âm tháp trên không hải dương thân ảnh hắc y lão giả hiện ra hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy lỗ đen chậm rãi thu lại biểu hiện trên mặt biến hóa mấy lần huyền âm tháp tuy rằng hạn chế tự do của huyền âm vương nhưng lại giúp cho chiến l ự c của hắn gia tăng gấp đôi thật là đáng chết không thể tưởng được dưới một trận chiến rõ ràng khiến ta tổn thất mấy trăm năm tu vị mấy trăm năm tu vị này tối thiểu phải kể tới tháng tiếp theo mới có thể bổ sung được thần sắc của hắc y lão giả thập phần lúng túng tổn thất đại lượng tu vị tuy không nói đến mức khiến chiến lực của hắn hạ thấp nhưng lực bền bỉ không thể nghi ngờ đã bị ảnh hưởng rất lớn trọng yếu nhất là tổn thất tu vị nếu không được đền bù lập tức thời gian kéo dài càng lâu thì càng khó bổ sung bọn hắn có lẽ vẫn chưa trốn được xa có nên đuổi theo hay không đây trên mặt hắc y lão giả hiện lên vẻ trần trở phốc trợt hắc y lão giả há mồm phun ra một đạo máu tươi mang theo hàn khí máu tươi hiện lên màu xám tiếp xúc với không khí lập tức phát ra thanh âm suy suy ăn mòn đáng giận trước tiên thanh trừ âm khí trong cơ thể đã rồi nói sau cảm giác được âm khí trong cơ thể quá nhiều đối với khôi phục tu vị hình thành trợ ngại hắc y lão giả buông tha ý định tìm kiếm mộ dung khuynh thành với hắn mà nói chỉ cần khôi phục trạng thái tìm kiếm một người không phải quá dễ dàng sao không cần phải khiến mình quá chật vật ba thân ảnh tiêu tan tựa như bọt biển màu đen hắc y lão giả biến mất vô tung vô ảnh diệp trần mang theo mộ dung khuynh thành không lập tức rời khỏi di tích mà tìm một nơi vắng vẻ tránh vào nếu quay về theo đường cũ thì không thể nghi ngờ phải gặp gỡ đom đóm tự bạo diệp trần không nắm chắc có thể mang theo mộ dung đã hôn mê bình yên vô sự rời khỏi nơi đây trước tiên đợi mộ dung khôi phục thần chí đã rồi nói sau bất quá diệp trần cũng có chút lo nghĩ hôn mê sau khi linh hồn bị chấn động lúc nào có thể khôi phục thực khó mà nói có khả năng hiện giờ có thể khôi phục có khả năng rất lâu cũng không tỉnh lại được việc này phải xem vận khí cũng phải xem linh hồn mộ dung đến cùng có ngưng thực không trải đệm i chăn lên mặt đất diệp trần cẩn thận từng ly từng tí đặt mộ dung lên đánh giá khuôn mặt tái nhợt tinh xảo của đối phương diệp trần nhẹ thở dài một cái khoanh chân ngồi một bên bắt đầu điều tức chữa thương đổi thành người bình thường dưới hủy diệt phong bạo càng quét thì sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng trong vòng ba năm ngày không cách nào khôi phục được cũng may diệp trần có được bất tử tri thần s ơ cấp nhất chỉ cần thương thế không lan đến căn bản thì bình thường có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn những thứ này ngược lại không cần lo lắng thời gian trôi qua diệp trần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí mở to mắt không thể tưởng được lần này nhân họa đắc phúc linh hồn âm ba của huyền âm vương khiến phụ tải của trái tim ta tăng rất nhiều thực sự kích phát ra hiệu quả của dưỡng tâm thảo vốn phải mất thêm nhiều tháng nữa dược hiệu của gốc dưỡng tâm thảo này mới có thể luyện hóa vào trong trái tim hiện giờ chỉ cần một tuần là đã không sai biệt lắm rồi nhân cơ hội này Ta t cũng hôm ử trùng Dù cảnh giới bán bộ vương giả lần nữa giới giả kích k h bộ sao. xem n tấn chức, cũng có thể thuần g thể thể thục chức, có ộ t chút. nay ó i Diệp giới giả được được. đầu vương kích cảnh thì Trần bắt trùng thứ làm lần bán bộ mộ dung khuynh thành rên rỉ một tiếng tỉnh lại từ trong hôn mê ta không chết mộ dung khuynh thành cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ hiện giờ tỉnh lại chứng minh chính mình chỉ bị hôn mê lúc ấy linh hồn một mảnh hỗn loạn còn tưởng rằng đã chết chắc rồi nữa nghiêng đầu mộ dung khuynh thành trông thấy diệp trần khoanh tròn ngồi dưới đất trên người tản mắt ra sương mù lượn lở nóng hổi phảng phất như tới cạnh lò bếp vậy thấy diệp trần đang chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả mộ dung khuynh thành không có đi quấy dày đứng lên từ chăn đệm nàng khoanh chân ngồi dưới đất hít sâu một hơi chậm rãi tiến vào trong trạng thái điều tức ngày thứ tám diệp trần tỉnh lại hô quả nhiên vẫn chưa được xem ra cần phải luyện hóa hoàn toàn ba gốc dưỡng tâm thảo mới có thể t i ế nàng v o c ả h i i giả ớ bán bộ vương đã ư dưỡng được ợ c gốc cuối cùng luyện hóa thành công rồi. Bên cạnh, của công bất Bên tâm thảo tiên thành thành phát sát được động tĩnh của Diệp Trần, mở to mắt, vẫn không thành quá đầu luyện dung khuynh động không nàng Diệp Diệp vẫn Trần nói, mộ mở hóa sao. đ rồi. vui vẻ nói. Nàng đã tỉnh rồi ân cảm giác mình như đã nằm một giấc chiêm bao vậy mộ dung khuynh thành ôm tới có thể còn sống là thượng thiên ban ân nàng không nỡ chết tỉnh là tốt rồi về phần chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả không gấp sớm muộn gì cũng sẽ thành công thôi lúc mộ dung khuynh thành còn chưa tỉnh diệp trần trung quy vẫn cảm giác mình không tiến vào trạng thái tập trung được trong đó có quá nhiều lo lắng linh hồn căn bản của một người rất là phiền toái ông mộ dung diệp trần đứng người lên nói nếu đã tỉnh rồi chúng ta trước tiên rời khỏi đây đã có gì thì nói sau đây cũng không phải nơi tốt lành gì huyền âm vương như thế nào mộ dung khuynh thành đột nhiên hỏi nàng không biết diệp trần làm sao có thể bình yên mang nàng rời khỏi diệp trần cười nói đã ăn chút thiệt thòi nhân ma vương của nhân ma nhất tộc tới hắn đại chiến một hồi với huyền âm vương ta liền nhân cơ hội này rời khỏi tầng 33, b ằ n g không chúng ta muốn sống sót ly khai là chuyện không có khả năng về phần huyền âm vương và nhân ma vương ta nghĩ có lẽ đều còn sống đến tầng thứ kia của bọn hắn muốn giết chết đối phương rất khó rất khó là nhân ma vương của hỗn loạn ma hải mộ dung k h u y n thành kinh ngạc nói hẳn vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này Ta tiến sẽ cố gắng tiến vào cảnh gắng giới bán vào b ộ v dung giả, bằng khuynh ô n g gặp phải thành tỉnh táo lại hai người rời khỏi di tích nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng đom đóm tự bạo kia vẫn như trước không làm gì được hắc ám l ự c trường của mộ dung ly khai di tích lặn dưới đáy biển một khoảng thời gian rất lâu thẳng đến khi rời khỏi mười mấy vạn dặm mới từ trong nước biển phá nước mà ra hô hô hấp không khí trong lành hai người như sống lại lần nữa trước tiên tìm một hòn đảo không người đã diệp trần nhìn bốn phía nói với mộ dung ta có cảm giác tu vị của mình có thể tăng lên lần nữa mộ dung khuynh thành gật gật đầu tìm kiếm một hòn đảo trên vô tận hải dương là một chuyện quá đơn giản kính nhau, nhau h hoa phá diệt với tư cách là môn áo nghĩa kiếm pháp không gian đầu tiên của diệp trần vì diệp trần mở ra một đại môn theo nghiên cứu ngày càng sâu với kính hoa phá diệt diệp trần càng ngày càng cảm giác được sự bác đại tinh thâm của không gian áo nghĩa nơi của mọi người ở là ở giữa không gian không gian không phải một cái hộp mà là một vật chứa đựng hết thảy mọi thứ ngay cả thời gian cũng có liên hệ không thể tách rời với vật chứa này kính hoa phá diệt tăng lên hỏa hầu diệp trần ẩn ẩn cảm giác được những thứ mình trông thấy không quá giống với trước kia dĩ vãng chỉ là cực hạn ở mặt ngoài hiện tại hắn đã có thể phân tích sâu vào trong theo đó có lẽ sơ kỳ có chút không thích ứng được cảm thấy thập phần thâm ảo nhưng một quen thuộc đối với con đường sau này sẽ có được tác dụng thôi động khó có thể tưởng tượng được phá một kiếm hoạch xuất nước biển ở bờ đồng hòn đảo trở nên vạn vẹo bỗng nhiên phân thành vô số tầng mỗi một tầng đều phẳng phất một vật chứa bằng thủy tinh đụng một tiếng không gian chi lực bao phủ trong phạm vi nước biển đều nát bấy sóng biển trùng thiên không sai biệt lắm có phần hỏa hầu phá tà kiếm vào vỏ diệp trần tùy ý để sóng biển ập vào người cọ rửa thân thể bất chi bất giác, một tháng giáp, bất một quá thế vẫn chưa xong diệp trần chính thức luyện hóa gốc dưỡng tâm thảo thứ ba gốc dưỡng tâm thảo thứ ba này luyện hóa thành công hắn muốn chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại bên kia khí tức ma lực cường thịnh sông lên trời bầu trời bị nhuộm thành màu đen gió l ố c màu đen mãnh liệt vây quanh hòn đảo tu vị của mộ dung khuynh thành rõ ràng nâng cao một bước càng ngày càng tiếp cận bán bộ vương giả thành danh lâu năm ngoài ra theo tu vị tăng lên cường độ linh hồn bạc m ộ của bán bộ vương giả cũng sẽ tăng lên như hoàng y nữ tử là bán bộ vương giả tối cường giả đụng vào linh hồn âm ba của huyền âm vương cũng chỉ bị một ít tổn thương sẽ không xuất hiện tình huống bị hôn mê đó chính là tác dụng của linh hồn bạc mô mà diệp trần thân mang ngũ giai hủy diệt kiếm hồn tứ giai bất hủ kiếm hồn cùng với linh hồn lực gấp năm lần thường nhân cái đó chỉ sợ dù không phải là bán bộ vương giả cũng có thể hoàn toàn chống cực linh hồn âm ba của huyền âm vương so với hoàng y nữ tử chỉ có hơn chứ không kém một khi chờ hắn tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả sinh ra linh hồn bạc mô chỉ sợ trong vương giả sinh tử cảnh cũng rất khó có người có thể dùng linh hồn lực công kích hắn trừ phi là một ít bí pháp công kích linh hồn thiên cấp đẳng cấp cao cực đoan đáng sợ hoặc là bí pháp công kích linh hồn thiên cấp đỉnh giai có tính diệt tuyệt lại một tháng qua đi trong nước biển chợt nhấc lên một đạo sóng lớn sóng lớn hiện lên vòng tròn đột nhiên k h u ế c h tán ra thế vẫn chưa xong trung tâm vòng sóng lớn này một thủy tinh cầu cực lớn đột nhiên sinh ra một mực bành trướng đến chừng mấy chục thước mới hung mãnh bạo tạc nổ tung hơi nước ngập trời đông đông đông đông đông, đông, đông, đông. thanh âm chấn động kịch liệt ở trên hòn đảo cũng có thể nghe thấy được một ít chim biển cả kinh vẫy cánh cuống quýt ly khai nơi này bà gốc dưỡng tâm thảo rõ ràng khiến trái tim của ta mạnh đến mực này như thế xem ra lần này trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả xác suất thành công tối thiểu cũng ngoài bảy thành diệp trần theo trong nước biển phá nước mà ra đứng trên một khối đá ngầm diệp trần không biết là bà gốc dưỡng tâm thảo có thể khiến trái tim hắn tăng đến mức như hiện giờ chủ yếu là có quan hệ với việc hắn có được bất tử c h i thân bởi vì nhân thể bản thân có cực hạn dược lực quá lớn sẽ lãng phí rất nhiều thân thể thoáng cái cũng không thể nào chịu nổi đổi thành một người khác luyện hóa ba gốc dưỡng tâm thảo hiệu quả chưa hẳn lớn như diệp trần luyện hóa một cây dưỡng tâm thảo bởi vì diệp trần có bất tử c h i thân có thể phát huy tiềm lực bản thân đến mức lớn nhất dược lực hấp thu cơ hồ giống như không có đáy hơn nữa một khi có tổn thương gì bất tử c h i thân cũng sẽ hỗ trợ chữa trị chỉ cần không phải trái tim bạo toái thì không có vấn đề gì cả cho nên bất tử tri thân nhìn như có rất nhiều râu ria kỳ thật tình huống chân thật như thế nào không người nào biết rõ ít nhất diệp trần không rõ ràng lắm mộ dung khuynh thành đã xuất quan hiện giờ tu vị ma lực của nàng so với lúc trong di tích không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần ma lực thoáng vận chuyển liền sẽ khiến bầu trời phụ cận hòn đảo tối sầm xuống ma phong gào thét phẳng phất đi vào trong một thế giới hắc ám vậy theo diệp trần đoán chừng trước mắt mộ dung khuynh thành luận tu vị không sai biệt lắm đạt tới trình độ bán bộ vương giả trung giai mà ma mộ tâm chăm hoàng y nữ tử rõ ràng là đẳng cấp cao. Đây là thành vào khác nhau khi có hay không ma lực thủy tinh. khuynh thể phá. phủ hướng nhanh chóng tiến vào trong trạng thái tu luyện hết sức chăm chú. cao. Trong trong nữ đẳng rung Trần yên lòng quan động rộng Trần bằng trên ngũ lên, tiến trạng luyện y Đây đây, tử đột tu rõ rãi, lực đá, cấp có Có có sức Diệp Diệp xếp ở bệ bế ồ ồ tâm thần hữu y vô y dưới sự khống chế chân nguyên trong đan điền diệp trần chậm chạp hữu lực xoay tròn từng tia từng tia chân nguyên tuôn ra từ trong đan điền chảy vào trong mạch máu sau đó dưới sự kéo xuống của huyết dịch bắt đầu trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả mạch máu trong cơ thể người nhiều không kể x i ế t trừ rác mạc bộ lông móng tay và bên trên ngoài da da mạch máu chảy rộng toàn thân theo cấu tạo của mạch máu mà công năng bất động chia làm ba loại động mạch tĩnh mạch và mau mạch trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả tự nhiên không cần dung nhập cả ba loại mạch vào trong chân nguyên chỉ cần khiến chân nguyên tuần hoàn hoàn mỹ trong huyết dịch ở động mạch là đủ huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ tần suất nhảy lên của trái tim diệp trần cũng ngày càng cao một cổ một trướng phảng phất một cây dừa lại như nắm chặt nắm đấm thập phần hữu lực thanh âm thùng thùng không ngớt không dứt không khí trong trong động p h ủ cũng trở nên chấn động k h u ế c h tán ra bên ngoài tốt so với lần đầu tiên thuận lợi hơn mấy lần cảm giác được sự cường đại của trái tim tin tưởng của diệp trần càng cao tâm thần dưới sự khống chế tốc độ chảy của huyết dịch lại lần nữa tăng cao đạt tới tình trạng thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi bất quá vì phòng ngừa vạn nhất diệp trần vẫn nuốt gốc dung linh thảo tiếp theo dung linh thảo có thể khiến thời gian kết hợp giữa chân nguyên và huyết dịch ngày càng dài nếu đủ số lượng dung linh thảo thì thậm chí không cần hộ tâm hoa hoặc là dưỡng tâm thảo có thể trực tiếp chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả nhưng tiếc dung linh thảo cũng không phải rau cải trắng diệp trần ở tứ phương thành cũng chỉ sưu tầm được hai gốc thôi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông diệp trần có thể cảm giác được lần chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả này không quá m ộ ư ơ i ngày lúc diệp trần chạy nước rút đến cảnh giới bán bộ vương giả bên ngoài cũng không bình tĩnh trong nước biển sóng cả mãnh liệt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đầu lớn chừng tòa thành đây là một đầu c ự kình trên đầu c ự kình có hai con mắt màu xanh da trời lóe r a tí ti điện mang hai con mắt ở giữa lại là tinh hồng sắc lóe r a huyết tinh tàn nhẫn đây là một đầu tứ nhãn lôi kình cảnh giới bán bộ yêu vương kình là một loại có hình thế lớn nhất trong cách động vật biển nghe nói tứ nhãn lôi k ì n h lớn nhất có thể so sánh được với một tòa thành thị một ngụm có thể nuốt vào nửa thành thị diệt sát vô số sinh linh hình thể cực lớn đại biểu yêu lực trong cơ thể vô cùng bàng bạc tứ nhãn lôi k ì n h mới vừa xuất hiện trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức lâm vào trạng thái bất động quỷ dị trong bọt nước ngưng kết trên không gió đình chỉ lưu động hết thảy vật thể đều bị đống kết nhân loại nhỏ yếu giao toàn bộ tài phú trên người ra đây tứ nhãn lôi k ì n h hướng phía mộ dung khuynh thành phát g a thanh âm như sấm dền mộ dung khuynh thành đứng trên một khối đá ngầm cao ngất nàng thản nhiên nói hãy b ấ t giảm ngôn đi vừa vặn lấy người làm vật thí nghiệm tu vị tăng lên mộ dung khuynh thành đang muốn tìm người nghiệm chứng một chút tứ nhãn lôi kình thuộc về loại có hình thể siêu lớn trong hải thú là một đối thủ không tệ muốn chết tứ nhãn lôi kình giận dữ mở cái miệng khổng lồ ra cột nước mang theo dòng điện vừa thô vừa to xông lên mà ra trùng kích hướng mộ dung khuynh thành có thân hình tương đối nhỏ bé mộ dung k h u n h thành không dám khinh thường vươn tay phải ra chống đỡ trước người một nửa vòng tròn màu đen sinh ra đời bảo hộ cả nửa hòn đảo vào trong dưới sự trùng kích của cột nước mấy trăm mét t u e lên thủy hoa khắp trời mà những dòng điện lớn trừng cánh tay kia cũng không cách nào xuyên thấu qua bình t r ư ớ n g làm cho mộ dung khuynh thành bị tổn thương được áo nghĩa võ học hắc ám hệ hắc ám thiên mạc đi chết đi công kích cường đại nhất của hải thú không phải là công kích năng lượng mà là công kích thân thể chỉ thấy t ứ nhãn lôi kình khổng lồ như núi nhảy dựng lên bầu trời tối sầm một mảnh cả hòn đảo đều bị bao phủ dưới bóng mờ vù vù từ trên trời r á n g xuống tứ nhãn lôi kình toàn thân lượn lờ dòng điện hung hăng vọt tới mộ dung khuynh thành ám để thôn phệ mộ dung khuynh thành sợ ảnh hướng đến diệp trần đang đột phá hai tay nàng nhanh chóng kết ấn sau khi kết ấn hoàn tất tay phải hư không phất một cái trong chốc lát bốn h á c ám quang cầu xếp thành một lượt lăng không ngưng kết không ngừng sụp đổ xoay tròn giống như bốn lỗ đen loại nhỏ vậy tứ nhãn lôi kình tiếp xúc với hắc ám quang cầu lập tức cảm giác được lực đạo trùng kích đã biến mất hơn phân nữa yêu lực trong cơ thể trôi đi như dòng nước đều rót vào trong hắc ám quang cầu hắc ám quang cầu này có tác dụng dụng thôn thể lực đạo và năng lượng cút thân thể cao gầy nhỏ bé đột nhiên mọc lên từ mặt đất mộ dung khuynh thành đánh một trưởng vào giữa chán tứ nhãn lôi kình ma lực bàng bạc mênh mông c u ộ n cuộn dâng lên bộc phát thoáng cái đã đẩy bay tứ nhãn lôi kình ra xa hơn m ộ ư ơ i dặm sóng sung kích tạo ra khiến đám mây trên bầu trời và kinh diễm thiên kéo ra một khe rãnh yêu lực thật hùng hậu trong nháy mắt bàn tay tiếp xúc với tứ nhãn lôi kình mộ dung khuynh thành cảm giác yêu lực của đối phương không bị giảm đi bao nhiêu cả từ khi nàng trở thành bán bộ vương giả đến nay dung lượng thôn phệ của ám để thôn phệ đã tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cho dù là bán bộ vương giả bị trúng mục tiêu cũng phải mất chừng một phần m ộ ư ơ i năng lượng nếu bị trúng liên tiếp thì căn bản không cần chiến đấu chân nguyên của đối phương sẽ bị trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ yêu lực của tứ nhãn lôi kình có thể nói là vô cùng vô tận bốn c h i ề u ám để thôn phệ đánh c h ú n g đối phương tối đa chỉ thôn phệ được một phần trăm yêu lực hiệu quả cực kỳ bé nhỏ quần kình loạn vũ với tư cách là bán bộ yêu vương tứ nhãn lôi kình không thể nào chỉ có chút thủ đoạn như vậy được chỉ thấy ngoài thân nó tia điện đại phóng mấy trăm đầu cự kình do nước biển ngưng kết thành sinh ra đời những cự kình này hình thể không bằng một phần trăm tứ nhãn lôi kình bất quá số lượng lại đông đảo toàn thân lôi điện lập lòe keng keng rung động mấy trăm đầu cự kình theo gió vượt sóng vọt tới phía mộ dung khuynh thành cùng oanh loạn tạc mộ dung khuynh thành mặt không đổi sắc dòng điện màu tím đen bên ngoài cơ thể phi tốc toán loạn một cổ lực trường vô hình lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng khoách tán ra ngoài lập tức lan đến gần mấy trăm đầu c ự kình dưới tác dụng của lực trường c ự kình mỗi lần tiến lên trước một bước đều phải thừa nhận áp lực gấp m ộ ư ơ i lần chưa tới gần hòn đảo liền sụp đổ tan giã lại lần nữa biến thành nước biển đây là năng lực của lực trường gì vậy hai mắt ở trung ương của tứ nhãn lôi kình hơi híp lại lực trường bình thường tuyệt không không có uy lực lớn như thế được q u ầ n kinh loạn vũ này của hắn chính là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất nhưng ngay cả tới gần đối phương cũng không làm được thực lực của nàng này đã vượt qua sự tưởng tượng của nó rồi ta sẽ còn đến nữa tứ nhãn lôi kình chìm vào trong đáy biển thân thể nguy nga như núi biến mất không thấy gì nữa bay bổng rơi đáp xuống đá ngầm ở gần đó mộ dung khuynh thành nhíu mày hình thể của hải thú bình thường đều cực lớn yêu lực vô cùng mênh mông c u ộ n cuộn muốn giết c h ế t chúng không phải là một chuyện dễ dàng trừ phi có thể một kích phá phòng thủ đánh trúng chỗ hiểm của chúng vừa rồi một trường kia mộ dung khuynh thành đã làm bị thương tứ nhãn lôi kình nhưng rất rõ ràng đối với hình thể cực lớn chút thương thế đó chỉ có thể xem là thương thế nhỏ ngay cả tư cách khiến tứ nhãn lôi kình đau đớn cũng không có hải thú được gọi là thành lũy di động không phải không có đạo lý thủ hộ trên hòn đảo mộ dung khuynh thành vẫn không nhúc nhích linh hồn lực thỉnh thoảng lại quét ra ngoài trong động phủ trên hòn đảo diệp trần đã tiến vào thời khắc mấu chốt huyết dịch kéo chân nguyên chỉ thiếu chút nữa là hoàn thành tuần hoàn hoàn mỹ một bước này cũng là bước gian nan nhất lấy ra gốc dung linh thảo thứ hai cũng là cuối cùng diệp trần không chút do dự nuốt xuống lập tức một cổ dược lực mát lạnh r ề n sệt thẩm thấu vào trong mạch máu khiến cho độ kết hợp của huyết dịch trong mạch máu và chân nguyên rất cao trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu bị chia lìa thành hay bại chính là trong lần hành động này diệp trần tâm thần khẽ động huyết dịch nhanh chóng gia tốc năng lực thừa nhận của trái tim dần đến cực hạn thanh âm thùng thùng không ngớt không dứt nhanh nhanh trên người diệp trần lượn lờ sương mù nóng hổi trong sương mù ẩn hiện ánh sáng màu đỏ đây là hiện tượng khi hơi nước bị bốc hơi nghiêm trọng mang ra khí huyết trong trạng thái nội thị diệp trần có thể chứng kiến toàn bộ mạch máu trong động mạch huyết dịch chân nguyên đã không sai biệt lắm cấu thành nên tuần hoàn hoàn mỹ chỉ tranh lệch một chút thôi nhưng một chút kia Là l mấu chốt i ê nhưng quan đến trùng k í c cảnh giới bán giới bộ v ơ giả công không? trạng trong Nhưng hơi, diệp thái siêu phụ tải. Trái tim trong nháy mắt có tổn hại nhiều. có được, cho tốc dịch có mạch thành Đột ta. Hít một trần huyết mắt tổn rất đứt rất hay phá phụ nháy nhỏ, đến ra mau sâu bị vào lúc này một cổ chân nguyên chấn động mênh mông c u ộ n cuộn lấy động phủ làm trung tâm quét ngang bát phương bầu trời thoáng cái tập kết một mảng mây đen lớn mưa to tia chớp lôi mịch nguyên khí dung chuyển kịch liệt dẫn phát ra phong bạo ác liệt đây là phản ứng của thiên nhiên đối với hoàn cảnh biến hóa xung quanh ngâm đột ngột một đạo kiếm khí cực lớn s ô n g thẳng lên trời xe rách thiên địa đột phá thành công kiếm khí này mộ dung khuynh thành nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt vui vẻ không hề nghi ngờ từ giờ khắc này diệp trần chính thức bước vào cảnh giới bán bộ vương giả bất quá kiếm khí đáng sợ này có chút không giống người thường không giống với kiếm khí do bảo khí kích phát ra có chứa tính chất đặc biệt trên mặt mộ dung khuynh thành lộ ra vẻ suy tư diệp trần trước đó tu luyện là thanh liên kiếm quyết thanh liên kiếm quyết thuộc về công pháp địa cấp đỉnh giai mà ở trên công pháp địa cấp đỉnh giai k h ì thật còn có công pháp thiên cấp công pháp thiên cấp cũng không phải người nào cũng có thể tu luyện thành công được cái đó và ngộ tính mặc dù có quan hệ nhưng cũng không phải quan hệ trực tiếp ngược lại có quan hệ trực tiếp với chân nguyên và cảnh giới nói chung chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể sáng tạo ra công pháp thiên cấp thích hợp cho mình thôi đương nhiên việc này cần một thời gian tương đối dài ít thì mấy chục năm nhiều thì trên trăm năm dưới sinh tử cảnh cho dù ngộ tính cực cao cũng không có biện pháp sáng tạo ra thiên cấp công pháp bởi vì dưới sinh tử cảnh cảnh giới chân nguyên không có khả năng ủng hộ công pháp thiên cấp vận chuyển tự nhiên sẽ hình thành hạn chế bất quá vẫn có ngoại lệ chính là có chút công pháp địa cấp đỉnh giai có thể tăng lên phẩm giai ví dụ như thanh liên kiếm quyết chính là một cái thanh liên kiếm quyết nguyên bản vốn là công pháp địa cấp đỉnh giai một khi tăng lên tự nhiên là công pháp thiên cấp động tĩnh như thế mộ dung khuynh thành không thể tưởng tượng ra khả năng khác được mộ dung khuynh thành suy đoán đúng vậy lúc diệp trần đột phá đến cảnh giới bán bộ vương giả xác thực đã tăng thanh liên kiếm quyết lên tới thiên cấp phẩm giai kỳ thật có lẽ trước kia diệp trần đã cảm thấy thanh liên kiếm quyết đang bị trói buộc phảng phất như có một c h ứ n g ngại vô hình cản trở thanh liên kiếm quyết đột phá bởi vì kinh nghiệm của chiến vương không giống với diệp trần chiến vương là lúc đến sinh tử cảnh tự mình sáng tạo nên một thiên cấp công pháp cho nên kinh nghiệm của chiến vương không thể nào giải thích được chuyện này diệp trần lúc ấy cũng không nghĩ nhiều Hôm nghĩ tính thù thanh thành, tịch thanh thì thanh thanh pháp thể phá, thanh pháp sinh thiên học, chính là áo nghĩa võ học sinh sinh thanh không tĩnh kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm nay đến, liên liên trên cũng liên liên cũng liên diễn liên động của sao sau ra đây quyết quyết quyết quyết gì. đặc đạt được đó đột viết, là lúc là lại và do dù tạo áo trước bất tức, bí có có cấp có về võ võ toàn h học, i ê n cấp tức võ là á nghĩa thiên công pháp, tuy nói không có quan hệ nhiều lắm với áo nghĩa, nhưng lại ẩn chứa lực lượng không lường được như thiên、đạo. Chiến vương tiền bối tự nghĩ ra thiên cấp công pháp chính học, pháp, hệ chứa pháp ra võ với cấp có lực được cấp tuy tự lại bối áo lắm l đạo. bạch thể, h kim kiếm thể. Về mặt về p ò g ngự thân ì gì vương giả tầm thường rất khó tổn thương tổn đến hắn, không biết thiên cấp công pháp thanh liên này, nữa. Toàn giả biết kiếm hiệu quả tầm rất quyết ta thù t khó pháp h cấp có đặc của diệp trần tách ra khí lưu màu xanh mãnh liệt những khí lưu màu xanh này lợi hại dị thường thoáng tổ hợp có thể hình thành kiếm khí vô kiên bất tồi vừa rồi đạo kiếm khí sẽ rách thiên địa kia chính là do khi lưu màu xanh đột nhiên bắn ra hình thành một đạo kiếm khí t á n diệp trần khẽ quát một tiếng thao túng khí lưu màu xanh trên người tản ra ba phẳng phất một bọt biển màu xanh sinh ra đời khí lưu màu xanh lấy diệp trần làm trung tâm khoách tán ra xa xa nhìn lại diệp trần phẳng phất lọt vào một cái lồng khí màu xanh cực lớn bên trong lồng khí khí lưu màu xanh không chút quy luật xoay tròn xoay quanh khó có thể tìm được quy luật ngưng Đối với không hẳn là hình thức ban đầu của kiếm vực kiếm vực chính thức sẽ có quy tắc đặc biệt quy tắc này là do bản thân người phóng thích điều khiển đại ca nữ nhân kia ở trên hòn đảo phía trước ngoài mấy ngàn dặm bốn đạo thân ảnh bay nhanh mà đến bốn đạo nhân ảnh này theo thứ tự là một đầu c ự kình bốn mắt một đầu song đầu quái mãng một hỏa diễm c ự điểu cùng với một đại hán mũi ưng đứng trên lưng chim trên cánh tay đại hán mang theo vẩy cá phần lưng lại là một cặp cánh màu xám phát ra yêu lực chấn động tựa hồ ẩn chứa hải loại thuộc tính phong và thủy đại hán mũi ưng thỏa mãn gật gật đầu nói với c ự kình ở dưới biển rất khó gặp được bán bộ vương giả nhân loại hành động một mình chớ đừng nói chi đến một cô gái xinh đẹp ngươi làm không tệ chờ ta bắt được nữ tử nhân loại kia tài phú của nàng ta sẽ chia cho ngươi một chút đa tạ đại ca tứ nhãn cự kình mở ra cái miệng sâu h o m hải thú sâu dưới biển gần đây thiếu k h u ế t linh thạch tu luyện cho nên nhân loại cường giả là một trong các con mồi bọn hắn thích nhất đến khoảng cách mấy ngàn dặm đối với một hải thù cảnh giới bán bộ yêu vương mà nói chẳng qua chỉ trong mười mấy lần nháy mắt thôi chỉ chốc lát sau bốn yêu thú đã đến cạnh hòn đảo chính là ở đây mộ dung khuynh thành đã sớm phát giác được đối phương đã đến tứ nhãn cự kình cười quái dị nói ta nói rồi ta sẽ quay lại không thể tưởng được ngươi lại vô lễ như thế ở mãi chỗ này không đi lấy thực lực của đám các ngươi không cần phải đi dòng điện màu tím đen tán loạn ngoài cơ thể trong lúc mộ dung khuynh thành nói chuyện hắc ám lực trường khoách trương r a bao phủ phạm vi hơn mười dặm đại ca nàng này quá kiêu ngạo để ta tới giao huấn nàng một chút song đầu quái mãng s u n g phong nhận việc đại hán mũi ứng liếc mắt dò xét mộ dung khuynh thành trong ấn tượng của hắn vẫn chưa bao giờ thấy được nữ tử nhân loại bì kịp với sáu bảy phần của đối phương lập tức trong mắt hiện lên ánh mắt dâm tà tay nâng c ầ m lên nói với song đầu quái mãng không được tổn thương nàng ta biết chừng mực mà song đầu quái mãng hình thể không nhỏ hơn bao nhiêu so với cự kình luận chiều dài còn hơn cả tứ nhãn cực kình chỉ thấy nó cuốn thân thể lại hai cái đầu lâu cực lớn ngẩng lên cao bao quát lấy mộ dung khuynh thành cái lưỡi màu đỏ thật dài phun ra nuốt vào bất định tựa như hai cây trường mâu dài mấy chục thước vậy hiện giờ đầu hàng thì có thể tránh khỏi đau khổ ra thịt kiên nhẫn của ta rất có hạn thực lực của song đầu quái mãng so với tứ nhãn c ự kình còn cường đại hơn nó từ trong miệng tứ nhãn c ự kình biết được thực lực của nàng này chưa hẳn mạnh hơn tứ nhãn c ự kình chỉ có năng lực lực trường là hơi lợi hại một chút khiến đòn sát thủ của nó không có tác dụng gì song đầu quái mãng cũng không kiêng kỵ lực trường gì cả năng lực của nó không giống với t ứ nhãn cự kình chảm mộ dung khuynh thành cũng không nói nhảm với đối phương thân thể nhảy đến giữa không trung liên tiếp bổ mấy chục cái về phía song đầu quái mãng bang bang bang bang boang phi thiên ám sát chả mặc dù chỉ là áo nghĩa võ học cấp thấp nhưng tốc độ lại nhanh song đầu quái mãng dưới sự khinh thường bị mấy chục ánh đao hắc ám sắc bổ lên lân phiên rắn chắc dưới cơn đau đớn song đầu quái mãng rít lên một tiếng cái đầu bên trái phun ra một cột nước cao áp về phía mộ dung khuynh thành cái đầu bên phải hướng mộ dung khuynh thành phun ra nọc độc màu đen cột nước cao áp thuần túy dựa vào lực trùng kích để đả thương người nhưng nọc độc màu đen lại không giống thế bất luận yêu thú gì một khi đạt tới cử u cấp thập cấp nọc độc đều không còn là nọc độc đơn thuần nữa mà là nọc độc can trường hỗn tạp với chân nguyên chớ đừng nói chi là nọc độc do hải thú cấp độ bán bộ yêu vương phun ra một khi bị chất đ ộ n này dính vào người sẽ thập phần phiền toái cánh sau lưng mở rộng ra mộ dung khuynh thành lóe lên tránh khỏi cột nước cao áp và nọc độc màu đen xuất hiện trên không trung diệt hồn ba tay nắm một k h o ả quang cầu màu đen mộ dung khuynh thành đột nhiên nắm chặt phanh quang cầu màu đen bị nắm chặt một cổ sóng phóng xạ sen lẫn linh hồn công kích đánh về phía song đầu quái mãng song đầu quái mãng hú lên quái dị thân thể chở mình quay tới lăn lộn trong nước biển lăn qua lăn lại linh hồn công kích ẩn chứa trong diệt hồn ba mặc dù không đến mức khiến nó chết nhưng lại khiến linh hồn của nó chấn động không thôi mà hải thú về mặt linh hồn lại yếu kém hơn nhân loại rất nhiều đây là sự đáng sợ của linh h ồ n công kích thiên ma chỉ mộ dung khuynh thành nắm lấy cơ hội lại là một môn võ học ma tộc thiên ma chỉ thi triển đi ra chỉ lực màu đen tựa như mặt trời nhỏ màu đen đánh về hướng song đầu quái mãng quang diễm đỏ thẫm bay múa tư tán thời khắc mấu chốt hỏa diễm cự điểu phun ra một hỏa cầu đỏ thẫm đụng vào mặt trời nhỏ màu đen trên lưng hỏa diễm cự điểu đại hán mũi ưng vỗ tay cười nói không tệ không tệ lão tứ và lão nhị yêu lực đ ề u chịu thiệt trên tay ngươi thực lực của ngươi chỉ sợ trong bán bộ vương giả nhân loại cũng thuộc về đỉnh tiêm hải thú vốn là một loại yêu thú bởi vì hình thể cực lớn yêu lực vô cùng dưới tình huống bình thường người bán bộ vương giả nhân loại mới có thể chống lại một đầu hải thú cảnh giới bán bộ yêu vương nhưng chính vì cường đại hải thú sinh ra đời bán bộ yêu vương thập phần khó khăn biển sâu lớn như vậy hải thú cấp bậc bán bộ yêu vương chưa hẳn nhiều hơn nhân loại bao nhiêu hải thú vương thì tuyệt đối ít hơn nhân loại nhiều hãy bớt giảm ngôn đi lên một lượt mộ dung khuynh thành nhíu mày hải thú quả nhiên đáng sợ hơn yêu thú trên đại lục chủ yếu là vì hải t h ú cực lớn yêu lực khủng bố đến dối tinh dối mù tuy nói năng lượng và thân thể chưa hẳn giống nhau nhưng kém gấp mấy trăm lần là không hề nghi ngờ mộ dung ta đến rồi đây động phủ trên hòn đảo nổ tung diệp trần một thân áo lam bay sẹt tới sóng vai mà đứng với mộ dung khuynh thành nhìn tứ yêu ở trong tầm mắt truy cập halezi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thì ra người nàng thủ hộ chính là ngươi vừa mới tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả có thể làm được trò gì chứ đại hán mũi ưng cẩn thận dò xét diệp trần phát hiện chân nguyên chấn động của hắn so với mộ dung khuynh thành tranh lệch rất nhiều chỉ mới bước vào cảnh giới bán bộ vương giả thôi kiếm vực diệp trần cái gì cũng không nói con mắt có chút nhíu lại vầng sáng màu xanh bỗng nhiên từ người hắn k h o é t trương ra ngoài trong nháy mắt lan tràn đến phạm vi trên trăm dặm đây là cái gì đại hán mũi ưng ở vào trong phạm vi bị vầng sáng màu xanh bao phủ hắn tự tay hư không chảo thoáng một phát cảm giác những khí lưu màu xanh này có chút đâm người diệp trần cười nhạt một tiếng tay phải đẩy về phía bốn người suy suy suy suy suy, suy. không có bất kỳ dấu hiệu khí lưu màu xanh ngưng kết thành một chuôi bảo kiếm màu xanh mỗi một chuôi bảo kiếm đều ẩn chứa ngũ dai hủy diệt kiếm ý có lẽ đơn thuần lực công kích không b ị kịp với công kích bình thường của diệp trần nhưng số lượng nhiều cũng sẽ sinh ra lực sát thương mang tính diệt tuyệt bảo kiếm màu xanh lấy vạn mà đếm phi tốc bắn tới tứ yêu toàn bộ đều nằm trong phạm vi công kích coi chừng đại hán mũi ưng không dám khinh thường khởi động một vòng hộ thể yêu lực bên ngoài thân thể tam yêu khác cũng bắt đầu khởi động yêu lực ngăn cản bảo kiếm màu xanh công kích bảo kiếm màu xanh quá nhiều tựa như bão tố dốc sức liều mạng bắn đi hiệu quả như vậy cũng như đại năng linh hài cảnh tính bằng hàng nghìn toàn lực công kích một lần vậy không có bất kỳ lo lắng ngăn chặn tứ yêu sau đó điên cuồng suy yếu phòng ngự của bọn hắn thật đáng sợ mau lui lại đại hán mũi ưng hoảng sợ hộ thể yêu lực của hắn căn bản không thể ngăn được nhiều bảo kiếm màu xanh như vậy đây nào phải là đơn đà độc đấu c h ứ rõ ràng là quần ẩu mấy vạn quần ẩu bốn bọn hắn không phải hải thú vương không cách nào bỏ qua loại công kích này được đầu tiên gặp phải là tứ nhãn cự kình thân thể của hắn to lớn nhất cho nên lọt vào công kích nhiều nhất gần như một phần ba công kích đều vọt về phía nó phốc phốc phốc phẳng phất như thịt nhão tứ nhãn cự kình bị bảo kiếm màu xanh bắn đến thiên sang bách khổng bị rào sát thành một mảnh bùn máu mà nước biển chỗ hắn cũng bị phân cách thành vô số phần nhất thời không cách nào khép lại được chết đi sau đó là s o n g đầu quái mãng kết cục của nó so với tứ nhãn cự kình cũng không khá hơn chút nào hỏa diễm cự điều tốc độ tương đối nhanh chờ đại hán mũi ưng nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếm vực lông vũ màu đỏ trên người cơ hồ bị bảo kiếm màu xanh c h ả m quang trụi l ù i một mảnh cũng may vì ở vào vị trí biên giới của kiếm vực cho nên trốn vừa nhanh không bị lập tức giết chết chạy thoát sao diệp trần rút phá tà kiếm ra chém ra một chiêu tản nguyện kiếm hình hình trăng lưỡi liềm màu đem trăng tròn trên bầu trời đều cho so súng dưới vượt qua người h ỏ a diễm cự điểu phốc phốc h ỏ a diễm cự điểu và đại hán mũi ưng trong nháy mắt bị phanh thây mộ dung khuynh thành đối với việc diệp trần thuấn sát hỏa diễm cự điểu và đại hán mũi ưng cũng không giật mình lắm lúc chưa tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả diệp trần đã có thực lực tiếp cận bán bộ vương giả tối cường giả hôm nay tu vị tăng trưởng gấp bội một thân thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên đạt tới tình trạng thâm bất khả chắc bất quá kiếm vực của diệp trần lại khiến nàng đại khai nhãn giới ta nghĩ nàng cũng nhìn ra được bất luận một thanh bảo kiếm màu xanh nào trong kiếm vực lực công kích cũng không mạnh lắm cũng chỉ tương đương với cấp độ linh hải cảnh hậu kỳ dù sao bảo kiếm màu xanh cũng chỉ là kiếm khí biến ảo không có bảo khí tăng phúc không dùng áo nghĩa võ học thúc d ụ c đơn thuần chỉ là lực sát thương thôi nhưng bảo kiếm màu xanh tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng loạt bắn ra loại thanh thế này không thua gì mấy ngàn tên đại năng linh hải cảnh hậu kỳ liên thủ phát ra một kích cả đây là biến hóa do thanh liên kiếm quyết mang đến sao mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần gật đầu nói thanh liên kiếm quyết tăng lên thành thiên cấp công pháp có nhiều rất nhiều diệu dụng trước mắt chỉ mới phát hiện ra được kiếm vực đương nhiên thiên cấp công pháp rốt cuộc vẫn là thiên cấp công pháp tốc độ không phục chân nguyên tốc so với trước đây nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ vận chuyển chân nguyên cũng cực nhanh công pháp bình thường sẽ không tăng lên quá nhiều sức chiến đấu nhưng lại thập phần trọng yếu ngẫm lại xem chiến đấu thời gian dài không thể luôn dựa vào ăn đan dược được ăn nhiều đan dược sẽ khiến chân nguyên pha tạp hỗn tạp điều động không nổi cho nên tốc độ khôi phục chân nguyên của bản thân nhất định phải khả quan lúc này công pháp có phẩm giai cao liền lộ ra ưu thế rõ ràng tiếp theo lúc chiến đấu song phương dưới tình huống liều mạng với nhau sẽ sinh ra cứng ngắc người có công pháp phẩm giai cao có thể nhanh chóng vận chuyển chân nguyên khu trừ cứng ngắc đây là một ưu thế không thể bỏ qua được cuối cùng công pháp phẩm giai cao tu luyện cũng nhanh nói không khoa t r ư ơ n g trừ bán bộ vương giả bình thường khổ tu trăm năm thành quả chưa hẳn cao hơn diệp trần khổ tu m ư ờ i năm thiên cấp công pháp và địa cấp đỉnh giai công pháp tranh lệch không thể tính toán theo lẽ thường được huống chi thiên cấp công pháp bình thường đều có lực lượng đặc thù ví dụ như kiếm vực của diệp trần kiếm vực này dùng tốt có thể khiến diệp trần bỏ qua quần ẩu gặp được mấy ngàn đại năng linh hài cảnh hậu kỳ rốt cuộc không cần chạy trốn nữa một người cũng có thể diệt sạch bọn hắn nếu là trước đây chỉ có thể tránh n u ô i ba thước kiếm vực khó trách mộ dung khuynh thành giật mình lĩnh vực là một tồn tại cực kỳ đặc thù coi như là vương giả sinh tử cảnh cũng không mấy người có được lĩnh vực kiếm vực của diệp trần tuy rằng còn không tính là lĩnh vực chính thức không hình thành quy tắc chi lực nhưng trong cùng cấp độ tuyệt đối là một đại sát thủ giản diệp trần sơ bộ bước vào cảnh giới bán bộ vương giả còn chưa kịp dùng chân nguyên thủy tinh tăng lên tu vị giải quyết tứ yêu diệp trần ý định lại tốn một khoảng thời gian ngắn tăng tu vị lên đến cực hạn bản thân có thể điều khiển nếu không nhiều chân nguyên thủy tinh như vậy ở trên người cũng quá lãng phí lúc ở linh hải cảnh hậu kỳ diệp trần chỉ tốn k h ô n một mươi khối chân nguyên thủy tinh đã tăng tu vị lên tới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong rồi nhưng sau khi đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả số lượng này liền gia tăng lên gấp bội cũng không phải nói chân nguyên của bán bộ vương giả hùng hậu gấp mấy trăm lần linh hải cảnh hậu kỳ vậy cũng quá khoa trưng rồi chủ yếu là chân nguyên của bán bộ vương giả càng thêm tinh thuần đã tinh thuần đến một tình trạng hà khắc cái này cũng giống như vàng vậy vàng độ tinh khiết không cao cùng giá cả không có người nào cam lòng bán cả nhưng đến cảnh giới bán bộ vương giả hoàn toàn là chọn xương cốt trong trứng gà một tia khuyết điểm nhỏ nhặt nào cũng đều phải bị vứt bỏ bất quá lúc này không người nào ghét bỏ chân nguyên của mình quá tinh thần u cả hận không thể khiến chân nguyên càng tinh thần u càng tốt bởi vì chân nguyên tinh thần u cũng sẽ khiến hy vọng đột phá đến sinh tử cảnh nhiều thêm một ít tiêu hao tám trăm khối chân nguyên thủy tinh tu vị của diệp trần rốt cục cũng đến cực hạn bản thân có thể điều khiển được nhiều hơn nữa liền khống chế không nổi được không bù mất mà lúc này tu vị của diệp trần đã thình lình đuổi theo mộ dung khuynh thành linh hồn lực cùng với phẩm giai công pháp của hai người kém quá lớn đây cũng không có biện pháp nào cấp độ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong ta căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực của phá ta kiếm chớ đừng nói chi đến thiên hạt kiếm phá ta kiếm là ngụy cực phẩm bảo khí cần quá nhiều chân nguyên hiện giờ ta toàn lực thúc giục phá ta kiếm cũng mới chỉ thi triển ra được chừng năm lần thôi trong huyền âm tháp diệp trần nắm lấy phá ta kiếm cũng chỉ lợi hại hơn lôi kiếp kiếm một chút đương nhiên khi tương đối coi trọng phá tà chi lực của phá tà kiếm cũng không coi trọng uy lực lắm diệp trần có thể cách hơn trăm dặm một kiếm chảm chết đại hán mũi ưng và hỏa diễm cự điểu chính là do đã hoàn toàn kích phát ra uy lực của phá tà kiếm nếu không khoảng cách xa như thế uy lực sẽ yếu đi rất nhiều dù sao cái này khác với kiếm vực trong phạm vi bị kiếm vực bao phủ công kích sẽ không bị suy yếu tu vị tăng lên đến cực hạn bản thân có thể điều khiển cũng nên ly khai rồi không đi tứ phương đảo hai người mất năm ngày năm đêm đi vào vào một hòn đảo phồn hoa trên vùng biển bảo quang bảo thạch quần đảo bảo thạch quần đảo một mình một đảo không b ị kịp với tứ phương đảo nhưng cộng lại tổng diện tích gấp m ộ ư ơ i lần tứ phương đảo xa xa nhìn lại chỉ thấy trên biển lớn phẳng phất khảm nạm mấy chục khoả bảo thạch nhan sắc bất đồng dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra hào quang xinh đẹp bảo thạch quần đảo lấy nhan sắc quần đảo để mệnh danh như trạm lam đảo h ỏ a hồng đảo tranh sắc đảo hai người đối với nơi này cũng không quen thuộc lắm đáp xuống vị trí biên giới trạm lam đảo hai người vừa đáp xuống đất đã có một nữ tử tuổi không lớn lắm chạy tới tu vị không cao không thấp là cảnh giới tinh cực cảnh sơ kỳ chào mừng hai vị đã tới quần đảo b ỏ thạch ta gọi vương lan có thể làm dẫn đường cho các ngươi các ngươi có cái gì không biết cũng có thể hỏi ta giá cả rất rẻ chỉ cần năm nghìn khối trung phẩm linh thạch là được nữ tử trẻ tuổi vương lan có chút chờ đợi nhìn về phía diệp trần và mộ dung k h u y n thành diệp trần nói bảo thạch quần đảo trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch hối đoái như thế nào vương lan trung thực nói biển sâu bảo vật nhiều linh thạch thiếu ở bảo thạch quần đảo một khối thượng phẩm linh thạch đại khái có thể đổi tám mươi khối trung phẩm linh thạch tỷ lệ hối đoái rất cao nói chung một khối thượng phẩm linh thạch ít nhất có thể đổi được ngoài năm mươi khối trung phẩm linh thạch sáu bảy mươi khối cũng rất bình thường vượt qua bảy mươi cũng rất cao về phần một đổi một trăm bình thường chỉ xuất hiện trong đấu giá hội tỷ lệ hối đoái trên thị trường cũng không cao như vậy đây là bốn mươi khối thượng phẩm linh thạch xem như trả cho ngươi một nửa còn một nửa cho ngươi hiện giờ ngươi dẫn chúng ta đến chợ giao dịch bảo khí cao cấp đi càng cao cấp càng tốt mộ dung khuynh thành đưa cho vương lan m ộ ư ơ i khối thượng phẩm linh thạch đa t ạ trên mặt vương lan lộ vẻ vui mừng nhận lấy thượng phẩm linh thạch tốt mang bọn ta đi đi diệp trần thản nhiên nói đi bên này vương lan bay lên trời mang theo hai người bay về phía b ả thạch quần đảo bảo thạch quần đảo hòn đảo có màu đỏ bình thường đều là mua bán bảo khí hòn đảo màu hồng cấp bậc thấp nhất bình thường chỉ mua bán t r u n g thượng phẩm bảo khí hòn đảo hòa hồng là thượng phẩm bảo khí và đỉnh cấp bảo khí trên hòn đảo hòa hồng còn hòn đảo đỏ thẫm nơi đó ngẫu nhiên có thể trông n g u y cực phẩm bảo khí là nơi mua bán bảo khí cao cấp nhất ở bảo thạch quần đảo trên đường vương lan giới thiệu cho hai người mộ dung khuynh thành hỏi ngươi nói là trên hòn đảo đỏ thẫm có xuất hiện ngụy c ự phẩm bảo khí vương lan gật gật đầu lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước bảo quang hải vực bảo vật đông đảo thường xuyên có người đ ạ t được một ít c ự c phẩm bảo vật bản thân bọn hắn không dùng được đặt ở trên người cũng lo lắng cho nên liền lấy ra bán đi sau đó mua một ít đồ vật mình cần nếu vận khí của hai vị tốt thì nói không chừng có thể mua được bảo khí tiện tay đấy bất quá giá cả ở đây rất cao hai vị tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt diệp trần cười nhạt một tiếng không nói gì trải qua một phen nói chuyện diệp trần và mộ dung khuynh thành biết rõ vương lan sinh trưởng ở một nơi trong quần đảo bảo thạch bình thường trừ tu luyện cũng chỉ dẫn đường cho người khác cường giả tinh cực cảnh dẫn đường cho người khác tuy rằng hơi mất mặt nhưng kiếm được rất nhiều linh thạch dù sao có thể tới bảo thạch quần đảo về cơ bản đều là đại năng linh hải cảnh trên người ít nhất cũng có mấy vạn khối thậm chí mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch sẽ không có kè mặc cả với ngươi mà một gã cường giả tinh cực cảnh bình thường thân ra tối đa cũng chừng mười vạn khối trung phẩm linh thạch tương đương với mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch mang một lần có thể an tâm tu luyện rất lâu đương nhiên loại sinh y này cũng không nên làm quá nhiều người đoạt mối làm ăn quá nhiều cần dựa vào vận khí còn có nhãn lực nữa chỉ sau chốc lát công phu ba người tới thâm hồng đảo chợ giao dịch bảo khí lớn nhất ở thâm hồng đảo tạo lạc ở khu giao dịch huy hoàng ở trung ương đảo tiến vào bên trong yêu cầu thấp nhất là tu vị linh hải cảnh vương lan đi phía trước nói đến bên ngoài khu giao dịch huy hoàng mộ dung khuynh thành dừng lại đưa cho vương lan bốn mươi khối thượng phẩm linh thạch nói n g ư ơ i chờ ở chỗ này lát nữa chúng ta sẽ ra còn phiền ngươi làm dẫn đường cho chúng ta nữa trước sau tám mươi khối thượng phẩm linh thạch đối với mộ dung mà nói chẳng qua chỉ là mưa bụi nàng ở trong di tích huyền âm vương đạt được thượng phẩm linh thạch vượt qua cả ức thường nhân khó có thể tưởng tượng được tốt vương lan nhu thuận chờ bên ngoài lần này gặp được khách hàng lớn tuy rằng tu vị hai người nàng nhìn không thấu nhưng nhìn từ cách ra tay thì ít nhất cũng là đại năng linh hải cảnh hậu kỳ thân gia phong phú tiến vào nơi giao dịch huy hoàng hai người chen trúc trong đám người một chút bên trong đại năng linh hải cảnh quá nhiều lấy ngàn mà tính phóng mắt nhìn lại nơi giao dịch huy hoàng cực kỳ rộng lớn lại chật ních người thanh âm nghị luận sôi nổi từ rất xa truyền đến phong lôi côn thượng phẩm bảo khí ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch luyện hỏa kiếm thượng phẩm bảo khí ba mươi hai vạn thượng phẩm linh thạch h u y ễ n thải hộ giáp thượng phẩm bảo khí năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch Thần thượng thượng thạch, trong nhất thượng Phong Hoa, thượng phẩm bảo khí, 48 vạn thượng phẩm linh thạch. Nơi do dịch huy hoàng, khí, khí phẩm khí vạn nơi bán cũng bảo do bảo bảo bảo mùa kém là còi đương ỉ n h tiêm. đ nhiên theo như lời vương lan nói bảo khí ở đây xác thực thiên quý thượng phẩm bảo khí bình thường sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i vạn khối thượng phẩm linh thạch tuy rằng thấp nhất ở đây cũng là thượng phẩm bảo khí đỉnh tiêm nhưng so với bên ngoài thì đắt hơn chừng m ộ ư ơ i vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng may nơi này có thể cò kè mặc cả người có thể ra giá thì cũng có người sẽ cò kè mặc cả với ngươi đi khắp khu giao dịch huy hoàng hai người tìm được một đầu bậc thang đây là đi thông tầng thứ hai có bốn gã đại năng linh hải cảnh thủ ở đó thật có lỗi tu vị không đến linh hải cảnh hậu kỳ không được đi lên bốn người ngăn một gã trung niên có tu vị linh hải cảnh trung kỳ ta có linh thạch người trung niên này không cam lòng thật có lỗi đây là quy củ thủ vệ bất động thanh sắc diệp trần cùng mộ dung khuynh thành cảm thấy kỳ quái tu vị thấp không có nghĩa là tài phú thiếu nơi giao dịch này quy củ thật đúng là kỳ quái hai người không có bất kỳ dừng lại đi lên tầng thứ hai bốn thủ vệ này cẩn thận liếc mắt đánh giá diệp trần và mộ dung khuynh thành trong nội tâm khiếp sợ bọn hắn rõ ràng một chút cũng nhìn không thấu tu vị của hai người chỉ có một loại giải thích hai người này đều là bán bộ vương giả bảo quang hải vực bán bộ vương giả đông đảo bọn hắn mới là vương ở nơi này mời bốn người mở ra con đường đi vào tầng hai khu giao dịch huy hoàng hai người không trông thấy nhiều người lắm nơi này rất rộng rãi phòng t r ừ n g cũng chỉ có trăm người bất quá ở đây mua bán bảo khí phẩm dai phi thường cao tất cả đều là bán cực phẩm bảo khí sạp hàng bình thường đều cách nhau cực xa sẽ không xuất hiện tình huống chen trúc đây là nơi giao dịch huy hoàng chẳng lẽ ngươi định cường đoạt bảo vật của ngươi khác sao diệp trần hướng về phía hắn phát ra khí thế nhiếp người tuy rằng tu vị của hắn chỉ là bán bộ vương giả trung dai nhưng luận khí thế dưới sinh tử cảnh không sợ bất luận kẻ nào cả hô đến các bậc bán bộ vương giả khí thế đã thực chất hóa có lực sát thường không tầm thường rồi chỉ thấy dùng diệp trần làm trung tâm hư không mạnh mẽ nhoáng một cái khí thế sóng sung kích trong suốt k h o é t tán ra ngoài dù ở đây đều là bán bộ vương giả cũng không khỏi biến sắc một ít người thực lực hơi kém nhịn không được rút lui nửa bước cũng may nơi giao dịch huy hoàng đã bị cấm chế bao phủ sẽ không dễ dàng sụp đổ khí thế thật cường đại trong đám người vài tên nam nữ trẻ tuổi thưa thớt bị khí thế của diệp trần hấp dẫn ánh mắt bọn hắn không nghĩ tới khí thế của diệp trần lại cường đại như vậy hắc hắc lại dám ở bảo thạch quần đảo mạo phạm ta lão g i à đen gầy hơi híp trong mắt một cổ khí thế không chút yếu kém nhanh đón lấy đụng vào cùng một chỗ với khí thế sóng sung kích của diệp trần trong hư không chuyển đến thanh âm đè ép k é o kẹt tựa hồ đã không chịu nổi khí thế của hai người nữa rên gì lấy ở bảo thạch quần đảo bán bộ vương giả tối cường giả vẻn vẹn chỉ có hai người hắc diệu vương đúng là là một trong đó nghe nói hắc diệu trưởng pháp của hắc diệu vương tính trong cấp bậc bán bộ vương giả tối cường giả cũng không dám ngạnh kháng chính diện hôm nay xem xét quả thật vô cùng cường đại chỉ là khí thế đã khiến người khác sinh lòng tuyệt vọng rồi hắc diệu vương tất nhiên là bán bộ vương giả tối cường giả hàng thật giá thật không biết tiểu tử này có lai lịch gì nữa tựa hồ không biết hắc diệu vương bằng không cũng sẽ không nổi lên xung đột với hắn đâu người trẻ tuổi đều có ngạo khí bất quá kẻ này tu vị không tính tuyệt đỉnh Đại khái ở trình độ bán bộ vương giả khí thế cư nhiên lại mạnh mạnh, khái giả giai nhiên khí Khí trình thế như thế.、Khí、thế h bán ở trung vương nguyên n bộ cư ân có đạo lý bất quá vẫn là quá xúc động nổi lên xung đột với một bán bộ vương giả tối cường giả thành danh lâu năm đó là tự tìm phiền phức mọi người thấp giọng nghị luận nguyên lai、like、là bán bộ vương giả tối cường giả khó trách kiêu ngạo như vậy tu vị không có nghĩa là hết thảy tu vị của hắc diệu vương cố nhiên là trình độ bán bộ vương giả đỉnh tiêm nhưng không có nghĩa là là bán bộ vương giả tối cường giả bất quá diệp trần từ trong khí thế của đối phương phát giác ra được thực lực đối phương rất mạnh bây giờ nghe mọi người nghị luận lập tức giật mình nguyên lai、like、lại là một bán bộ vương giả tối cường giả bây giờ hối hận vẫn còn kịp bằng không bảo thạch quần đảo này chính là nơi táng thân của ngươi hắc diệu vương lạnh lùng cười cười hắn ở bảo thạch quần đảo có tên tuổi rất lớn hơn nữa làm việc tâm ngoan thủ lạc dám cùng hắn đối nghịch không có mấy nếu không phải đây là nơi giao dịch huy hoàng hắn nào khách khí như vậy đã trực tiếp đánh chết diệp trần ném vào biển cho c á ăn rồi là nơi táng thân của ai còn không nhất định nhưng hiện giờ ngươi ngoan ngoãn cầm miệng cho ta trong mắt diệp trần bắn ra tinh quang tựa như hai k h ỏ a bảo thạch tản ra kiếm quang tuyệt thế hư không chấn động kiếm khí khủng bố mênh mông c u ộ n cuộn s ô n g lên mà ra ập về phía hắc diệu vương Hắc Diệu Vương không ngờ đ ư ợ có Diệp Trần còn c dư lực, hắn không tiếng h không thừa nhận, ể k m đạo đối ý chí của h p ư ơ so đạo với võ đạo ý chí của h ắ nổ còn cao hơn. Về mặt khí thế, hắn không có biện pháp chiếm được chí của Hắc diệu vương cũng cản trước. có hơn. hắn không biện thượng phong, tiếng, trên hồn Vương sông lên mà ra, hình thành một màng mỏng không nhìn thấy ngăn cản ở phía trước. Ba, Không có tiếng n ra, phía đạo khí thế, pháp hải thấy Về võ mặt một mà một kêu Diệu dây ý ở mạnh kinh tâm động phách thân thể hắc diệu vương nhoáng một cái chân trái rút lui nửa bước diệp trần thì không có chút s ứ c mẻ nào cả trên khuôn mặt đen gầy của hắc diệu vương có chút xấu hổ khí thế và võ đạo ý chí của hắn trong bán bộ vương giả tối cường giả tuy nói không phải hàng đầu nhưng cũng không yếu lại bại bởi diệp trần nửa bậc việc này khiến khuôn mặt mò của hắn không dễ nhìn lắm phẳng phất bị hung hăng tát một bạt tai vậy người muốn chết trong kẽ răng hắc diệu vương rít ra mấy chữ thần sắc rét lạnh mà tay phải của hắn nổi lên một tầng hắc sắc quang mang lóe sáng nhiệt độ nóng bỏng dần dần kéo lên đây là dấu hiệu muốn vận dụng hắc diệu trường pháp rồi hắc diệu vương muốn động thủ nơi này chính là nơi giao dịch huy hoàng mọi người cả kinh phụng bồi đến cùng diệp trần thân hình bất động phá t ạ kiếm bên hông bong bong v a n g lên kiếm khí lăng lệ ác liệt xuyên thấu qua vỏ kiếm phát ra giống như đao thép cạo xương vậy các ngươi đang làm gì đó ngay khi hai người đang muốn động thủ quản sự nơi giao dịch huy hoàng rốt cục ra mặt từ cầu thang đi tới một cẩm y lão giả bên cạnh là hai trung niên ba người đều là bán bộ vương giả cẩm y lão giả tu vị cao nhất cũng là trình độ bán bộ vương giả đẳng cấp cao lên tiếng đúng là cẩm y lão giả bước nhanh đi tới cẩm y lão giả sắc mặt âm trầm mở miệng nói nơi này là nơi giao dịch huy hoàng không phải nơi cho các ngươi chiến đấu nguyên lai là hà quản sự hắc mang lóe sáng trên bàn tay phải hắc rượu vương ảm đạm lại bàn tay đặt sau lưng trên mặt miễn cưỡng nhắc lên một dáng tươi cười khó coi ngươi còn không ngừng tay sao ánh mắt sắc bén của cẩm y lão giả trừng hướng diệp trần người có trông thấy hắn muốn động thủ không mộ dung khuynh thành cảm giác cẩm y lão giả quá khí thế khinh người kiếm của diệp trần cũng không có rút ra nói gì đếm động thủ ngược lại đã thiên vị hắc diệu vương rồi boang diệp trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc diệu vương sau đó lườm liếc cẩm y lão giả phá tà kiếm tự động rút ra một tấc sau đó hung hăng cắm vào kích thích tiếng kiếm minh vô cùng chói tai tựa như có người tại dùng dụng cụ sắt b é n gọt thủy tinh vậy cẩm y lão giả sắc mặt tái nhợt diệp trần tuy rằng không nói chuyện nhưng cử động lần này không thể thi n g ờ là đang gây hấn với hắn không coi hắn ra gì cả đến cùng xảy ra chuyện gì cẩm y lão giả nghiêng đầu hỏi hắc diệu vương hắc diệu vương hắc hắc cười lạnh kẻ này không có mắt lại dám tranh đoạt bảo khí với ta ngươi bảo mặt mo này của ta nên đặt vào đâu đây cho nên mở miệng giáo huấn hắn hai câu không thể tưởng được hắn lại cực đoan như thế còn muốn động thủ với ta nữa nếu không phải ta cố kỵ nơi giao dịch huy hoàng của ngươi đã sớm đánh chết hắn rồi người đúng là trợn mắt nói láo ám ảnh giáp này ta đã mua lại là ngươi muốn cưỡng đoạt chẳng lẽ nơi giao dịch huy hoàng lại cho phép người khác cưỡng đoạt vật phẩm của người khác sao mộ dung khuynh thành trên mặt nổi xương lạnh diệp trần đ ạ m mạc nói chư vị ở đây có thể làm chứng làm chứng ai làm chứng cho ngươi hắc diệu vương cười lạnh không ngớt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thấy ánh mắt hắc diệu vương quét tới mọi người nhao nhao rời ánh mắt trong bọn họ tuy rằng cũng có người không phải nhát gan sợ phiền phức nhưng cũng không muốn vì người khác mà đắc tội với hắc diệu vương muốn sống được tốt sống được lâu có một số việc có thể không quan tâm thì nên bỏ qua cuối cùng ánh mắt của hắc diệu vương rơi vào trên người lão giả bán ám ảnh giáp lão giả cũng không rời ánh mắt thần sắc không thay đổi nói lão hủ chỉ bán bảo khí các ngươi ai ra linh thạch chính là của người đó ai ra linh thạch là của người đó sao nàng tự hồ còn chưa r a o linh thạch hắc diệu vương lộ ra dáng tươi cười như đã nắm đại cục trong tay đúng vậy nhưng ta đã đáp ứng bán cho nàng lão giả có việc gấp không muốn sinh thêm sự cố đương nhiên hắn cũng không muốn lấy lương tâm nói chuyện đành phải chi tiết kể ra sự thật ngươi yên tâm nàng giao bao nhiêu linh thạch ta theo đó mà làm mặt khác thêm năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch nữa hắc diệu vương ngày hôm qua đã trông thấy ám ảnh giáp nhưng lúc đó trên người hắn không có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy c h ọ n vẹn tranh lệch một vạn vì muốn đạt được ám ảnh giáp hắn vận dụng người một nhà mượn rất nhiều thượng phẩm linh thạch đến một giờ trước rốt cục gom góp đủ ba bốn trăm vạn thượng phẩm linh thạch nhưng khiến hắn phẫn nộ là lại có người đoạt trước một bước thiếu chút nữa đã mua đi ám ảnh giáp đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vội vàng phẫn nộ sao động như thế việc này tựa hồ không ổn đâu lão giả hơi khó xử có gì không ổn ám ảnh giáp này của ngươi chưa bán đi việc này không trái với quy củ của nơi giao dịch huy hoàng hắc diệu vương nhìn về phía cầm y lão giả cẩm y lão giả liếc mắt nhìn diệp trần khẽ gật đầu nơi giao dịch có quy củ của nơi giao dịch chỉ cần không trái với liền vô sự nếu hắc diệu vương đã trả nhiều ra năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch vậy thì ngươi cứ bán cho hắn đi cẩm y lão giả là tổng quan sự nơi giao dịch huy hoàng thực lực tiếp cận bán bộ vương giả tối cường giả hắc diệu vương nổi danh lừng lẫy ở bảo thạch quần đảo mặc kệ là công hay tư cẩm y lão giả đều không muốn sinh ra mâu thuẫn với hắc diệu vương huống chi thái độ kiệt ngao bất tuần vừa rồi của diệp trần đã khiến hắn hết sức bất mãn nên cố ý thiên vị hắc diệu vương diệp trần sâu hít sâu một hơi nói với mộ dung khuynh thành nói mộ dung đưa cho hắn ba bốn trăm vạn thượng phẩm linh thạch chúng ta đi nghe vậy mộ dung khuynh thành không nhìn bọn người hắc diệu vương nữa thu ám ảnh giáp vào sau đó lấy ra ba hạ phẩm chữ vật linh giới đã chuẩn bị tốt đưa cho lão giả trong đó là ba bốn trăm vạn thượng phẩm linh thạch không nhiều không ít n g ư ơ i hắc diệu vương khóe mắt Lão lại già kiểm lại một c hai ú t thạch trong linh b chữ vật l n nói. h giới, gật đầu vị ừ a Hai vặn. và v Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm truyền âm cho diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. lúc cho đó, thầm âm âm Mộ Diệp thật không có ý tứ lão h ủ thật sự có việc gấp không muốn chọc hắc diệu vương nhiều ra một trăm vạn thượng phẩm linh thạch ta sẽ lén trả lại cho các ngươi diệp trần hồi âm nói ta biết rõ nổi khổ tâm của ngươi một trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng không cần trả cho chúng ta dù sao ám ảnh giáp cũng có giá trị này vậy thì đa t ạ lão giả hơi cảm kích bảo vật phòng tay các ngươi thật muốn cầm sao hắc diệu vương đã vì ám ảnh giáp mà thao tâm tổn trí hiện tại giờ con vịt đến tay lại bay mất tâm tình hắn không khỏi bạo lên như sấm nơi giao dịch huy hoàng thật đúng là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh diệp trần m ỉ a mai nhìn về phía cầm y lão giả cầm y lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi đối với hắc diệu vương quát khẽ nói hắc diệu vương không nên vọng động đây không phải là bên ngoài vù vù vù hô hắc diệu vương thở gấp ra mấy hơi cuối cùng không động thủ hắn có thể không cho hà quản sự mặt mũi nhưng không thể không cho nơi giao dịch huy hoàng mặt mũi được giết người ở chỗ này tương đương với phá quy củ yên tâm chỉ cần bọn hắn vẫn còn ở bảo thạch quần đảo ám ảnh giáp sớm muộn cũng là của ngươi đến lúc đó cũng không cần giao linh thạch cầm y lão giả truyền âm cho hắc diệu vương một câu quay người mang người ly khai chuyện được đọc bởi kênh haleji audio chúng ta cũng đi diệp trần lôi kéo mộ dung k h u y n thành ly khai lúc đi đến đầu bậc thang diệp trần quay đầu hướng hắc diệu vương nói tin tưởng ngươi sẽ không buông tha cho ám ảnh giáp bọn chúng ta đợi ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng có một số việc cần dựa vào thực lực hắc diệu vương không đến tìm bọn hắn thì còn may tìm đó là tự tìm đường chết hắc diệu vương nắm thật chặt tay trái hắc diệu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tản mát ra sóng nhiệt kinh người hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của diệp trần vào mộ dung khuynh thành thầm hận nói bảo thạch quần đảo không nên động võ nhưng khi ra ngoài ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong Bán bộ bọn bán bộ bậc khác cách ám vương giả tối cường nơi nào tồn khiến người kinh lượng hắn còn hơn vương sinh cảnh. Vương vương cường thanh danh lâu năm. Dù là cao thủ cùng cấp bậc cũng vô cùng kiêng hắn. Dù sao sống càng lâu, càng cay độc, đây là khiếm khuyết của người tân tấn.、Diệp、Trần rung khuynh thành ở trước mặt Hắc Diệu Vương độc, mộ với vô và tư trước giả giả giả giả giả tối tại Diệu tối khiếm Diệp Diệu đi cả ả ít tử thủ khuyết mặt Số mặc của Hắc cao cấp cay của Hắc kệ kỵ ở ở là, là là là sao đều đây lâu lâu, lấy sợ. Dù Dù đây không thể nghi ngờ đã khiêu chiến điểm mấu chốt của hắc diệu vương có trời mới biết ám ảnh giáp có bao nhiêu trọng yếu đối với hắn bán bộ vương giả tối cường giả phối hợp thêm ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí đây tuyệt đối gần như là phòng ngự vô địch dưới sinh tử cảnh ý nghĩa trọng đại đợi sau khi hắc diệu vương cũng rời đi mọi người nhỏ giọng nghị luận triệt để đắc tội một vị bán bộ vương giả tối cường giả quá không sáng suốt chỉ sợ đến lúc đó chẳng những mất đi ám ảnh giáp mà ngay cả bản thân cũng phải chịu tai họa ám ảnh giáp không phải chuyện đùa có lẽ sau khi được trang bị thêm có thể giữ được một mạng từ trên tay hắc diệu vương nói chuyện là một thanh niên hắn cảm thấy một cô gái tuyệt sắc như mộ dung khuynh thành mà lại chết trên tay hắc diệu vương cũng quá đáng tiếc thầm nói một gã đại hán tráng kiện bên cạnh đầu nhìn về phía hắn ngươi vừa tới bảo thạch quần đảo không lâu nếu như đến lâu ngươi đã biết rõ đây là chuyện không có khả năng hắc diệu vương với tư cách là bán bộ vương giả tối cường giả thành danh lâu năm thực lực thâm bất khả chắc Hắc diệu thúc r ư ở n g p á giục ngụy áo nghĩa. Hơn nữa, dung hợp trình cực phẩm bào khí cần đại lượng chân nguyên bán bộ vương giả tầm thường căn bản không thúc giục được mấy lần tuy nói ngụy cực phẩm phòng ngự bào khí không giống công kích bào khí thời gian duy trì hơi dài nhưng cũng chỉ là chỉ hoãn tử vong thôi dù sao lực công kích của bán bộ vương giả tối cường giả vốn vô cùng cường đại mà hắc diệu t r ư ở n g pháp của hắc diệu vương lại am hiểu phá phòng thủ cái này chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn nào có nhiều ngoài ý muốn như vậy chứ ra khỏi nơi giao dịch huy hoàng hai người trông thấy vương lan ở trong góc vương lan chào đón nói hai vị còn có gì phân phó mua được ám ảnh giáp mộ dung khuynh thành tâm tình không tệ trực tiếp ném cho đối phương một trăm khối thượng phẩm linh thạch nói ngươi có biết tòa đảo nào thanh tịnh một chút thích hợp cho người ở không mang bọn ta đi đi hòn đảo màu xanh ra trời đa số đều tương đối thanh tĩnh trong đó u lam đảo tốt nhất nơi đó có đủ loại phong cách kiến trúc có sân nhỏ xa hoa kiến trúc lâm viên kiến trúc lâu đài cổ thậm chí còn có kiến trúc lòng đất bất quá chỉ có bán bộ vương giả mới có tư cách lên đảo thôi vương lăn đối với việc trong bỏ thạch quần đảo rất quen thuộc êm tai nói vậy tốt mang bọn ta tới đó đi diệp trần vật vật đầu vương lan sững sờ t r ợ t cuống quýt thốt lên lời nói của diệp trần không thể nghi ngờ đã nói cho nàng biết bọn hắn chính là bán bộ vương giả u lan đảo không cho phép người dưới bán bộ vương giả tiến vào nhưng nếu là dẫn người đi vào thì không có vấn đề gì dù sao có vài bán bộ vương giả thích được người khác phục thị cũng không thể ngay cả người phục thị cũng không để đi vào cho nên vương lan lấy thân phận người dẫn được đi theo hai người đi lên u lan đảo trên u lan đảo cơ hồ không có kiến trúc buôn bán tất cả đều là khu dân cư diệp trần và mộ dung khuynh thành chọn một lâm viên cực lớn để ở lâm viên thu giá cũng không cao một tháng chỉ một ngàn thượng phẩm linh thạch tựa hồ cũng không muốn kiếm linh thạch của bán bộ vương giả thầm nghĩ để bọn họ trú ở bảo thạch quần đảo hưởng thụ đãi ngộ tôn quý ám ảnh giáp nơi tay mộ dung khuynh thành trở lại trong phòng chuẩn bị lạc ấn linh hồn ấn ký diệp trần thì xem phong cảnh trong lương đình trước hồ một lát về phần vương lan diệp trần phân cho nàng một tiểu viện độc lập ở ngay bên cạnh ẩn ẩn có thể nghe được tiếng khí kình tiếng xe gió t r u y ề n đến có lẽ đang tu luyện võ học trên hồ nước bích lục phủ kín thủy tiên nhiều đoá hoa sen nhan sắc khác nhau chập trờn trong gió cao thượng x i n h đẹp trừ vài lương đình nghỉ mát tương liên ra trên hồ nước còn có một cầu đá s á m trắng do nham thạch tạo thành theo phương hướng của diệp trần mà xem thì mặt trời buổi chiều và cầu đá lúc lên lúc xuống tình thơ ý h o ạ diệp trần là người tùy tâm s ở d ụ c nằm ngừa trong l ư n g đình ngủ khò k ò không biết đã ngủ bao lâu trên bầu trời có một ánh sáng màu vàng vẽ một cái mà qua phẳng phất như một đạo lưu tinh như có như không vạch phá bầu trời ồ tiếng kêu kinh ngạc vang lên ánh sáng màu vàng đổi phương hướng hướng lâm viên của diệp trần mà đến cuối cùng rơi vào trong lương đình diệp trần mở to mắt cười nói ngươi cũng ở b à o thạch quần đảo sao người tới không phải ai khác mà chính là hoàng y nữ tự ở trong huyền âm vương di tích hoàng mai còn không biết danh tự của ngươi hoàng y nữ tử vui vẻ giặt rào ngồi ở ghế đá tự châm cho mình một ly trà diệp trần ngồi ở đối diện đối phương nói diệp trần tên rất hay ta nghe nói trong nơi giao dịch huy hoành trên thâm hồng đảo có một nam một nữ đắc tội hắc diệu vương không phải là hai người các ngươi chứ hoàng mai như có điều suy nghĩ diệp trần cười cười xem như đồng ý thực lực hắc diệu vương rất mạnh các ngươi tốt nhất không nên chủ quan nếu có thể thì tốt nhất không nên liều mạng hắc diệu trưởng pháp của hắn hết sức lợi hại thiên phú năng lực của ta cũng có chút chịu không nổi đã nhiều năm như vậy hắc diệu trưởng pháp của hắn có lẽ đã nâng cao một bước diệp trần nói nói như vậy ngươi đã giao thủ với hắn sao bán bộ vương giả tối cường giả mạnh bao nhiêu diệp trần còn không rõ lắm nhưng có thể khẳng định bán bộ vương giả tối cường giả tuyệt đối không làm gì được hắn ân ồ、oh, ngươi đã tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả sao hoàng mai gật gật đầu chợt kinh nghi một tiếng lúc đến nàng cũng không chú ý nhiều đến tu vị của diệp trần vừa rồi trong lúc vô tình dò xét thoáng một chút mới phát hiện diệp trần đã là bán bộ vương giả diệp trần lúc còn ở linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng đã thâm bất khả chắc giờ đã tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả không biết đã ở trình độ nào rồi cười cười hoàng mai nói xem ra ta đã lo lắng không công rồi nói thật lúc ở huyền âm tháp hoàng mai tuy cảm thấy diệp trần không dễ chọc nhưng nếu nàng toàn lực ứng phó vẫn có tự tin chiến thắng diệp trần dù sao bán bộ vương giả tối cường giả cũng không phải nói chơi huống chi nàng cũng có ngụy cực phẩm bảo khí bán bộ vương giả tối cường giả phối hợp thêm ngụy cực phẩm bảo khí có thể bộc phát ra lực chiến đấu thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi phải biết rằng ngụy cực phẩm bảo khí đối với bán bộ vương giả mà nói vẫn có yêu cầu rất cao bán bộ vương giả tầm thường căn bản không sử dụng được mấy lần mà chân nguyên của bán bộ vương giả tối cường giả vô cùng hùng hậu có thể phát huy tác dụng của ngụy cực phẩm bảo khí đến một độ cao mới bất quá diệp trần bây giờ là bán bộ vương giả thực lực tất nhiên tăng gấp đôi hắc d i ệ u vương hơn phân nửa sẽ phải ăn phải thiệt thòi đương nhiên nàng còn không biết diệp trần trở thành bán bộ vương giả cũng không giống với người khác người khác cũng chỉ là chân nguyên nhiều thêm chút ít tinh thuần thêm chút ít diệp trần thì lại tấn thăng thanh liên kiếm quyết đến thiên cấp công pháp cộng thêm mới đào móc ra được kiếm vực hình thức ban đầu bất kể là quần chiến hay là đơn đà độc đấu đều là một tồn tại kinh khủng cả Vài ngày sau, mộ dung khuynh sau, mộ trong sân diệp trần cười nói trước thử xem thiên tinh lực trường cường độ thế nào đi Được. một Dung Khuynh h h không sử dụng hắc à mà n dụng trường, sử lực lực ám rót vòng à o trong theo trong phát thiên tinh trường Một ra ảnh ảnh giáp, giáp. ám ám kèm kích lực v gợn sóng trong suốt k h u ế c h tán ra ngoài đứng ở đối diện mộ dung khuynh thành diệp trần cảm giác hư không xển x ệ t đi rất nhiều làm động tác gì cũng đều cố hết sức không thể tùy tâm sử dụng mà theo mộ dung khuynh thành điều khiển thiên tinh lực trường một cỗ lực bài xích tác dụng lên người diệp trần như thiên địa đại lực vậy đạp đạp đạp diệp trần lui ra phía sau mấy bước cũng không tệ lắm diệp trần vừa nói dứt lời bỗng nhiên sức đẩy biến thành lực hút kéo hắn qua dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải tăng mạnh chân nguyên tuần hoàn triệt tiêu cỗ lực hút này giờ thử xem hiệu quả khi thiên tinh lực trường và hắc ám lực trường dung hợp lại cường độ thiên tinh lực trường phi thường khả quan diệp trần xem chừng mình coi như toàn lực vận chuyển chân nguyên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ khoảng cách mộ dung khuynh thành càng gần chịu ảnh hưởng càng lớn cũng khó trách hắc diệu vương lại coi trọng như thế dù sao cao thủ quyết đấu một tia tranh lệch cũng là yếu tố dẫn đến thắng thua rồi bên ngoài thân thể mộ dung khuynh thành lóe ra dòng điện màu tím đen trong tiếng xì xì không gian đột nhiên nhoáng một cái cảnh tượng của cả sân nhỏ đột nhiên bắt đầu mơ hồ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị diệp trần bị một cổ sức đẩy vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối bài xích ra ngoài dù là toàn lực vận chuyển chân nguyên cũng không làm nên chuyện gì khoảng cách của hắn và mộ dung k h u y n thành quá gần nhau hơn nữa trình độ hùng hậu chân nguyên của hắn chỉ tương đương so với mộ dung khuynh thành độ tinh thần u của ma lực đối phương còn tinh thần u hơn cả hắn quá mạnh mẽ diệp trần trực tiếp bị ép vào trên vách tường của sân nhỏ nếu như không phải mộ dung khuynh thành thu liễm sức đẩy hắn tuyệt đối sẽ bị đẩy đi xa hơn nữa hơn nữa sẽ phải chịu một ít tổn thương căn bản không cách nào tới gần được thu liễm sức đẩy mộ dung khuynh thành bỗng nhiên chuyển biến lực trường biến thành lực hút hắc ám lực trường dưới sự tăng phúc của thiên tinh lực trường lực hút trở nên cực mạnh giống như lỗ đen vậy diệp trần bị trực tiếp hấp qua diệp trần giống như đang xuyên việt trong hư không vậy kiếm vực thời khắc mấu chốt diệp trần phóng xuất ra kiếm vực đan vào cùng một chỗ với hắc ám lực trường của mộ dung khuynh thành kiếm vực tuy rằng không phải lực trường nhưng lại có lực phòng hộ và công kích cực kỳ cường đại hắc ám lực trường trải qua tầng tầng suy yếu đối với diệp trần đã sinh ra không nhiều ảnh hưởng lắm ba dòng điện màu tím đen bên ngoài thân thể mộ dung khuynh thành tán đi lực trường thu liễm cũng thu hồi kiếm vực diệp trần khen quả thực mạnh đến không thể tưởng nổi coi như là bán bộ vương giả tối cường giả cũng không cách nào tới gần nàng chỉ có thể công kích từ xa mà thôi lực trường đối với vật thể có tính chỉnh thể có tác dụng cực đại nhưng đối với công kích năng lượng lại yếu hơn rất nhiều bởi vì năng lượng chỉ là tạm thời tụ cùng một thể chưa tính là chỉnh thể đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút suy yếu không thể bỏ qua được mộ dung khuynh thành nói ám ảnh giáp này còn có tác dụng khác Tác dụng gì? Hô! Ảm đạt được ám ảnh giáp thực lực mộ dung khuynh thành trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều năng lực bảo vệ tính mạng càng gia tăng gấp bội lấy tu vi ma lực của mộ dung khuynh thành đại khái có thể thúc giục ám ảnh giáp trong thời gian một phút đồng hồ trong thời khắc này dù là bán bộ vương giả tối cường giả cũng không có khả năng bắt được nàng bất quá dù sao phòng ngự và bảo vệ tính mạng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ muốn chính thức tăng thực lực lên vẫn cần một kiện bảo khí công khí cực kỳ sắc bén vương lan với tư cách là người dẫn đường cho hai người tự nhiên vì hai người mà bày mưu tính kế quần đảo bảo thạch hàng năm đều cử hành một hội đấu giá lớn địa điểm cử hành hội đấu giá ở bảo thạch quần đảo là ở chính giữa hoàng kim đảo có thể trở thành vật phẩm đấu giá không có món nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm tuy rằng ta không có đi qua nhưng cũng có nghe nói cấp bậc vật phẩm đấu giá thấp nhất chỗ đó đều là thượng phẩm đỉnh tiêm bán cực phẩm chiếm đại đa số vật phẩm đấu giá ở đây có thể khiến bán bộ vương giả điên cuồng có đôi khi vương giả sinh tử cảnh sẽ cho người đến đây tham dự đấu giá khoảng cách đến lần đấu giá này còn bao lâu thời gian diệp trần khẽ động trong nội tâm hỏi vương lan nói đại khái thời gian còn nửa tháng trong nửa tháng này tốt nhất hai vị nên chuẩn bị linh thạch nhiều một chút nửa tháng khá tốt diệp trần gật gật đầu về phần linh thạch bọn hắn căn bản không thiếu tuy rằng bộ dung khuynh thành đã dùng xong ba triệu bốn trăm vạn linh thạch thượng phẩm nhưng lượng linh thạch thượng phẩm còn lại cũng chừng bảy trăm ngàn vạn mà sau khi diệp trần đạt được chữ vật linh giới của lâm vũ hiên linh thạch thượng phẩm nhiều tới một trăm triệu tám ngàn vạn nếu không phải huyền âm vương quá mức lợi hại hắn không có thời gian để đạt được chữ vật linh giới của những người khác nếu không linh thạch của hắn tuyệt đối đến vài ức càng là võ giả cao cấp càng cảm giác không thấy thời gian s ó i mòn thường thường trong lúc lơ đãng một tháng trôi qua rất nhanh mà đối với người bình thường thì một tháng rất dài rất nhiều chuyện có thể qua một đêm mà phất lên cũng có thể qua một đêm mà phá sản trong một tháng này diệp trần ngoại trừ cố gắng tăng tiến tu vi mình lên thời gian khác đều tu luyện tàn nguyệt và kính hoa phá d i ệ n đương nhiên không gian áo nghĩa trụ cột vẫn là trọng yếu nhất tàn nguyệt là võ học áo nghĩa dung hợp phân biệt ẩn chứa tám phần kim chi áo nghĩa và sáu thành thủy áo nghĩa tuy hôm nay đã bị kính hoa phá diệt vượt qua nhưng vẫn như trước có không ít tiềm lực huống chi kính hoa phá diệt quá mức tiêu hao chân nguyên tiêu hao hơn nhiều hơn tàn nguyệt một ít muốn tăng lên kim chi áo nghĩa và thủy áo nghĩa tự nhiên muôn vản khó khăn dù sao thì trạng thái thiên nhân hợp nhất chỉ có lúc đột phá cảnh giới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong đến cảnh giới bán bộ vương giả nói là đột phá cảnh giới kỳ thật chỉ là một thời kỳ quá độ thôi trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên áo nghĩa diệp trần cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt chỉ nghiên cứu phương hướng dung hợp kim chi áo nghĩa và thủy áo nghĩa một tháng thời gian này cũng không phí công trình độ dung hợp gia tăng diệp trần cũng cảm giác được uy lực của tàn nguyệt cũng mạnh mẽ hơn cấp độ thi triển cũng nhanh hơn kính hoa phá diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa l u ậ n uy lực không gian áo nghĩa đơn thuần tăng lên bốn thành đã tương đương với một ư ơ i hai thành áo nghĩa bình thường cao hơn hai thành so với áo nghĩa bình thường viên mãn đây là đòn sát thủ của diệp trần cũng là sát chiêu siêu cấp không dễ dàng thi triển ra cảm nhận được sự cường đại của nhân ma vương diệp trần cảm thấy nhất định phải mau chóng tu luyện kính hoa phá diệt đến viên mãn tuy nói là tu luyện đến viên mãn vẫn như trước sẽ bị nhân ma vương vây giết nhưng ít ra có một tia hy vọng có một chút tiến bộ vẫn tốt hơn so với trước kia ba chém ra một kiếm hòn non bộ trong sân vạn vẹo bỗng nhiên biến mất đứng bên cạnh trong sân vô tình thấy một màn như vậy vương lan hoảng sợ không thôi triệt để phá hủy một hòn non bộ nàng cũng có thể làm được võ giả ngưng chân cảnh cũng có thể làm được quá đơn giản nhưng làm như diệp trần không một tia khí kình nào tràn ra hòn non bộ trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung như chưa từng thấy qua đương nhiên hòn non bộ sẽ không biến mất chỉ là bị uy lực không gian thôn phệ thứ đồ vật yếu ớt như thế này quá trình biến mất có thể trực tiếp tỉnh lược nửa tháng lại qua đi hội đấu giá hoàng kim đảo đã bắt đầu hôm nay dưới sự hướng dẫn của vương lan ba người hướng về hoàng kim đảo chính giữa bảo thạch quần đảo bay vút đi hoàng kim đảo sớm đã tấp nập người trên hòn đảo ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt trong đám người trên hoàng kim đảo không phải đại năng linh hải cảnh thì cũng là bán bộ vương giả tuyệt không có người nào dưới linh hải cảnh vương lan nói ta không thể đi lên hoàng kim đảo chỉ đưa các người đến đây thôi ngươi cứ về lâm viên trước có lẽ còn có chỗ cần đến ngươi dù sao vương lan cũng là người sinh trưởng ở bảo thạch quần đảo này đối với nơi này lại quen thuộc bất quá không ly khai bảo thạch quần đảo này thì làm người dẫn đường là lựa chọn tốt nhất có thể giảm bớt được không ít thời gian bên trên hoàng kim đảo diệp trần và mộ dung khuynh thành đi đến kiến trúc duy nhất cực lớn trên đảo phòng đấu giá hoàng kim đảo toàn thân đúng là chế tạo từ hoàng kim ánh mặt trời chiếu xuống ánh lên kim quang lóng lánh trói mắt so với bất luận công trình kiến trúc nào ở thế giới diệp trần đều đồ sộ hơn gấp trăm lần nếu rời cả qua tuyệt đối sẽ được gọi là kỳ tích lớn nhất người trên hoàng kim đảo đã đủ nhiều nhưng từng đoàn người vẫn như cũ đáp xuống trên đảo trong đó không thiếu bán bộ vương giả khí thế kinh người chúng ta đi vào thôi tại cửa ra vào phòng đấu giá hai người diệp trần cất bước tiến vào phòng đấu giá hoàng kim đảo ở giữa không có gian khách quý gì hàng phía trước là đại lượng thính phòng rậm d ạ p chẳng chịt xếp sau là từng khối chống chảy vòng ra bên ngoài mỗi một khối đều có lan can hoàng kim cách ly bên trong đặt một cái bàn cùng với mấy chân ghế d a mềm bên cạnh là một thị nữ mỹ mạo đứng thẳng diệp trần tự nhiên không muốn lách vào cùng một chỗ với những người khác ngồi ở phía sau với mộ dung khuynh thành trên thực tế địa phương diệp trần chọn cũng là chuẩn bị cho bán bộ vương giả ngồi lên ghế ra thị nữ mỹ mạo rót nước trà cho hai người trên mặt bàn còn có hoa quả tươi mới và bánh ngọt không ít người dựa vào thành ghế diệp trần nâng chén trà nên uống một ngụ hắc d i ệ u vương cũng tới mộ dung khuynh thành trông thấy hắc d i ệ u vương ở bên cạnh hiển nhiên hắc d i ệ u vương cũng trông thấy hai người không chút nào che giấu sát cơ trong mắt khiến những người chung quanh hắn đều nhau nhanh lui ra không dám ngồi quá thân cận diệp trần nhẹ nhàng cười cười cũng không nhìn đối phương thời gian dần qua trong thính phòng đấu giá cũng dần dần đầy người ngồi mà ở chỗ trống chảy phía sau cũng có rất nhiều vị bán bộ vương giả ngồi trong những bán bộ vương giả này có không ít người đáng ra chú ý ví dụ như sư thiếu bảo không biết tiến vào bảo thạch quần đảo lúc nào lão giả cổ quái mặc áo mưa cùng với hoàng mai diệp trần đã từng chứng kiến qua trừ những người đó ra còn có một vài người khiến diệp trần chú ý ví dụ như hai bạch y nữ tử một người niên kỷ hơi lớn ước chừng hơn ba mươi tuổi dung mạo đoan trang một người tuổi hơn hai mươi ngũ quan tinh xảo linh động là nguyệt băng tâm của ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc trên trán hai người đều có một quang vân loan nguyệt màu bạc nguyệt băng tâm cảm nhận được ánh mắt diệp trần nhìn về hướng bên này sau khi nhận ra diệp trần v à mộ dung khuynh thành trên mặt lộ vẻ kinh hỉ tươi cười diệp công tử không thể tưởng được lại có thể nhìn thấy ngươi ở chỗ này nguyệt băng tâm truyền âm tới diệp trần nói rất là xảo hợp xem ra nguyệt quang đảo ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc các ngươi khoảng cách tới bảo thạch quần đảo không tính quá xa cũng không xa lắm nguyệt băng tâm nói băng tâm ngươi đang nói chuyện với ai vậy nữ tử đoan trang bên cạnh nguyệt băng tâm nhìn nguyệt băng tâm đang hướng về vị trí diệp trần mà nói chuyện c h â n mặt lộ vẻ kỳ quái dò hỏi gì nhỏ hắn là diệp công tử diệp trần tại hỗn loạn ma hải hắn đã giết cao thủ nhân ma nhất tộc cứu tính mạng của ta nha là hắn à, vậy thì ngươi phải hào hào cảm tạ bọn hắn nữ tử đoan trang hướng về phía diệp trần mỉm cười trong thần sắc mang theo một tia cảm kích nếu như không có diệp trần nguyệt băng tâm đã bị người nhân ma nhất tộc bắt được với thực lực ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc căn bản không có biện pháp vọt tới nhân ma nhất tộc cứu người hai vị ta là nguyệt linh sương là gì nhỏ nguyệt băng tâm Đa trong ạ mạng các cứu có người Nguyệt băng tâm, nếu có phiền tói gì, nghĩa bất dung gì, tói Diệp đã tâm, bất từ. t ầ n nói, chỉ là tiện tay thôi. chỉ c h là tay chốc lúc á t trao Trong song phương liền đình l đổi. chỉ này nguyệt linh sương chú ý tới hắc diệu vương thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào diệp trần và mộ dung khuynh thành bừng bừng sát khí cho mày nói băng tâm chỉ sợ tình cảnh ân nhân của ngươi không ổn ta nhìn hắc diệu vương có xung đột rất lớn với hắn tựa hồ muốn nhanh chóng giải quyết vậy thì làm sao xử lý nguyệt băng tâm ngược lại không có chú ý tới những lời này lập tức gấp lên tên tuổi hắc diệu vương nàng cũng đã nghe qua dưới sinh tử cảnh có rất ít người là đối thủ của hắn diệp trần và mộ dung khuynh thành đắc tội hắn chỉ sợ lành ít giữ nhiều khó có thể ly khai bảo thạch quần đảo gì nhỏ ngươi cứu bọn họ đi nguyệt băng tâm kéo kéo ống tay áo nguyệt linh sương không cần ngươi nói ta cũng sẽ không nhìn bọn hắn chờ chết chỉ là với thực lực hắc diệu vương ta cũng không nắm chắc có thể đánh lui hắn c ũ nguyệt không thể bảo hộ bọn hắn cả đời. Trừ phi hắn h bọn Trừ bảo cả c đời. ị đến n g u Quang ta chúng Đảo linh à m khách. ngốc Ngây ở l ạ g Quang u y ệ t một t Đảo ờ i gian Tin Diệu ngắn. tưởng Vương Hắc sương ẽ không khi cạnh Hắc dừng bên Nguyệt Quang dám Diệu lại Sau Đảo. v vừa đi, hắn có thể yên có là ặ n không một tiếng động. Nguyệt Linh Sương g ly l khai một thiên tài ngàn năm khó gặp của nguyệt quang đảo đã dám nói bảo hộ diệp trần tự nhiên cũng là bán bộ vương giả tối cường giả thấy gì nhỏ nói ra lời này nguyệt băng tâm thở v à o một hơi đợi đến khi hội đấu giá kết thúc nàng nhất định sẽ nói diệp trần đến nguyệt quang đảo thời gian một tuần trà trôi qua cơ hồ phòng đấu giá không còn chỗ ngồi đấu giá sư đứng ở trên đài sau khi nói một vài lời giới thiệu liền vung tay lên hai thị nữ mỹ mạo bưng một mâm tròn đi tới hội đấu giá bắt đầu theo như lời vương lan nói vật phẩm đấu giá cấp độ thấp nhất cũng bảo khí thượng phẩm đỉnh tiêm kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là một thanh dao găm bắn ra hàn quang bốn phía nhan sắc đỏ tươi phẳng phất như thấm đầy máu tươi Giá k h ở i điểm b a n đầu là linh 15 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Sau da giá, vạn khối h p ẩ một Sau m phen ra giá, g rào ă mươi đỏ t được người một dùng vạn 35 kiện h ố linh lấy. i thượng Hơn thạch phẩm mua lấy. Hơn 10 k vật phẩm đấu giá đã được mua hội đấu giá tiến vào giai đoạn sau vật phẩm đấu giá kế tiếp đều là bảo khí bán cực phẩm hoặc là linh thảo vô cùng chân quý hoặc là tài liệu hy hữu ngay cả danh tự cũng đều không nghe nói qua hoặc là một bảo khí làm mọi người điên cuồng kiện vật phẩm đấu giá thứ 30, m ộ t đoá hộ tâm hoa Trên mặt vật tiếp. Tâm Trần một tiếng, trước khi đột tìm một Tâm một thể tưởng trở thành thấy Tâm thật trời đất ta thể kêu lên Hồng bán bộ vương giả, hắn vẫn muốn không như không hắn bán vương hắn nhìn khiến người ta không thể không đài, đấu đấu được đoá được được đưa đẩy mày Hào, là là mà, giá giá Diệp cười khi giả, khi giả, lại cười phẩm mực sau quả phá sư Hộ Hoa khổ hộ Hoa, chỉ hộ Hoa, khổ. kế bộ bộ ý, đương nhiên mặc dù hộ tâm hoa vô dụng với hắn nhưng đối với người chưa đột phá đến bán bộ vương giả lại thập phần hữu dụng diệp trần quyết định mua lại lưu cho diệp ra với tư cách bảo vật bất quá hiển nhiên diệp trần đã đánh giá thấp lực truy cầu của mọi người đối với hộ tâm hoa những người tu vi linh hải cảnh kia tự nhiên có thể bỏ qua nhưng một ít bán bộ vương giả đã bắt đầu nhao nhao lên đấu giá trong bọn họ không ít người đằng sau có tông môn đây là cống hiến cho tông môn lúc đó tông môn sẽ cho bọn hắn không ít tài phú bảy mươi vạn bảy mươi năm vạn bảy mươi tám vạn nguyên giá khởi điểm hộ tâm hoa là năm mươi vạn khối linh thạch thượng phẩm không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp thêm hai mươi vạn tựa hồ muốn chấn nhiếp người khác nhưng tiếc là tất cả mọi người ở đây không thèm nể mặt mũi chê cười giá thị trường một cây dưỡng tâm thảo là gần ba mươi vạn hộ tâm hoa là linh hoa với tư cách là vật thiết yếu để tiến vào bán bộ vương giả mọi người làm sao có thể bị hai mươi vạn hù dọa được một trăm một mươi vạn người vừa ra giá là thiếu chủ hoàng kim s ư tộc sư thiếu bảo một trăm hai mươi vạn hoàng mai cũng ra giá vốn diệp trần định kêu giá nhưng nhìn hoàng mai có hứng thú thoáng do dự một phát rồi thả tay xuống hoàng mai đã giúp hắn tại huyền âm tháp một lần nếu như nàng bắt buộc phải có hộ tâm hoa diệp trần quyết định buông tha hộ tâm hoa đương nhiên nếu như đối phương chủ động buông tha hắn vẫn sẽ đấu giá một trăm bốn mươi vạn lần này không phải ai khác đấu giá chính là cẩm y lão giả quản sự tại huy hoàng giao dịch hai trăm vạn nguyệt linh sương với tư cách là thiên tài ngàn năm của ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc khẳng định không ít tài phú hừ ba trăm vạn sư thiếu bảo cười lạnh một tiếng tăng giá một trăm vạn mộ dung khuynh thành không có ý định đấu giá cười nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé xem r a đ ó á hộ tâm hoa này ngày một tăng giá vật này quý hiếm mặc dù phẩm giai hộ tâm hoa chỉ là bán cực phẩm nhưng giá trị tuyệt đối sẽ không cực hạn tại bán cực phẩm diệp trần nói năm trăm vạn vẻ mặt hoàng mai vui vẻ hung hăng tăng thêm hai trăm vạn hành động này c h ấ n trụ tất cả mọi người năm trăm vạn linh thạch thượng phẩm không phải là một con số bình thường tuyệt đại bộ phận bán bộ vương giả đều không có nhiều tài phú như vậy mà mặc dù hộ tâm có ý nghĩa trọng đại với tông môn nhưng dùng để gia tăng một gã bán bộ vương giả đôi khi không thể cân nhắc sự tình phiến diện như vậy có năm trăm vạn linh thạch thượng phẩm nói không chừng có thể tạo ra thêm một bán bộ vương giả dù sao thì không phải ai cũng cần hộ tâm hoa mới có thể tiến vào bán bộ vương giả ví dụ như diệp trần nếu không nhanh chóng trở thành bán bộ vương giả hoàn toàn có thể đợi hơn mấy tháng hoặc là nửa năm một năm mà một nửa năm một năm thời gian đối với đại năng linh hải cảnh mà nói thì chả là gì cho nên dù cao ngạo như sư thiếu bảo cũng buông tha không đáng để ra giá nhiều như vậy năm trăm vạn nguyệt linh sương cũng đồng dạng không hề đấu giá nhìn về phía hoàng mai với vẻ hứng thú năm trăm mười vạn cẩm y lão giả quản sự vẫn không buông tha cắn răng nói năm trăm năm mươi vạn biểu lộ hoàng mai tự nhiên thở ra một hơi lão giả quản sự dựa lưng vào ghế ra không hề ra giá nữa năm trăm năm mươi vạn lần một năm trăm năm mươi vạn lần hai năm trăm năm mươi vạn lần ba thành dao đấu giá sư đánh cái búa xuống trên mặt tràn đầy hưng phấn hộ tâm hoa không phải lúc nào cũng có nhưng có thể đấu giá được năm trăm năm mươi vạn tuyệt đối vượt quá dự kiến của hắn vài món vật phẩm đấu giá kế tiếp giá cả đều không vượt qua 150 vạn kém xa hộ tâm hoa hào khí phòng đấu giá cũng hơi hạ thấp một chút kiện vật phẩm đấu giá thứ 40, m ộ t bộ bảo khí đỉnh tiêm phân biệt bao gồm áo giáp nẹp chân giày hộ thủ che tay giá khởi điểm là 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm sau khi hộ tâm hoa lại thêm một vật phẩm cao phẩm lên sàn đấu giá một bộ bảo khí không trọn vẹn bán bộ vương giả đều c h ứ n g mắt bất quá trọn vẹn thì không giống vậy luận phòng ngự vượt qua đại bộ phận c ự c phẩm bảo khí phòng ngự ngoài ra mặc bảo khí trọn vẹn còn có tác dụng tăng phúc các phương diện ví dụ như tăng tốc độ tốc độ công kích lực công kích 300 vạn quả nhiên không ít bán bộ vương giả đều động tâm bọn h ắ n không có ngụy c ự c phẩm bảo khí vậy bộ bảo khí đỉnh tiêm tự nhiên là lựa chọn tốt nhất 350 vạn 400 vạn cuối cùng bộ bảo khí này được một gã bán bộ vương giả dùng 600 vạn linh thạch thượng phẩm mua lại kiện vật phẩm đấu giá thứ bốn mươi tám một đôi bao tay tử diễm phẩm giai bán cực phẩm mô phỏng theo bao tay xí diễm thần quang nổi danh nhất trong tam đại cực phẩm trong m ộ ư ơ i vạn năm qua bao tay tử diễm ma quang này ẩn chứa lực lượng h ỏ a diễm và lực lượng hắc ám trong phần đông bán cực phẩm bảo khí công kích tuyệt đối đứng đầu không kém hơn đại bộ phận ngụy cực phẩm bảo khí giá khởi điểm là tám trăm vạn linh thạch thượng phẩm mỗi lần đấu giá không thể ít hơn năm mươi vạn hiện bắt đầu đấu giá nếu như nói phẩm cấp bộ bảo khí kia xem như quan trọng thì bao tay t ử diễm ma quang là siêu cấp quan trọng không kém hơn đại bộ phận ngụy cực phẩm bảo khí đều khiến bán bộ vương giả điên cuồng đừng nói chi là hai bao tay này còn ẩn chứa lực lượng h ỏ a diễm và lực lượng hắc ám đấu giá sư vừa dứt lời hắc diệu vương lớn tiếng nói một ngàn vạn cái gì hắc diệu vương cũng tham gia đấu giá không phải hắn cũng có một bao tay ngụy cực phẩm sao mọi người giật mình các ngươi còn không biết bao tay kia của hắc diệu vương không hoàn chỉnh huống chi bao tay tử diễm ma quang này còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và lực lượng hắc ám chân nguyên của hắc diệu vương lại là thuộc tính hỏa tìm hiểu áo nghĩa cũng có hỏa tri áo nghĩa sao thể không đấu giá thì ra là thế xem ra hai cái bao tay tử diễm ma quang này thuộc về hắc diệu vương rồi có lẽ là như vậy bất kể là thân gia hay là thực lực không phải người bình thường có thể so sánh với hắc diệu vương dù người ta không uy hiếp ngươi bất quá ngươi cạnh tranh quá mức với hắn thì cũng làm hắn tức giận nói không chừng còn tìm cơ hội giết ngươi cướp lấy bao tay từ diễm ma quang của ngươi nguyên những người có tâm tư đấu giá với hắc diệu vương đều trầm mặc xuống mộ dung xem ra chúng ta đúng là oan gia đối đầu của hắc diệu vương rồi diệp trần cười rộ lên mộ dung khuynh thành cũng cười cười đồng dạng nhấc tay nói một n g à n hai trăm vạn lại là ngươi hắc diệu vương nhìn về phía mộ dung khuynh thành ánh mắt vô tình lạnh như băng như thế nào ngươi không chơi nổi sao diệp trần gẩy gẩy ngón tay hừ một n g h n năm trăm vạn hắc diệu vương nghiêng đầu sang chỗ khác hiện tại hắn có chừng ba triệu bốn trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm đối phương đã hơn ba vạn bất quá hắn không tin mình cạnh tranh không bằng mộ dung khuynh thành một nghìn sáu trăm vạn lần đấu giá này không phải là mộ dung khuynh thành mà là một đại hán khôi ngô mặt chữ quốc cánh tay người này thật dài bàn tay vừa thô vừa to xem xét như là công phu trên tay hết sức lợi hại là xích hỏa vương náo nhiệt đại hán mặt chữ quốc cũng cực có danh tiếng tại bảo thạch quần đảo t h u ộ c cao về loại t h thủ ủ ít có đối thủ dưới b á nghìn bộ v ư ơ n giả tối c g tám ư đương ơ n g với trăm ư ớ c cùng t linh n còn g có thể vạn mộ dung khuynh thành không tăng giá lên tới tình trạng không hợp với thói thường nàng cảm thấy hơn hai vạn không sai biệt lắm là mấu chốt của những người này 1.900 vạn hắc diệu vương thoáng do dự một phát thêm 100 vạn 1.950 vạn xích hỏa vương thêm 50 vạn 2.000 vạn mộ dung khuynh thành lại ra giá đáng giận hắc diệu vương liếc mộ dung khuynh thành ánh mắt thoáng lập l è một phát vậy mà không hề đấu giá tựa hồ như buông tha diệp trần nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên biết rõ hắc diệu vương không có ý buông tha có lẽ có ý định giết hai người bọn họ như vậy thì cũng không cần giao ra linh thạch hai n vạn xích hỏa vương hung hăng cắn răng một cái toàn bộ gia sản của hắn chỉ có một tám trăm vạn mà một ít bảo vật trên người hắn tối đa có thể hối đoái ba trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm đây đã là cực hạn của hắn nhiều hơn nữa thì không thể gọi hết giá hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào mộ dung khuynh thành hai n g h n một trăm vạn mộ dung khuynh thành lạnh nhạt nói hô trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm chọc khí trên mặt xích hỏa vương lộ vẻ tức giận không lên tiếng nữa hai n g h n một trăm vạn lần thứ nhất một hai trăm vạn lần thứ hai một hai trăm vạn lần thứ ba thành giao chúc mừng cô nương này đấu giá sư đánh mạnh cái búa xuống rất nhanh có người đem bao tay t ử diễm ma quang tới mộ dung khuynh thành cũng đưa cho đối phương một hai trăm vạn linh thạch thượng phẩm linh hồn ấn ký bên trong bao tay này tương đối mạnh ta giúp nàng luyện hóa mộ dung khuynh thành muốn luyện hóa chỉ sợ phải cần thời gian mấy ngày mà diệp trần luyện hóa tối đa chỉ mà chén trà phải biết rằng lúc tu vi hắn ở hậu kỳ linh hải cảnh có thể luyện hóa linh hồn ấn k ý bán bộ vương giả trong thời gian ngắn hiện tại cảnh giới của hắn đã là bán bộ vương giả tuy rằng linh hồn lực không có gì tiến triển bất quá cường độ lại gia tăng lên mấy lần để tránh đêm dài lắm mộng diệp trần quyết định giúp mộ dung khuynh thành mau chóng trang bị bao tay tử diễm ma quang sau đó trong thời gian kế tiếp mau chóng hòa hợp bao tay tử diễm ma quang là một đôi bao tay màu đen có đường vân tử kim sen lẫn sờ lên thấy mềm trơn bóng không có bao nhiêu sức nặng mặt sau bao tay có một đoá đồ án tử diễm dưới sự lưu chuyển sáng bóng phẳng phất như thiêu đốt thập phần kỳ diệu tiếp nhận bao tay tử diễm ma quang diệp trần xuất ra linh hồn lực thâm nhập vào dễ dàng như t r ở bàn tay xóa đi linh hồn ấn ký bên trong chưa đến một c h é n trà thời gian liền thành công mang lên bao tay tử diễm ma quang mộ dung khuynh thành dần dần hướng lạc ấn bên trong thuộc về mình chỉ có lạc ấn linh hồn ấn ký mới có thể phát huy uy năng hai bao tay này đến cực hạn mà lúc hai người bận làm việc này đã có vài kiện bảo vật được đấu giá trên đài đấu giá kiện vật phẩm đấu giá thứ năm mươi một quả ngọc giản chú kiếm thuật đấu giá sư hít sâu một hơi cao giọng nói chú kiếm thuật trong mắt diệp trần hơi híp lại tinh quang lập lòe đấu giá sư nói tiếp ngọc giản chú kiếm thuật này ẩn chứa toàn bộ chi thức chế tạo hạ phẩm bảo kiếm đến bán cực phẩm bảo kiếm thậm chí còn ẩn chứa một vài bộ phận chi thức chế tạo cực phẩm bảo kiếm nếu như có thể thông hiểu đạo lý không phải không có khả năng chế tạo ra cực phẩm bảo kiếm cái gì c h i thức chế tạo c ự c phẩm bảo kiếm cũng có mọi người trong phòng đấu giá khiếp sợ tại thời cổ đại ngành sản xuất chế tạo bảo khí thập phần phát đạt nhưng theo thời gian chuyển rời rất nhiều c h i thức đều xói mòn hiện tại có thể rèn bảo khí cao nhất chỉ là bán c ự c phẩm hơn nữa là chỉ một ít thế lực siêu cấp nắm giữ được tuy nói c h i thức chế tạo c ự c phẩm bảo khí chưa hẳn không có nhưng có rất ít người nghe nói qua đương nhiên sẽ không khỏi có người cảm thấy như phòng đấu giá hoàng kim đảo lừa gạt mọi người Ta thanh nữa, minh lần cho i thức t chế ạ cực ngọc chú chỉ chứa phẩm thập phần thuật hơn không chọn ẩn kiếm kiếm một điểm, bảo bên giản trong không giá này, nữa vẹn. Đấu giá sư dù á quá quá giá. m mặt thâm tìm nói vẹn toàn, hay nói giỡn, những người người cảnh phần nếu như nói quá vẹn toàn, thế lực sau lưng tất nhiên sẽ tìm đến phòng có có có lời bối lực hậu, sau đấu ít thập thế tất Cho hay đây, ở sẽ d không có chi thức chế tạo cực phẩm bảo khí ngọc giản chú kiếm thuật này đối với tông môn mà nói cũng có được tác dụng cự đại diệp trần ngưng trọng nói mộ dung khuynh thành gật gật đầu nắm giữ chi thức bên trong ngọc giản chú kiếm thuật có thể liên tục không ngừng chế tạo ra bảo kiếm có đầy đủ thời gian tông môn nắm giữ chú kiếm thuật có thể dùng để bồi dưỡng một nhóm lớn đại sư đúc kiếm sản lượng lớn bảo kiếm đây là không có biện pháp cân nhắc đến tiền tài ngọc giản chú kiếm thuật giá khởi điểm là 1.500 vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn bắt đầu đấu giá nói rõ tình huống đấu giá sư lớn tiếng nói một s vạn q u ả như sở liệu của diệp trần giá ngọc giản chú kiếm thuật liên tiếp tăng lên phảng phất như đồng dạng với hỏa tiễn người có hứng thú với ngọc giản chú kiếm thuật không chỉ là ba người phía trước hoàng mai xích hỏa vương một ít bán bộ vương giả có bối cảnh thật lớn toàn bộ đều tham gia đấu giá khiến âm thanh tăng giá chú kiếm thuật không có đình chỉ 3.500 vạn thanh âm quản sự gì đó vang lên 3.800 vạn lần này nguyệt linh xưng tựa hồ như hạ quyết tâm muốn mang ngọc giản chú kiếm thuật về cho ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc dù sao thì nó quá trọng yếu với gia tộc 4.000 vạn sư thiếu bảo đã rời phòng đấu giá tài phú trên người hắn xa xa không đủ mà phòng đấu giá lại không ủng hộ ký sổ mà hoàng mai thân là bán bộ vương giả tối cường giả thân gia không phải người bình thường có thể tưởng tượng được hơn nữa đoạt được di tích huyền âm vương chỉ sợ thân gia hắn đã tiếp cận một trăm triệu hoặc là vượt qua một trăm triệu bắt đầu ôm bốn ngàn vạn mà bay bổng nguyệt linh sương cười khổ với nguyệt băng tâm nói sớm biết như vậy thì đã mang nhiều thượng phẩm linh thạch tới bằng không cũng không trở thành hữu tâm vô lực gì nhỏ ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc chúng ta không nhiều người sử dụng kiếm hay là thôi đi nguyệt băng tâm đề nghị nói ân nhìn bọn hắn cạnh tranh nắm hai tay lại nguyệt linh s ư ơ n g tựa lưng vào ghế ra trầm tĩnh lại đấu giá vẫn còn tiếp tục trừ hà quản sự và hoàng mai đối với ngọc giản chú kiếm thuật là tình thế bắt buộc còn một bán bộ vương giả danh khí không tính là lớn lắm vẫn cắn răng không buông tha còn lại ba người ta có thể tham dự được rồi diệp trần băn khoăn rất nhiều hắn sợ đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hoàng mai chính mình cũng không nên đấu giá mà không đấu giá cũng không nên mặc dù hoàng mai có ân với hắn nhưng hắn cũng cần ngọc giản chú kiếm thuật năm ngàn vạn đặt chén trà xuống diệp trần duỗi tay phải ra lại là hắn vẻ mặt quản sự lộ vẻ tức giận nguyên lai、like、diệp công tử cũng có hứng thú với ngọc giản chú kiếm thuật hoàng mai nhìn về phía diệp trần truyền âm nói diệp trần nói thật có lỗi ta có hứng thú với ngọc giản chú kiếm thuật này như vậy đi chờ ta cạnh tranh tất cả đồ vật bên trong trừ chi thức chế tạo cực phẩm bảo kiếm toàn bộ đều chia sẻ cho ngươi Ta thức tạo trong, suy hy nghĩ, ngươi cũng nghĩ rằng bên chi chế phẩm kiếm cực bảo vị ọ trọn vọng. n Đúng không vẹn không có tác dụng nhiều lắm. Đã như ngươi hoàn thành ước vọng. Lập tức, Hoàng buông vạn.、Hà、quản sự một bên báo giá, một bên truyền âm cho Diệp Trần. g giúp giá. giá, quá đấu tác báo xa ta Mai tha vời. vậy, vậy, v chi kiếm Diệp Đã đây Lập thức chế cực có ước tức, cho phẩm Hà tạo một một bảo sự lắm. âm sẽ tiểu huynh đệ này ta là quản sự nơi giao dịch huy hoàng trước kia giữa chúng ta tự hồ có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng ta với tư cách là quản sự nơi giao dịch Có việc một số phí tổn như tại huynh tha quầy bán hàng nơi giao dịch huy hoàng không thấp tầng một năm tầng hai bốn không tầng t ba mươi ba nói cách khác bán đi một kiện bảo vật trị giá một vạn có thể giảm bớt ba mươi vạn phí tổn lần một lần hai tựa hồ không nhiều lắm nhưng dùng thời gian dài có thể giảm bớt một số linh thạch rất lớn diệp trần cười lạnh một lệnh bài huy hoàng liền bảo mình buông tha quản sự này thật đúng là không có thành ý hơn nữa giọng điệu này ít nhiều mang theo uy hiếp tựa hồ muốn nói không muốn cho mặt mũi thì không biết xấu hổ đương nhiên nếu đổi thành những người khác có lẽ sẽ đồng ý nhưng diệp trần căn bản không cần cân nhắc dù sao hắn cũng không ở lại b ỏ thạch quần đảo lâu dài lệnh bài huy hoàng đối với hắn một điểm hữu dụng cũng không có năm n g h n hai trăm vạn diệp trần tiếp tục báo giá xem ra tiểu huynh đệ không có ý định cho nơi giao dịch huy hoàng mặt mũi sắc mặt hà quản sự trầm xuống k h ó i miệng mang theo một tia sát ít đương nhiên muốn cho mặt mũi nơi giao dịch huy hoàng nhưng ngươi không có tư cách thay thế nơi giao dịch huy hoàng ngữ khí diệp trần nghỉa mai hy vọng ngươi không phải hối hận hà quản sự cắn răng nói một câu không hề thử thuyết phục diệp trần lúc tăng giá lên năm sáu trăm vạn hà quản sự buông tha linh thạch hắn có thể điều động cũng chỉ có năm sáu trăm n g à n kỳ thật giá trong lòng hắn vốn không cao hơn sáu trăm ngàn dù sao thì c h i thức bên trong ngọc giản chú kiếm thuật đến tột cùng có tác dụng lớn như thế nào trong lòng hắn cũng không rõ ngọn nguồn nếu mua về mà không đáng giá thì cũng lỗ vốn năm n g h n tám trăm vạn cuối cùng chỉ còn lại một người cạnh tranh với diệp trần kiếm khí trên thân người này lăng lệ ác liệt đúng là một gã bán bộ kiếm vương tông môn hắn là vạn kiếm môn khoảng cách không tính là rất xa tới bảo thạch quần đảo trong môn phải toàn bộ cơ bản đều dùng kiếm mà ngọc giản chú kiếm thuật này đến tay vạn kiếm môn không thể bỏ qua tác dụng bảy một trăm linh vạn thần sắc diệp trần ngưng trọng một thì thần sắc đối phương ngưng trọng một mươi vạn kiếm môn có một phân bộ tại bảo thạch quần đảo cho nên hắn mới có nhiều linh thạch như vậy nhưng linh thạch diệp trần thì tựa hồ không nắm chắc không biết trước vô luận hắn có bao nhiêu diệp trần có thể không chút do dự tăng giá lên cái này khiến hắn tin tưởng cũng không có bảy n g h n năm trăm vạn thở ra một hơi diệp trần tăng một hơi thêm bốn trăm vạn ngọc giản chú kiếm thuật hắn không phải muốn vì hiện tại mà là về sau sau khi trở thành vương giả sinh t ử cảnh thì có bổn sự ngao du tinh không nếu tìm được ít tài liệu c ự c phẩm chính mình có thể chế tạo ra c ự c phẩm bảo kiếm điều này thú vị đến hạng gì tuy nếu phương diện tri thức chế tạo cực phẩm bảo kiếm trong ngọc giản chú kiếm thuật này không nhiều lắm nhưng đặt nền móng thì không có vấn đề đối phương trầm mặc bảy n g h n năm trăm vạn hắn không theo nổi đấu giá sư đợi một lát thấy không có người nào tiếp tục tăng giá biết rõ bảy n g h n năm trăm vạn đã là cực hạn cầm cái búa trên tay đi đến trước b à n đấu giá cao giọng nói bảy n g h n năm trăm vạn còn có ai muốn tăng giá không nếu không có ai thì ngọc giản chú kiếm thuật liền thuộc về vị tiểu huynh đệ này không có ai lên tiếng Tốt, thứ vạn lần nhất, ba, thành giao, mừng huynh rất nhanh có người đưa ngọc giản chú kiếm thuật tới diệp trần không nói hai lời đưa cho đối phương bảy năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch ngọc giản chú kiếm thuật là vật phẩm đấu giá áp chục lần đấu giá này đến đây đấu giá hội cũng chấm dứt có người tính toán qua tổng giá trị lần đấu này cao cao cỡ Lúc Hắc khai, so tới triệu thường thì cao hơn lần. tuyệt với lớn đối là đấu giá hội đấu ngàn vạn, ngày hơn lần, năm khó gặp. là ly khó diệp u Quản Vương và hà quản sự lạnh lùng liếc nhìn Hà sự liếc i d ệ trần thầm ê n bán vương vạn môn cũng n bộ kiếm kiếm kia ì n than r ra ầ n Xem k ô n nên nơi này Trần g ở Diệp lâu. thầm t h một tiếng hắn không sợ hắc diệu vương bất quá nơi giao dịch huy hoàng sau lưng hà quản sự và vạn kiếm môn sau lưng gã bán bộ kiếm vương kia hắn không thể không kiêng kỵ Ai hay biết được có thể có tên vương giả sinh giản kiếm tới Đi, thể tên tử thuật được vương có có cảnh nào nhắm chúng ngọc giản chú nhắm không? nào về mà lúc này trời đã tối trong phòng ngủ diệp trần lấy ngọc giản chú kiếm thuật ra thâm nhập linh hồn lực của mình vào một cỗ ý mát lạnh trượt xông vào đầu diệp trần hóa thành vô số ký tự thật nhỏ hỗn loạn ký hiệu sắp đặt một lần nữa cuối cùng biến thành từng trang sách tri thức chú kiếm thuật nguyên vẹn từ hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cho đến bán cực phẩm cấp độ rõ ràng sau bán cực phẩm còn có một ít quyển sách nói về chi thức chế tạo bán cực phẩm bảo kiếm phi thường ngắn không có c h ọ n vẹn quả nhiên là thật diệp trần thoáng mô phỏng trong đầu một phút tuy cảm thấy nội dung chú kiếm thuật không phải là giả nhưng với tư cách là một kiếm khách luôn luôn có một ít trực giác không rõ đạo lý bất quá chế tạo bảo kiếm sơ kỳ cần hao phí đại lượng tài liệu cho dù là thiên tài đúc kiếm cũng không có khả năng lần thứ nhất liền có thể thành công thành công cũng không có nghĩa là cái gì chú kiếm thuật bác đại tinh thâm muốn thông hiểu đạo lý không phải là sự tình ngày một ngày hai cũng không phải lần thứ hai chế tạo có thể hiểu rõ hơn trời đã tối đen một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai diệp trần bảo vương lan dẫn đường cho bọn hắn đến hoàng sắc hệ đảo hoàng sắc đảo chủ yếu bán các loại tài liệu như linh thảo khoáng thạch chân quý căn cứ vào phẩm giai cao thấp của tài liệu chia làm đạm hoàng đảo minh hoàng đảo tranh hoàng đảo tài liệu trên đạm hoàng đảo là từ hạ phẩm đến trung phẩm tài liệu trên minh hoàng đảo là từ trung phẩm đến thượng phẩm tài liệu trên tranh hoàng đảo là từ thượng phẩm đến bán cực phẩm về phần có thể gặp phải tài liệu cực phẩm hay không cần dựa vào vận khí không trực tiếp lên tranh hoàng đảo ba người diệp trần lên đạm hoàng đảo đầu tiên mặt không đổi sắc diệp trần mua một hơi vạn tài liệu hạ phẩm mấy ngàn tài liệu trung phẩm trong lúc nhất thời tài liệu chế tạo bảo khí tại đạm hoàng đảo đều trở nên khan hiếm theo hồ lô vẽ hồ lô diệp trần lại quét sách tài liệu trên minh hoàng đảo và tranh hoàng đảo thu mua tổng cộng một vạn hai tài liệu hạ phẩm bất đồng năm tài liệu trung phẩm bất đồng tài liệu thượng phẩm và tài liệu bán cực phẩm công lại cũng hai thậm chí tài liệu cực phẩm đều có ba phần nếu không phải có một thượng phẩm chữ vật linh giới cùng với phần đông hạ phẩm và trung phẩm chữ vật linh giới nhiều tài liệu như vậy diệp trần căn bản không chứa nổi mua tài liệu xong diệp trần và mộ dung khuynh thành chuẩn bị ly khai thế lực tại bảo thạch quần đảo rất nhiều lưu lại thì hơn phân nửa đều không phải là chuyện tốt lành gì hắc diệu vương đại nhân bọn hắn đi rồi trong trà lâu một người đi đến bên cạnh hắc diệu vương nói làm tốt lắm hắc diệu vương đặt chén trà trong tay xuống mãnh liệt đứng lên sát khí trên mặt tản ra bốn phía vô cùng âm lãnh ly khai quần đảo bảo thạch diệp trần và mộ dung khuynh thành đi một đường về hướng nam bên ngoài ức vạn dặm có một địa phương chiến vương đã từng đi qua sở dĩ nguyên nhân diệp trần đi vào vùng biển sâu phía nam cũng là phương diện này hắn muốn nhìn một chút nơi đó có phải giống như trong trí nhớ chiến vương hay không qua một đêm mộ dung khuynh thành đã tế luyện linh hồn ấn ký bên trong bao tay tử diễm ma quang thuộc về mình bao tay nàng mang theo chính là bao tay tử diễm ma quang bao tay tử diễm này có kèm theo lực lượng tính ăn mòn cực kỳ cường đại thu tử diễm lại bên ngoài bao tay lại hiện ra một vòng quang vân nhàn nhạt màu đen đây là hắc ám quang do lực lượng hắc ám hình thành đối với thiên hướng năng lượng thể nội của võ giả hắc ám có tác dụng tăng tiến cực lớn còn cụ thể tăng tiến bao nhiêu cần một cuộc chiến đấu để xem xét phía sau hai người hơn một ngàn dặm một đạo hắc măng lóe sáng ngang trời cao dùng tốc độ kinh người đuổi tới hắn di chuyển cực nhanh nhanh như điện chớp cũng không thể hình dung thuộc về ta tất nhiên sẽ thuộc về ta hắc măng lóe lên ánh mắt hắc d i ệ u vương lạnh như băng không mang theo bất cứ một tia cảm tình nào siêu một tiếng tốc độ hắn lại gia tăng hắc m ă n g loáng thoáng lóe lên tinh hoàn bật lên có người đến diệp trần cảm ứng được chấn động cường đại đang đuổi theo sau lưng rất nhanh xoay người lại diệp trần đứng sóng vai cùng mộ dung khuynh thành bá hắc m ă n g lóe lên hắc d i ệ u vương xuất hiện đối diện ngoài m ư ờ i dặm với hai người các người thật sự can đảm lại không tăng tốc độ tới mức nhanh nhất để chạy trốn hắc diệu vương có chút ngoài ý muốn tốc độ bán bộ vương giả bình thường sẽ không tranh lệch quá nhiều mặc dù hắn có tự tin sẽ đuổi theo được diệp trần v à mộ dung khuynh thành nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy tại sao chúng ta phải né tránh ngươi trên thực tế chúng ta cũng đang chờ ngươi tới cũng may là ngươi không làm chúng ta thất vọng diệp trần đạm mạc nói cuồng vọng hắc diệu vương bị thái độ của diệp trần chọc giận hắc mang bắn ra quanh thân lóe sáng lên như mặt trời màu đen khí thế cường đại khiến cho thủy triều trên hải dương nổi lên mãnh liệt diệp trần để ta ra tay mộ dung khuynh thành bước ra ngoài cũng tốt thí nghiệm thoáng một phút xem bao tay t ử diễm ma quang và ám ảnh giáp mạnh bao nhiêu diệp trần gật gật đầu có ám ảnh giáp dù mộ dung khuynh thành đối mặt với bán bộ vương giả tối cường giả thành danh lâu năm như hắc diệu vương cũng có thể dựng lên thế bất bại mà có bao tay t ử diễm ma quang lực công kích mộ dung khuynh thành có thể đấu với đa số bán bộ vương giả tối cường giả đến tột cùng thực lực của mộ dung k h u n h thành mạnh bao nhiêu diệp trần đều không phỏng đoán xác thực được bởi vì dù là hắn cũng chưa giao thủ với bán bộ vương giả tối cường giả hắc hắc ngươi đây là cho nữ nhân của ngươi chịu chết đừng tưởng rằng có ám ảnh giáp và bao tay từ diễm ma quang thì ta không làm gì được nàng ta bán bộ vương giả tối cường giả các ngươi vĩnh viễn không thể nào lý giải hắc d i ệ u vương giận quá hóa cười hắc mang trên người càng thêm trói mắt ánh sáng màu đen trướng mắt cơ hồ chiếu thông thấu phạm vi mấy trăm dặm bên kia muốn khai chiến ở ngoài mấy ngàn dặm không ít người chạy tới theo thứ tự là hoàng mai nguyệt linh sương nguyệt băng tâm xích hỏa vương hà quản sự và một vài bán bộ vương giả tin tức linh thông tốc độ hoàng mai nhanh nhất di động phi tốc tựa như một đảo ánh sáng màu vàng lập lòe mỗi một lần lập lòe đều vượt qua khoảng hơn trăm dặm xích hỏa vương gần với hoàng mai toàn thân đều là hỏa diễm giống như là một lưu tinh hỏa diễm bay vụt ngang qua hỏa mang vô cùng chói mắt hà quản sự mang bốn gã bán bộ vương giả đến ý tứ thế nào không người nào biết được tốc độ năm người rất nhanh rõ ràng đều là cao thủ nhất lưu bên trong bán bộ vương giả nguyệt linh sương có lẽ không tăng tốc độ bản thân lên cực hạn cùng nguyệt băng tâm một trái một phải hoạch xuất hai mảnh quang mang màu bạc lướt về hướng mặt trời màu đen lóng lánh phía trước dì nhỏ nhanh lên nguyệt băng tâm nghẹn sức chân khí không ngừng gia tốc ta đến đây nguyệt linh sương cười khổ một tiếng một tay bắt lấy cánh tay nguyệt băng tâm hư ảnh ngân nguyệt bạch hồ bỗng hiện ra phía sau lưng bá một tiếng thoáng cái tốc độ tăng lên vô số lần mãnh liệt nhìn lại phảng phất như nhảy lên hư không làm người ta vô cùng sợ hãi ba ba ba ba trước sau gần hai mươi người ngay ngắn bay vút về vị trí ba người diệp trần ba người diệp trần tự nhiên cũng cảm ứng được mọi người đang đến phân biệt l ư ớ t mắt nhìn lại là quên cá o biệt với nguyệt băng tâm diệp trần vội vàng ly khai tuy rằng xảo ngộ nguyệt băng tâm tại phòng đấu giá hoàng kim đảo kế tiếp lại chưa từng gặp mặt diệp công tử thực lực người này rất mạnh hãy để gì nhỏ ta giúp ngươi xa xa thanh âm nguyệt băng tâm được chân nguyên bọc vào truyền âm vào tay diệp trần đa tạ hảo ý của nàng bất quá vẫn là không cần diệp trần nhẹ nhàng cự tuyệt nguyệt băng tâm vội la lên bán bộ vương giả tối cường giả không đơn giản như ngươi suy nghĩ bọn h ắ n không giống với bán bộ vương giả bình thường đã luyện chân nguyên vào đến q u ố t tủy luyện chân nguyên vào trong mạch máu nhưng đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả chân nguyên tràn ngập toàn bộ ba loại mạch máu thời điểm này yêu cầu luyện chân nguyên vào trong xương tủy một khi làm được bước này chẳng những chân nguyên hùng hậu vô cùng độ tinh thuần lúc trước không thể so sánh thời điểm này chỉ cần võ học áo nghĩa vũ hồn đều đạt tiêu chuẩn liền có thể xưng là bán bộ vương giả tối cường giả ta biết rõ diệp trần như thế nào không biết bán bộ vương giả cường đại vẻn vẹn sai cách chân nguyên thủ đoạn tầm thường không thể đền bù đã biết rõ sao ngươi còn liều mạng nguyệt băng tâm khó hiểu băng tâm ta đến nói với hắn nguyệt linh sương chặn nguyệt băng tâm lại nói với diệp trần diệp công tử có lẽ ngươi có một ít lý giải với bán bộ vương giả tối cường giả nhưng tuyệt đối không thể lý giải nhiều hơn ta bởi vì ta là bán bộ vương giả tối cường giả chân nguyên luyện đến tận xương tủy chỉ là cơ bản nhất vũ hồn cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu so với đại bộ phận bán bộ vương giả chỉ là cường độ gia tăng một chút mà thôi cấp bậc vẫn là đồng dạng mà áo nghĩa võ học ta đã từng nghe băng tâm nói qua áo nghĩa võ học của ngươi không kém hơn bán bộ vương giả tối cường giả một điểm nào thậm chí còn hơn chỉ là nguyệt linh xương dừng lại một chút tiếp tục nói bán bộ vương giả tối cường giả chỉ là danh xưng kỳ thật đạt tới cảnh giới này đã là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan cái gọi là sinh tử huyền quan như một cây cầu thông đến vương giả sinh tử cảnh có tam trọng nếu vượt qua tam trọng liền chính thức trở thành vương giả sinh tử cảnh nhưng đạt tới đệ nhất trọng thì đơn giản đạt tới đệ nhị trọng thì lại thập phần gian nan chính vì gian nan nên tầm tranh lệch giữa mỗi một trọng đều không nhỏ theo suy đoán của ta một năm trước hắc diệu vương đã vọt tới đệ nhị trọng thực lực so với bán bộ vương giả đệ nhất trọng sinh tử huyền quan mạnh nhất thì mạnh hơn rất nhiều nguyệt tiền bối ở trọng nào diệp trần hỏi nguyệt linh sương nói ta trước mắt là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan đỉnh phong bất quá có lực lượng huyết mạch ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc đấu với đệ nhị trọng sinh tử huyền quan một trận thì cũng không khó khăn gì tuy rất cảm tạ hảo ý của tiền bối nhưng diệp trần và mộ dung khuynh thành có tự tin chiến một trận với hắc diệu vương nguyệt tiền bối ở đây lược trận cho vãn bối là tốt rồi có được trí nhớ chiến vương trên việc tu luyện đồ vật cơ hồ không gì diệp trần không biết bất quá mộ dung khuynh thanh lại có ma lực là lực lượng hắc ám chưa nói có thể đánh một trận với hắc diệu vương mà chính hắn lại càng không cần phải nói tính toán ta biết rõ người trẻ tuổi đều có ngạo khí có lẽ các ngươi xác thật sẽ làm ta chấn động nguyệt linh sương lắc đầu đã không thuyết phục được diệp trần hãy để bọn hắn nếm đau khổ rồi nói sau dù sao thì mình tự nhiên ở một bên lược trận thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ tương trợ Diệp công tử, mộ dung tiểu ngươi nói đối tin Nguyệt phương vẫn thập phần công các cẩn cũng thận. băng nhỏ vẫn tưởng, gì tử, thư, tâm thấy thì mộ mà vậy không khuyên nữa, n n à giống ẩn ẩn có cảm g á các các c có thực chấn cô hắc Diệp Diệp dung tin ngươi triệu thiệt thòi i Trần Trần, ta nàng động. nương, vương lớn. Không lẽ làm làm sẽ sự mộ g rượu với nguyệt linh sương hoàng mai đối với diệp trần và mộ dung khuynh thành có thể nói là hiểu rõ nàng xem ra hai người này đã không còn thuộc một loại với mình đương nhiên mộ dung khuynh thành xác thực phi nhân Thực lực siêu người chạy tới không có một nhân vật bình thường nào nhãn lực cực cao tuy nói hắc diệu vương là bán bộ vương giả tối cường giả thành danh đã lâu năm nhưng đối phương có ngụy cực phẩm bảo khí nói không chừng không chỉ một hai kiện sở dĩ bọn hắn tới một nửa là xem náo nhiệt nửa còn lại là có ý định đục nước béo cò liếm liếm bờ môi hắc diệu vương cười lệnh nói đã lâu rồi không đại khai sát giới hôm nay cho hai n g ư ờ i biết một chút thực lực của ta sự tình hắn đạt tới đệ nhị trọng sinh tử huyền quan không có mấy người biết rõ chỉ có bán bộ vương giả tối cường giả mới có thể phát giác mộ dung cẩn thận một chút diệp trần nhắc nhở mộ dung k h u y n thành biết rõ nguội sẽ không chủ quan mộ dung khuynh thành bay ra ngoài đứng trước người hắc diệu vương ngoài năm dặm chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cái gì một người độc đấu hắc diệu vương ta còn tưởng rằng tiểu tử kia có vài phần bổn sự không thể tưởng được phải dựa vào nữ nhân chỉ dựa vào thực lực nữ nhân này muốn chống lại hắc diệu vương một thành hy vọng cũng không có coi như là tự tin cũng là tự tin cuồng vọng chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bán bộ vương giả tối cường giả đơn giản lắm sao mặt mũi mọi người tràn đầy vẻ khó hiểu chợt lại lộ ra vẻ tiếc hận chỉ sợ hai người này vẫn lạc chết đi hắc diệu vương không nhàn hạ thoải mái rông dài với hai người hắc mang quanh thân lóe lên tựa như thuấn di cực tốc bay về hướng mộ dung khuynh thành năm ngón tay phải mở ra hắc mang lóe sáng ẩn hiện lui mộ dung khuynh thành quát một tiếng dòng điện màu tím đen bên ngoài thân thể nổi lên lập tức kích phát ám ảnh giáp một cỗ lực trường cường đại vô hình vô chất lấy hắn làm trung tâm Hùng một ã n phóng xạ ra, bởi vì lực trường quá mức cường đại. Từ trường trong thiên địa đều thoáng bị vặn vẹo, phong hỏa lôi điện thoáng ẩn hiện. h hỏa xạ đại, ra, địa bởi bị lôi vì vẹo, lực mức từ quá đều m màn kinh người phát sinh hắc diệu vương đang tới lại bay lùi ra ngoài lực phản tác dụng khủng bố khiến sắc mặt hắn tái nhợt trong mắt đều lồi cả r a lần này không giống với luận bàn cùng diệp trần lần trước mộ dung khuynh thành thúc giục lực trường hắc ám đến cực hạn dung hợp lực trường thiên tinh dù là bán bộ vương giả tối cường giả cũng đừng mong có thể chống đỡ trực tiếp mộ dung khuynh thành phát huy uy lực cường đại của ám ảnh giáp vô cùng tinh tế lực trường thật cường đại nguyệt linh sương hít một hơi lãnh khí với tư cách là bán bộ vương giả tối cường giả bất luận kẻ nào nàng cũng đều tinh tường muốn dùng sức bày xích bọn họ ra ngoài cần bao nhiêu lực lượng dù sao chân nguyên bán bộ vương giả tối cường giả cũng đã đạt tới đỉnh phong bán bộ vương giả quả nhiên là vậy hoàng mai mỉm cười nàng đã sớm được chứng kiến hắc ám lực trường của mộ dung k h u y n thành bất quá khi dùng hắc ám lực trường nàng còn không để vào mắt nhưng bây giờ thấy hắc ám lực trường kia nàng liền muốn tán thưởng nghĩ đến có lẽ là công lao của ám ảnh giáp kia rõ ràng hắc diệu vương bị lực trường đẩy lui cái này cũng quá khoa trương ám ảnh giáp nhất định là ám ảnh giáp khó trách nàng ta không tiếc hết thảy mà trở mặt với hắc diệu vương mua lấy ám ảnh giáp nếu ta đoán không sai bản thân nàng ta tu luyện qua lực trường phối hợp thêm lực trường thiên tinh do ám ảnh giáp bổ sung uy lực hai đại lực trường như vậy không đơn giản chỉ là một phép cộng ta nói nàng ta làm sao có thể đơn đà độc đấu với hắc diệu vương nguyên lay、like、là có át chủ bài mọi người đều nhao nhao nghị luận khiếp sợ không thôi hừ ám ảnh giáp là ngụy cực phẩm bảo khí thúc giục nó cần đại lượng chân nguyên nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào ánh mắt hà quản sự lập lòe âm thầm cười lạnh gì nhỏ mộ dung tiểu thư có lực trường cường đại như thế hắc diệu vương đều không thể áp sát có phải đã tạo dựng thế bất bại hay không nguyệt băng tâm vui vẻ nói nguyệt linh sương lắc đầu ngụy cực phẩm bảo khí không phải chuyện đùa bất quá nói dựng thế bất bại thì còn quá sớm trừ phi nàng ta có thể một mực thúc giục bảo khí phòng ngự trên người nếu không thì kết cục vẫn sẽ không cải biến như trước nhiều nhất chỉ kéo dài thời gian ra mà thôi thối lui ra ngoài mấy chục dặm hắc diệu vương mới ngừng thân thể lại giờ phút này hắn hô hấp rồn rập lồng ngực phập phồng đột nhiên xuất hiện lực lượng bài xích mặc dù hắn không bị tổn thương quá lớn nhưng cũng không dễ chịu gì vừa rồi trong nháy mắt đó vì nguyên nhân quán tính nên trái tim hắn cơ hồ đạt đến cực hạn dù sao thì lúc cực tốc tiến về phía trước bị người ta đẩy lui thoáng cái ra xa hơn mười dặm thì cũng không dễ chịu gì tu vi thiếu một ít đã có thể bị lực lượng bài xích trực tiếp giết chết tốt tốt hắc diệu vương nói hai tiếng tốt liên tiếp hắn thật sự không nghĩ tới đối phương còn có ngón này trách không được vì ám ảnh giáp mà không để mình vào mắt nguyên lai、like、là đánh chú ý vào lực trường thiên tinh của ám ảnh giáp bất quá ngươi cho rằng có lực trường hộ thân thì ta không làm gì được ngươi sao hắc diệu vương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào mộ dung khuynh thành thừa cơ khôi phục lại sức lực mộ dung khuynh thành thản nhiên nói là tự ngươi nói ta cũng không nói hắc hắc Hắc diệu vương cười dữ t ợ một tiếng khoảng cách lực trường càng xa chịu ảnh hưởng càng nhỏ không biết ngươi có thể ngăn trở ta công kích từ xa không hay đại đa số tình huống công kích khoảng cách gần mới là công kích cường đại nhất bất quá với thực lực hắc diệu vương khoảng cách được kéo xa một chút thì công kích cũng không suy yếu bao nhiêu lực sát thương vẫn khủng bố như trước lực trường hắc ám của mộ dung khuynh thành khiến hắn bỏ đi ý định kết thúc chiến đấu trong nháy mắt bởi vì hắn biết rõ ý định này không thực tế phóng ngựa tới đây đi bên ngoài thân thể mộ dung khuynh thành lóe lên dòng điện màu tím đen thần sắc cũng không có biến hóa hiện tại ngươi sẽ biết cái gì gọi là tranh lệch hắc diệu vương đã hoàn toàn khôi phục hắn không nhanh không chậm tới gần mộ dung khuynh thành tựa hồ muốn đánh giá khoảng cách nào tới mộ dung khuynh thành là an toàn nhất ám chi thôn phệ hắc diệu vương không công tới mộ dung khuynh thành phát động công kích trước tiên hai tay nàng nhanh chóng kết ấn trong nháy mắt sau đó một hắc ám quang cầu không ngừng xoay tròn sinh ra bên người hắc diệu vương hấp lực cường đại hung mãnh bộc phát phảng phất như muốn thôn vệ hắc diệu vương toái vừa phát hiện động t ĩ n h bên người hắc diệu vương liền phản ứng sau khi hét lớn một tiếng hắn vỗ một trưởng lên hắc ám quang cầu lực lượng thấu trưởng mà ra phanh hắc ám quang cầu không hề kiến công lập tức bạo toái không h ồ là bán bộ vương giả tối cường giả diệp trần thấy hắc diệu vương dễ dàng chấn nát hắc ám quang cầu có chút sợ hãi thán phục hắc ám quang cầu này không phải năng lượng hợp thể tụ tập bình thường muốn đánh nát nó cần lực phá hoại cực kỳ khủng bố phi thiên ám sát c h ả m mộ dung khuynh thành tự nhiên sẽ không cho rằng một chiêu ám c h i thôn vệ có thể giải quyết được hắc diệu vương chỉ là thu hẹp khoảng cách song phương lại sau đó dùng hắc ám lực trường ảnh hưởng động tác hắc diệu vương giảm thực lực của hắn xuống so sánh cái này thì tranh lệch giữa nàng và hắc diệu vương không lớn lắm bá quang ảnh lóe lên mộ dung khuynh thành lập tức tới gần hắc diệu vương hai tay hiện lên trưởng đao liên tục bổ ra trong hư không xuất hiện từng đạo ánh đao màu đen như giải lụa đáng giận như dự đoán của mộ dung khuynh thành hắc ám vương bị hắc ám lực trường này bao phủ được cái này mất cái khác đôi khi muốn lui về sau một bước thì lại bị kéo về trước một bước lúc muốn tiến lên một bước thì lại bị lực lượng bài xích bức lui về m ư ờ i thành thực lực liền không thể phát huy ra bốn năm thành bị mộ dung khuynh thành đè nặng nếu hắn không có trụ cột cao thực lực kinh người chỉ sợ trong chốc lát liền bị mộ dung khuynh thành chém chết lực trường này qua biến thái hắc diệu vương là bán bộ vương giả thành danh lâu năm rõ ràng lại bị áp chế rơi vào thế hạ phong ngay cả phản công cũng không có nguyên lai tưởng rằng hắc diệu vương sẽ áp chế nàng ta không cần tốn nhiều sức hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến thiên ma chỉ thân hình mở ra thoáng cái mộ dung khuynh thành kéo giãn khoảng cách ra điểm chỉ ra nhất chỉ mạnh nhất phốc có bao tay tử diễm ma quang tăng phúc uy lực thiên ma chỉ cực kỳ đáng sợ chẳng những lực lượng hắc ám cường đại hơn mặt ngoài còn có kèm theo một tầng tử diễm hư không cháy vạn vẹo không thôi tựa hồ tùy thời đều có thể bị đốt thành hư vô ngươi thực cho rằng ta không làm gì được ngươi hắc d i ệ u trưởng pháp thức thứ nhất hắc d i ệ u đại thủ ấn sắc mặt hắc d i ệ u vương đỏ bừng hắn để mạnh chân nguyên kiệt lực triệt tiêu tác dụng hắc ám lực trường trên người mình sau đó khép năm ngón tay phải lại ngón cái r á n tại biên giới lòng bàn tay đẩy một trường hướng về phía mộ dung khuynh thành khí thế b ằ n g bạc hắc ám lực trường vạn vẹo đại thủ ấn màu đen lóe sáng ngược dòng từ trên xuống đụng vào một chỗ với thiên ma chỉ của mộ dung khuynh thành lực lượng cuồng bạo chấn động như núi lửa bộc phát biển c ả gầm thét mang tất cả trên không gian lực lượng cuồn cuộn mênh mông t r ù n kích xuống trong phạm vi mấy ngàn dặm trên hải dương như run rẩy dấy lên từng đạo sóng lớn kinh thiên không ngừng gào thét cùng lúc đó hai đạo thân ảnh lui ra ngoài bị cỗ lực lượng này trùng kích không ngăn được thân thể hòa thổ dung hợp áo nghĩa võ học sao sắc mặt mộ dung khuynh thành hơi tái nhợt dù hắc ám lực trường ảnh hưởng lên hắc diệu vương lại có ám ảnh giáp hộ thân nhưng khí huyết trong thể nội và chân nguyên vẫn sôi trào như trước một t r ư ờ n g này ẩn chướng thuộc tính phá vỡ phòng thủ mãnh liệt nếu không có ám ảnh giáp không chết thì cũng tàn phế hắc diệu vương cũng không chịu nổi vốn bị hắc ám lực trường bao phủ hắn không thể nào phát huy thực lực đến cực hạn hơn nữa mộ dung khuynh thành còn có bao tay t ử diễm ma quang có thể tăng phúc lực công kích lên cảnh giới mới so sánh cái này hắn không hề chiếm được một chút tiện nghi nào thời gian đã qua nửa khắc chân nguyên người đã tiêu hao hơn phân nửa mà ta thì một thành cũng không tiêu hết cuối cùng bán bộ vương giả tối cường giả vẫn là bán bộ vương giả tối cường giả hắc diệu vương điều chỉnh trạng thái tốt rất nhanh sau đó lại đánh ra một trường về hướng mộ dung khuynh thành lần này hắn không dám động thủ cận thân sợ mộ dung khuynh thành phi tốc tiếp cận dùng hắc ám lực trường ảnh hưởng hắn phanh mộ dung khuynh thành cũng không nói lời nào thi triển ra thiên ma chỉ lần nữa đối công viễn trình với hắc diệu vương từng vòng lực lượng phong bạo k h o ế c h tán trên bầu trời mộ dung phát huy ưu thế tốc độ của nàng thân phận huyết mạch nhân ma hoàn mỹ của nàng không cần phải che giấu lúc này diệp t r â n dùng chân nguyên truyền âm cho mộ dung khuynh thành cắn cắn bờ môi mộ dung khuynh thành khẽ gật đầu tốc độ là thiên phú nàng kế thừa từ ma tộc nếu không phát huy ưu thế tốc độ ra đối công viễn chỉnh với hắc diệu vương sớm muộn gì cũng tiêu hao hết ma lực dầm ào ào mảng lớn khí lưu màu đen bộc phát sau lưng mộ dung khuynh thành mở ra một đôi cánh rơi màu đen cực lớn cánh rơi khẽ động thân ảnh mộ dung khuynh thành lập tức biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện thì đã đến chỗ hắc diệu vương trên không diệt hồn ba trên tay nắm giữ một khỏa quang cầu màu đen mộ dung khuynh thành đột nhiên chấn toái nó hô hắc quang ẩn chứa công kích linh hồn khuếch tán ra hình quạt bao phủ hắc diệu vương vào bên trong hắc diệu vương bị chấn bay ra ngoài lực công kích thuần túy của diệt hồn ba cũng không lớn lắm cho nên hắn cũng không bị tổn thương gì bất quá trong đó có ẩn chứa công kích linh hồn khiến hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không kịp có phản ứng thoáng cái liền rơi xuống thế hạ phong cánh rơi màu đen nàng ta có huyết mạch nhân ma nhất tộc hoàn mỹ có người kinh hô lên tiếng trước khi chiến đấu mọi người đều biết thân phận mộ dung khuynh thành nhưng không nghĩ rằng nàng lại có huyết mạch nhân ma nhất tộc hoàn mỹ dù sao huyết mạch nhân ma hoàn mỹ thập phần khan hiếm hỗn loạn ma hải cường đại khủng bố cũng chỉ có hai huyết mạch nhân ma hoàn mỹ mà thôi thế nhưng cánh rơi màu đen vừa hiện muốn mọi người không biết thân phận mộ dung khuynh thành cũng khó khăn bởi vì cái đó rất giống với hình tượng nhân viên trên điển tịch ma tộc cái này băng tâm đây là xảy ra chuyện gì nguyệt linh sương nhìn về phía nguyệt băng tâm nguyệt băng tâm nói ta chỉ biết nàng ta là nhân ma không biết nàng lại có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ bất quá tại hỗn loạn ma hải nàng ta giết không ít người có lẽ không thuộc về hỗn loạn ma hải không thuộc về hỗn loạn ma hải trên mặt nguyệt linh sương hiện vẻ trầm tư chậm rãi nói tựa hồ là ta lo ngại ngoại trừ hỗn loạn ma hải địa phương khác cũng có nhân ma nhất tộc Khoảng cách bên ngoài chân ngoài bên lùi i đại lại Ngươi rồi, Hiện tại ngươi n vạn dặm có nhân ma nhất tộc. Có lẽ bọn hắn đến đến này. cũng nhưng vẫn còn chân chính h chỗ thể hào thế chưa cho thực đó. đủ đủ. lục lẽ lực l ức có tộc, có có bước mực của dặm ma xem ta ta ta. Rất từ tốt, tự sẽ nhanh thân hình lại hắc diệu vương kéo khoảng cách ra xa xa vừa nói hắc mang lóe sáng trên người hắn càng lúc càng nồng đậm càng ngày càng trói mắt bất đồng với ma lực của mộ dung khuynh thành chân nguyên hắc diệu vương mang đến một cảm giác như cả đại địa hóa thành khô cằn nóng bỏng chân nguyên hắc diệu vương chấn động mạnh mẽ tăng lên một cấp độ sóng nhiệt khủng bố lấy hắn làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng đệ nhị trọng sinh tử huyền quan trong mắt nguyệt linh sương bắn ra tinh quang trước đó hắc diệu vương một mực dùng lực lượng đệ nhất trọng sinh tử huyền quan chống lại mộ dung khuynh thành hiện tại rốt cục hắn đã bộc lộ ra thực lực chân chính xem ra ta đã xem thường thực lực hắc diệu vương đệ nhị trọng sinh tử huyền quan mạnh bao nhiêu diệp trần không rõ ngọn nguồn bất quá lúc trước hắc diệu vương dùng thực lực đệ nhất trọng sinh tử huyền quan mà đấu với mộ dung khuynh thành bất phân thắng bại có thể nghĩ đệ nhị trọng sẽ cường đại đến cỡ nào hơn nữa mộ dung khuynh thành có thể chống lại hắc diệu vương là không để đối phương tiếp cận chiếm tiện nghi hiện tại hắc diệu vương bộc lộ ra thực lực chân chính dù hắc ám lực trường có hiệu quả thì cũng giảm đi nhiều bán bộ vương giả tối cường giả quả nhiên không thể khinh thường tiến nhập vương giả sinh tử cảnh chưa hẳn trước đó là bán bộ vương giả tối cường giả trên thực tế tuyệt đại bộ phận sẽ nhảy qua quá trình này trực tiếp từ đ ỉ n h phong bán bộ vương giả đột phát đến sinh tử cảnh nhưng vì vậy mà không thể nghi ngờ trụ cột thiếu đi một ít sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh bất tử tri thân có thể đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh thuộc về hàng sinh tử cảnh thông thường mà nếu như trước trở thành bán bộ vương giả tối cường giả lại đột phá đến sinh tử cảnh có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ hai của bất tử tri thân huyết nhục diễn sinh lực sinh tồn đại tăng trụ cột vững chắc sở dĩ sẽ xuất hiện hai loại tình huống kỳ thật cũng có quan hệ với trụ cột và tiềm lực về phần có chi tiết khác hay không tỉ mỉ và nhân tố không ai có thể nói rõ ràng cho nên cả thế giới chân linh xuất hiện loại cục diện này có người dừng bước tại đỉnh phong bán bộ vương giả cả đời không thể tiến thêm một bước mà một khi vận khí bộc phát liền trực tiếp tiến nhập vào vương giả sinh tử cảnh mà có người sau khi đạt được đỉnh phong bán bộ vương giả bởi vì có trụ cột vững chắc và tiềm lực cao có thể tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả tối cường giả sau đó một bước l i ề người thứ hai chưa chắc có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh bất quá tỷ lệ thập phần lớn cơ hồ tỷ lệ có thể đạt tới ba phần tư nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha